Tạ thanh hoan ngữ khí khó được cường ngạnh chút, ngươi là, ai nói ngươi không phải. Hắn đối thượng giang Niệm đôi mắt, lại nháy mắt mềm xuống dưới, ẩm ừ nói, sư tôn đương nhiên là người tốt, chỉ là, chỉ là thiện lương đến có chút mũi nhọn. Giang Niệm, nha, ngươi trưởng thành, đều biết thiện lương có chút mũi nhọn. Tạ thanh hoan mặt đỏ lên, thấp rũ mi mắt, một lát sau, ngước mắt nhìn phía lao thận, ánh mắt sắc bén, nói, nàng là người tốt, nàng thực hảo. Lao thận hỏi lại, nếu thực hảo. Như thế nào sẽ sát nhiều người như vậy? Tạ thanh hoan, là vì tự vệ. Người cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì phán đoán người khác tốt xấu. Lao thận lặng im một lát, lại nói, liền tính nàng là người tốt, lấy thực lực của ta, cũng vô pháp áp chế trên người nàng ma niệm. Hiện giờ thiên địa linh khí suy kiệt, phi thăng người càng ngày càng ít, ta cũng không bằng từ trước. Nàng là nhân loại tu sĩ trung nhân tài kiệt xuất, mà ta, chỉ là kéo dài hơi tàn chú định tiêu vong linh thú, ngươi đều làm không được sự tình. Ta như thế nào mới có thể cứu nàng? Không đợi bọn họ nói chuyện, lao thận chuyện vừa chuyển bất quá. 500 năm trước, các ngươi nhân loại tu sĩ đi vào yêu quốc, bắt đi ta bạn già. Ta cùng với bạn già cùng với thiên địa linh khí chung làm bạn mà sinh, nếu có thể cùng nàng hợp lực, cũng chưa chắc không thể thế nữ tử này ở hóa thần thiên kiếp chung giành được một đường sinh cơ. Giang Niệm nghe hiểu, áo, nguyên lai like ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì làm chúng ta đi cứu ngươi bạn già. Tiểu thận không phục mạc đều. Rõ ràng thận mãi mãi chính là bị các ngươi bắt đi. Các ngươi nhân loại tù sĩ bắt đi. Giang nghiệm một chân đạp lên nó trên người, đại nhân nói chuyện, tiểu yêu đừng xen mồm. Tiểu thận, anh anh anh. Lao thận thấy ngày thường phủng ở lòng bàn tay tiểu thận bị người đạp lên lòng bàn chân, lộ ra một mặt vẻ giận. Nhưng nói chung quy kiêng kỵ hai người, giận mà không dám nói gì, đành phải tiếp tục nói. Ta cùng với ta bạn già là ở thiên địa linh khí cùng dựng dục mà sinh, sinh ra đó là một đôi. Nàng từ trước đến nay thiện tâm thường thường hóa thành lao phụ nhân bộ dáng đi ra ngoài chợ giúp bị lạc tiểu yêu nhóm có một ngày ta ngủ ở trong núi một giấc ngủ dậy liền không còn có thấy nàng giang nghiệm hỏi vậy ngươi như thế nào khẳng định là nhân loại tu sĩ bắt đi nàng ngươi thấy được lao thận lắc đầu nói không có thập vạn đại sơn trung không có một cái yêu quái thấy nàng đây cũng là kỳ quá chỗ nàng không tính là cường nhưng tự bảo vệ mình hẳn là dư giả không đến mức lặng yên không một tiếng động bị bắt đi giang nghiệm nghĩ nghĩ Vỗ tay một cái, này không phải thuyết minh nàng là tự nguyện đi ra ngoài theo đuổi đệ nhị xuân sao? Lao thận, tiểu thận mờ mịt hỏi, đệ nhị xuân là năm thứ hai mùa xuân sao? Ngươi nói bậy, thận mãi mãi nhất luyến tiếp ta, nàng mới sẽ không ném xuống ta đi tìm mùa xuân. Giang nghiệm lại một chân dẫm lên đi, đại yêu nói chuyện, tiểu yêu cầm miệng. Lao thận, không phải nàng tự nguyện rời đi, liền tính là tự nguyện, kia cũng là bị người lừa bịp. Ta thác yêu nơi nơi hỏi thăm, kia đoạn thời gian có mấy cái thần bí tu sĩ xuyên qua sông trầm thủy đi vào yêu quốc Giang niệm như mày nghĩ thầm thật đúng là cùng tu sĩ có quan hệ nàng cũng không có nghe nói qua ở nhân gian này mấy trăm năm có thận thú lui tới tin tức huống hồ có thể qua sông tới yêu quốc bắt đi thận thú thuyết minh lúc ấy kia mấy người tu vi liền đã thập phần cao thông yêu quái đơn thuần hào lừa so với bắt đi thận thú nàng càng có khuynh hướng tin tưởng là thận thú tự nguyện cùng bọn họ rời đi lấy thận thú năng lực trừ phi trước đó bố trí vây trận bằng không thật sự không hảo trảo, nàng nếm thử hỏi ra kia mấy người bộ dáng, nhưng mà lao thận một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lao thận, ta cũng nghĩ ra đi tìm nàng, chính là nếu là rời đi, tiểu thận vô yêu chăm sóc, thập vạn đại sơn tiểu yêu sẽ mất đi phù hộ. Huống hồ, ta có thể cảm ứng được nàng còn sống, chỉ là nàng giống như bị người cố tình giấu đi hơi thở tung tích, giấu đi. Các ngươi giúp ta tìm được nàng, ta là có thể giúp ngươi áp chế tâm ma. Nàng thực lực không bằng ta. Nhưng so nhân loại bình thường tu sĩ phải mạnh hơn rất nhiều, bọn họ có thể vô thanh vô tức bắt đi nàng, thuyết minh là rất lợi hại tu sĩ. Bất quá nhân loại bên trong, luôn luôn ngọa hổ tàng lòng, lại tâm cơ thâm trầm, đối phó chúng ta yêu thú từ trước đến nay rất có biện pháp. Hắn chào phúng mà cười cười, hỏi tạ thanh hoan, ngươi nói có phải hay không? Giang niệm ngăn trở lão thận ánh mắt, nói đến nói đi, ngươi liền ngươi bạn già bị ai bắt đi cũng không biết. Nàng không thích lao thận xem chính mình tiểu đồ đệ ánh mắt nay ánh mắt khô mục chung lại lộ ra thương xót, tử khí trầm trầm, không có sức sống. Giang Niệm đem tạ thanh hoan che ở phía sau, một mình cùng lao thận giao thiệp, chúng ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Nàng giẫm một chân lòng bàn chân tiểu thận, hiện tại lợi thế ở chúng ta trên tay, nếu là ngươi đồng ý chúng ta điều kiện, nơi này vật nhỏ còn có đường sống, nếu không đồng ý nàng cười lạnh một tiếng, ngươi là tưởng mất đi bạn già về sau, lại mất đi tôn tử sao? Nàng vươn một ngón tay, ở lao thận trước mặt lắc lắc, Không chút nào sợ nó trên người tả ra huy áp nghĩ đến cứu chúng nó nói, ngươi lại có thể tiến vào, bất quá vào được cũng đừng nghĩ ra đi. Muốn dùng ảo cảnh, kia cũng đại nhưng tới thử xem, tới kích phát một chút ta trên người tâm ma nha. Tiểu thận sợ chính mình thận ra ra cũng nữ nhân này nói, lớn tiếng kêu, thận ra ra, thận ra ra, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng nàng, đừng với nàng dùng ảo cảnh, nữ nhân này căn bản không sợ ảo cảnh, nàng quá đáng sợ lạc. Thận ra ra ngươi chạy mau đi. Thanh lộ thảo yêu nhóm lớn tiếng kêu, đúng vậy đúng vậy, thận gia gia, ngươi chạy mau đi, đừng tới cứu chúng ta kéo. Tiểu tam thập lục một bên gạt lệ một bên khóc, ô ô ô đều do ta, nếu không phải ta, đại gia cũng sẽ không bị cái này đáng sợ nhân loại tu sĩ bắt lấy. Thận gia gia đường động chúng ta, ô ô ô nhanh lên đảo tàu đi, nàng thật sự thật là đáng sợ. Lao thận nhìn chúng nó, biểu tình tự ái, đừng khóc lạc, Tiểu tam thập lục liền tính ngươi không nghịch ngợm, bọn họ cũng tới tìm ta, mặc kệ ta chạy trốn tới nơi nào. Nàng liền sẽ truy ta đến nơi nào Rốt cuộc đối phương muốn nó năng lực Tới loại bỏ tâm ma Tạ thanh hoan bỗng nhiên lấy ra linh đảo. Chúng ta cho ngươi cái này Lại buông ra bọn họ Ngươi tới trị nàng tâm ma Hảo sao Lao thận thở dài Không phải ta không giúp các ngươi Ngươi có thể nhìn ra tới Ta vẫn chưa nói dối Sắc thận. Lực không thể cập Khó có thể toàn mệnh Ta cùng với bạn già hợp Ở bên nhau phun sương mù Mới có thể chân chính rệt ra Có thể cùng loại với lôi kiếp Trung tâm ma ảo cảnh Nàng tiến vào trong đó chém ra chính mình tâm ma, lúc sau hóa thần cứ thế sau lại tu luyện, đều không cần lại sợ hãi tâm ma ảnh hưởng. Nhưng là, bị bắt đi một cái sau, chúng ta thực lực liền sẽ giảm đi. Ngươi hẳn là biết đến. Tạ thanh hoan ngẩn ra một lát, chậm rãi thu hồi linh đạo, bắt đi một khát chỉ thận thú người, ngươi một chút cũng không biết sao. Lao thận lắc đầu. Tạ thanh hoan đối giang nghiệm nói, xem ra là chủ mưu đã lâu. Giang nghiệm gật đầu, không lưng từ trên mặt đất nắm lên mau bị giấm bẹp tiểu thận. Loại này thận thú sinh mệnh lực cực cường, bị thọc lại bị dẫm, còn tung tăng nhảy nhót, rất có sức sống mà mang nàng. Giang Niệm nắm nó miệng, hảo đi, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi bạn già, rốt cuộc chúng ta cũng không phải người xấu. Nhìn mấy vạn năm láo phu láo thê mạnh mẽ bị người chia rẽ, thật là giận từ trong lòng khởi giận sôi máu. Lao thận, nhìn không ra tới. Giang Niệm tươi sang cười, bất quá buông ra chúng nó sao, lại là mặt khác giá. Lao thận đột nhiên cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Giang Niệm vô vô tạ Thanh Hoan mu bàn tay, hắn mở mịt mà chấp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Giang Niệm, xương cốt ta, đem xương cốt lấy ra tới, ngươi không phải tưởng đúc kiếm sao. Tạ Thanh Hoan hơi giật mình, từ trong lòng lấy ra Thanh Loan di cốt, cái này. Giang Niệm một phen đoạt qua đi, ở Lao Thận trước mặt lung lay một chút, cái này nhận thức sao. Lao Thận nhìn mắt tạ Thanh Hoan, lại nhìn về phía bánh nhuận ngọc bạch cốt trâu, ngơ ngẩn nói, Thanh Loan di cốt. Giang Niệm, ta nghe yêu quái nói. Nguyên lai Thanh Loan Đầu Lò địa phương là một chỗ sôi trào địa hỏa đầy đủ núi lửa, sau lại thần quân ở nơi đó phá hủy thần kiếm, thần kiếm mảnh nhỏ rơi rụng, đại bộ phận là tán ở núi lửa phụ cận đi. Ta muốn cầm thần kiếm mảnh nhỏ lại đúc một phen kiếm, ngươi có thể trở về đem di cốt nhặt lên tới, dùng mảnh nhỏ tới đổi ngươi tiểu tâm căn nhóm, cũng có thể trực tiếp mang chúng ta qua đi, chúng ta tự mình nhặt. Lão thận cũng không tin tưởng nàng, lập tức liền lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn, vừa định trở về, lại nghe được kia thiếu nữ con mắt nói. Bất quá sao, thiếu một khối mảnh nhỏ, ta liền phải chế trụ một con yêu quái nga. Lão Thận lập tức biến sắc, tức giận nói, thần kiếm mảnh nhỏ đánh rơi đâu chỉ và năm, như thế nào mới có thể một khối không kém toàn cho ngươi đi tìm tới. Giang Nghiệm nghiêm đầu, ta như thế nào biết, này không dựa ngươi phát huy sao? Lão Thận, ngươi khinh người quá đáng. Giang Nghiệm hảo tâm sửa đúng nó, nghiêm cẩn điểm chúng ta nghiêm cẩn điểm, này sao có thể kêu khinh người quá đáng a, rõ ràng kêu khinh yêu quá đáng. Lão Thận Hảo có đạo lý nhất thời làm yêu không lời gì để nói. Huống Hồ Giang Niệm cười nói, này không phải là cho ngươi cái thứ hai lựa chọn sao? Ngươi có thể mang theo chúng ta trừ hỏa sơn chỗ đó. Lão Thận cự tuyệt, không thể. Này như thế nào có thể đem này tôn sát thần dẫn tới chính mình quê quán đâu? Lão Thận không nốc, có thể từ Giang Niệm trên người nhìn đến một cổ nhiếp người hắc hồng sát khí. Hàng năm tu ma người mới có này thân sát khí, Thuyết Minh đương sự trên người nợ máu ngập trời, cũng không tốt trọng. Nó đều bắt đầu hoài nghi mang đi chính mình bạn già chính là người này, nhưng tính tính thời gian, lại cảm thấy không đúng, huống hồ nếu nàng là bắt đi bạn già người, cái kia. Cả người tiên linh khí sạch sẽ thiếu niên, vì sao phải đứng ở nàng bên người, giúp nàng nói chuyện đâu. Lao thận không dám đem Giang Niệm mang về, nhưng cũng không yên tâm liền như vậy rời đi. Nó do dự một lát, cơ hồ không ôm hy vọng mà nói, ta có thể đem tiểu thận mang đi sao. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Tiểu thận, ô ô thận ra ra. Thanh lộ thảo yêu nhóm khóc lóc kêu cầu xin ngươi làm, làm tiểu thận đi thôi, thận ra ra, tiểu thận, các ngươi đi nhanh đi, đừng tới quản chúng ta làm, làm chúng ta một mình đối mặt cái này đáng sợ nữ nhân đi. Tiểu thận, ô ô ta không cần đi, ta muốn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Giang niệm triều tạ thanh hoan cười, ngươi xem, này đó yêu quái cũng so có chút người muốn giảng nghĩa khí đến nhiều, có phải hay không? Tạ thanh hoan gật đầu, mày đẹp vẫn là nhíu lại, nhìn qua mặt ủ mày trau bộ dáng. Giang niệm vô vô hắn trực tiếp đem tiểu thận cấp ném đi ra ngoài, đi thôi ngươi. Tạ Thanh Hoan ngẩn ra, cứ như vậy đem nó thả chạy sao? Giang Niệm nết lên khoẹt miệng, mỉm cười, lộ ra hắn quen thuộc, mang điểm giả hoạt tươi cười. Tạ Thanh Hoan thoáng chốc minh bạch, ánh mắt dừng ở tiểu thận thượng. Lao thận bắt lấy bay qua tới tiểu thận, nó cũng không nghĩ tới Giang Niệm sẽ như vậy sảng khoái mà bung ra tiểu thận, thần sắc hơi hoãn, cảm ơn. Tiểu thận vậy phía trên tràn ra một giọt màu đỏ đen máu, huyết châu lan ra, có ý thức giống nhau thấm nhập lao thận vảy trung. Giang Niệm mi mắt cong cong, cười đến càng vui vẻ. Tạ Thanh Hoan bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Lao thận cùng tiểu thận thân ảnh biến thành trong suốt, biến mất ở trong không khí. Theo Lý mà nói, nếu bọn họ không nghĩ trở về, lúc sau lại bắt được này hai chỉ có phòng bị tâm thận thú, không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà ở Giang Niệm trong mắt, không khí tràn ra một tia huyết sắc sóng gợn, hai chỉ thận thú thân hình biến thành nửa trong suốt, chính ném động cái đuôi hướng thập vạn đại sơn trung tâm bơi lội. Nàng nắm lên Tạ Thanh Hoan tay đuổi theo đuổi theo không hai bước đột nhiên đi vòng mèo tiểu hoàng tiên ngồi dưới đất nếm thử cùng thanh lộ thảo yêu nhóm đem phật pháp tiểu nại hoa hoa che lại lỗ thai thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng đại sư ngươi không cần lại niệm lạp buông tha chúng ta lỗ thai đi ô ô không cần lại niệm kinh lạp giang niệm đại sư không bằng ngươi theo ta đi một chuyến đi tiểu hoàng tiên ngẩng đầu xá nhiên nhìn nàng thi chủ làm ta đi nơi nào giang niệm mỉm cười đã chân ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thanh niên ngươi khiến hắn Chúng ta cùng đi truy thần thú. Nam chủ trên người có long ngạo thiên tri lực, liền tính là đợi lát nữa cùng ném thần thú, nói không chừng mang theo nam chủ, bất chi bất giác lại chuyển động đến kia tòa núi lửa phía trước. Nam chủ sao? Sống được bảo vật dò xét nghi. Hảo hảo nam chủ, như thế nào có thể lãng phí đâu? Tiểu hoàng tiên khiêng lên thanh niên, lạc dao nam ở hôn mê chung như cũ nhữ chặt mày, nhỏ rộng tất tất, ngươi không cần lại đây à? Ai, thí chủ, là ta? Tiểu hoàng tiên nghiêng đầu. Biểu tình thương suất mà nhìn hắn, trong lòng không biết vì sao hiện lên một câu. Có người rõ ràng dùng sở hữu sức lực, lại vẫn là quá không hảo cả đời này. Thế nhân rơi vào khổ hải vũ lời, cho nên yêu cầu nó tới độ hắn. mươi 74 lập khế ước chi âm. Giang niệm cùng tạ thanh hoan lặng lẽ đi theo hai chỉ thận thú mặt sau. Lao thận cho rằng không ai thấy nó, một sửa vừa rồi cao lánh tăng thương đại lao bộ dáng, triều tiểu thận hùng hùng hổ hổ, đồ ngu, đồ ngu, đều sống đã bao nhiêu năm. Như thế nào còn dám đơn độc cùng nhân loại tu sĩ đối thượng, là ngại chính mình còn bị chết không đủ mau sao. Tiểu thận, ô ô ô thận ra ra ngươi không cần hung ta sao, ngươi lại hung ta liền khóc lạc. Lao thận thở phì phì hất đuôi, khóc, khóc bất tử ngươi nhai danh. Tiểu thận phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh, hoa hoa hoa, thận mãi mãi không còn nữa, không thận đau ta. Lao thận đột nhiên trầm mặc, không có lại mang nó. Giang niệm vây xem này xuất ra đình kịch, đi theo chúng nó lật qua vài tòa núi cao, đi vào núi non trung ương. Hai đầu thận thú lắc lắc cái đuôi, đột nhiên biến mất không thấy. Giang Niệm nhìn quanh bốn phía, nơi này có cây xung xuê, cùng địa phương khác cũng không bất đồng. Nàng ở hai chỉ thận thú trên dưới chú thuật, bản năng nhìn đến chúng nó thân ảnh, lúc này lại cái gì cũng cảm ứng không đến, giống như bị ngạnh sinh sinh cắt đứt liên hệ. Lao thận không có phát hiện chú thuật, Giang Niệm vê khởi trên mặt đất một mặt thổ, cảm nhận được thổ nhượng đến xương hàn ý, nghĩ thầm, hơn phân nửa là nơi này đặc thù nguyên do tạ thanh hoan ẩn ẩn có thể cảm nhận được tiền bối hơi thở nói liền ở phía trước nơi này bị lao thận bày ra mê trợn sư tôn người hắn buông tay nhìn giang niệm liếc mắt một cái mắt đen lưu quang sâu thẳm phảng phất không tiếng động mời giang niệm cầm hắn ngươi biết như thế nào đi vào tạ thanh hoan ân một tiếng di cốt ở chỉ dẫn ta giang niệm đi theo hắn một đường dọc theo khê cốc đi vào lũy khởi vách đá trước suối nước chỉ bạc dũng mãnh vào cùng khởi cự thạch trung hòn đá giống như cổng vòm bước qua cổng vòm Giang Niệm có thể cảm thấy có thứ gì thay đổi, cụ thể lại nói không lên. Liên ngũ cảm nhạy bén yêu quái cũng lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không có nhìn đến. Giang Niệm đem ánh mắt rừng ở hôn mê lạc dao nam trên người, xoa xoa tay chính nóng lòng muốn thử, đông nhiên nghe được người bên cạnh gọi một tiếng sư tôn. Nàng vọng qua đi, thiếu niên đứng ở thủy biên, màu xanh lá và táo bị dòng nước ướt nhẹp, phong tư như ngọc. Hắn nói, sư tôn, ngươi nếu tin ta, liền nhắm mắt lại, ta mang ngươi qua đi. Giang Niệm kinh ngạc hỏi Ngươi có biện pháp nào sao? Tạ Thanh Hoan lắc đầu, lại gật gật đầu, lấy ra kia cái bánh bạch như ngọc cốt châu, Giang Niệm sờ sờ, cốt châu hơi hơi nóng lên, rất là ấm áp. Tạ Thanh Hoan nói, hắn ở chỉ dẫn chúng ta, là hắn mang chúng ta qua đi. Giang Niệm tự hỏi một lát, quyết định tạm thời trước không cần ra Nam Chủ này trương thăm bà bài, nàng nắm lấy Tạ Thanh Hoan tay, lòng bàn tay đó là kia viên sáng lên nóng lên cốt châu, chạm đến cốt châu khi, Giang Niệm tâm thần rung động, cầm lòng không đậu nhắm hai mắt. Cốt châu thượng tràn ngập thanh linh khí, không giống lần trước khi thô bạo, Giang Niệm kỳ quái nói, ngươi đối nó làm cái gì? Vì cái gì sờ lên, cảm giác nó mặt trên ma khí thiếu rất nhiều. Trở nên toàn thân thanh linh, khôi phục thành thanh loan vốn nên có bình tĩnh an hòa, khoan dung ôn nhu bộ dáng. Tạ thanh hoan cũng là mờ mịt, ta vẫn chưa làm cái gì. Hắn dừng một chút, phỏng đoán ra nguyên do, có lẽ là bởi vì ở hảo cảnh trung, ta vẫn chưa bỏ xuống hắn quan hệ. Giang Niệm cười nói, xem ra là ta sai rồi. Ta không nên làm ngươi vứt bỏ hắn. Tạ thanh hoan vội vàng mở miệng, ta không phải cái kia y tứ. Giang niệm cười cong đôi mắt, vô vô hắn mu bàn tay, ta biết, ngươi không phải cái kia y tứ. Ngươi làm được thực hảo. Nàng nhắm mắt lại, đen nhánh trong thế giới, giống như lại xuất hiện thiếu niên bình tĩnh an hòa ánh mắt. Nàng tâm hơi hơi vừa động, lại nói, khi đó ta làm ngươi vứt bỏ này viên xương cốt, chỉ là có điểm khí bất quá, ngươi nói nó chết đều đã chết, còn đến ảo cảnh tới thai hỏa người làm gì lòng bàn tay ngọc cốt lại trở nên nóng lên đối nàng lời nói đưa ra mỏng manh bất mãn trong bóng đêm nàng nghe được tạ thanh hoan nhẹ nhàng cười một tiếng người cười cái gì tạ thanh hoan mặt mày giấu không được lưu luyến vui mừng nhẹ giọng nói ta biết vì cái gì sư tôn là hắn dừng một chút quay đầu đi nhìn chằm chằm róc rách dòng nước ánh sáng mặt trời chiếu ở suối nước thượng chiết xạ ra kim sắc quang hắn khấu khẩn giang nhậm tay chầm rãi nói khi đó sư tôn chỉ là đau lòng ta mới nhất thời giận dỗi Giang Niệm, ta mới không có. Đi theo bọn họ phía sau Tiểu Hoàng Tiên khiêng lạc Giao Nam, hai móng tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, thí chủ, sắc tức là không không tức là sắc, các ngươi tỉnh ngộ bãi. Giang Niệm đằng đằng sát khí mà quay đầu lại, câm miệng. Tiểu Hoàng Tiên nghĩ nghĩ, vẫn là trồn sóc mệnh quan trọng, vì thế thức thời mà câm miệng. Giang Niệm đi theo Tạ Thanh Hoan đi phía trước đi, nàng nhìn không thấy phía trước, chỉ có thể cảm thấy đế dậy bị dòng nước tạt bước, hẳn là đi tới suối nước chung. Kỳ quái chính là. Dòng suối nhỏ nhìn qua lại thiển lại hẹp, liếc mắt một cái thấy được cuối. bắt đầu khi nàng thử thiếp thủy, thủy chỉ cập nàng mắt cá chân. Nhưng là hiện tại, nàng nhắm mắt lại khi, lại có thể cảm nhận được thủy càng ngày càng thâm, mai cho đến nàng vòng eo. Ngay từ đầu khi, dòng nước vẫn là ấm áp, càng đi đi trước, độ ấm càng ngày càng lạnh. Liên tính giang niệm dùng khối này con dối thân thể, cũng cảm nhận được hàn khí một chút một chút thấm thấu da thịt, thấm tiến trong kinh mạch. Cũng may nàng sau lại thường thường cải tiến cái này con dối đem bám mà cải tạo thành phòng lánh phòng nhiệt không thấm nước phòng cháy cao cấp hiện giáp người bởi vậy hiện tại cảm giác cũng không lo ngại nàng có chút lo lắng cho mình tiểu khí tiểu đồ đệ hỏi thanh hoan ngươi có khỏe không nắm lấy tay nàng thực lãnh giống như so hàn đàm thủy càng muốn xâm hàn giang niệm nhăn chặt mi hô vài tiếng tạ thanh hoan không có người trả lời bốn phía tích tác, có thủy không ngừng nhỏ giọt ở hồ nước trung hoảng khởi đạo đạo gọn sóng giang niệm ý thức được không đúng hỏi dắt lấy nàng người ngươi là ai Nàng biết, nếu là tạ thanh hoan nói, khẳng định sẽ đáp lại nàng. Người nọ không nói lời nào, trầm mặc mà bắt lấy nàng thiệt thủy, mực nước càng ngày càng cao, giống như muốn đem nàng kéo vào trong nước chết chìm. Giang niệm ấn ở chính mình tay phải thượng, tay trái ngón tay để bên phải tay khớp xương, dùng sức nhấn một cái, trực tiếp đem chính mình cánh tay rỡ xuống tới. Nàng lui về phía sau mấy bước, mở mắt. Nàng ở vào một cái tối tăm trong sân động, bốn phía điểm điểm màu xanh lá lưu quang tàn ra, chiếu vào tối tăm hồ nước chung phía trước cách đó không xa một bóng người lập nắm lấy nàng nửa thành cánh tay hơi hơi trợn to đôi mắt ánh sáng đom đóm từ bọn họ bên trong thổi qua chiếu sáng lên hắn mặt mày vị này toàn thân âm hàn mạo nhiếp người hàn khí kẻ thần bí lớn lên thập phần dữ tợn đáng sợ trên mặt là bị lửa đốt trước dấu vết bỏng cùng ma khi ăn mòn vết thương đan sen phá hủy nguyên bản xuất trần tuyệt luân sắc đẹp hắn ngẩng đầu nhìn giang niệm thần thái tự nhiên mà từ túi chữ vật lấy ra mấy cái cụt tay tuyển cái mỹ giáp tiểu giang sau quanh cửa quen nẻo cho chính mình ăn thượng kẻ thần bí biểu tình có một cái chớp mắt nước toạt ngươi giang niệm trái lại hỏi ngươi là ai ta đồ lệ đâu ngươi mở mắt kẻ thần bí trên người hàn khí càng nặng một tiêm một sợi hắc khí từ trên người hắn toát ra áo đen không gió tự động chỉnh đàm thâm hắc hồ nước phía dưới toát ra hắc rực giữa diễm đem sơn động chiếu đến rượu rượu giống như ban ngày ngươi không tin hắn từng khối cự thạch từ đỉnh đầu rơi xuống bán khởi thật lớn bọt nước kẻ thần bí đứng ở trong nước biểu tình suy si giật mình mà điên cuồng nhẹ giọng nói kẻ lừa đảo đều là kẻ lừa đảo giang niệm vốn dĩ tưởng một tỷ bà bổ ra này đó hòn đá nhưng lại kiên kỵ đây là cái gì ảo giác mẹ hoặc nàng đối tạ thanh hoan đối thủ nàng đành phải ôm lấy tỷ bà đạp lên hòn đá thượng xê dịch né tránh cuối cùng tìm cái an toàn vị trí ngồi xổm xuống, xuống quan sát trong nước kẻ thần bí ngọn lửa ở đáy nước bốc cháy lên chiếu sáng lên tối tăm hầm ngầm hắn ăn mặc một bộ áo đen tóc đen buông xuống ở trong nước biểu tình có chút điên cuồng Chỉ là liền tính hoàn toàn thay đổi, xa xa nhìn, như cũ cảm thấy hăn khí chất xuất chúng, có thân mỹ nhân cốt. Kẻ thân bí đứng trong nước, có thâm hắc huyết sắc dạng khai. Giang nghiệm thấy vậy cảnh, hơi hơi nheo lại mắt, địa hỏa thiêu đến hết thể lượng như ban ngày. Nàng chú ý tới thanh niên trên người hắc H.I. nguyên bản đều không phải là màu đen, mà là bởi vì bị ma khí cùng máu ăn mòn, bị nhuộm thành thâm hắc. Hiện tại áo đen bị hàn đàm chi thủy nhuộn dần, huyết sắc đẩy ra, lộ ra một kia nguyên lai like sắc một chút gợn sóng thanh bị ánh lửa chiếu rọi hoa cẩm ở đáy nước phô khai giang niệm giơ tay vung lên đỉnh đầu linh khí đan chéo thành võng ngăn trở rơi xuống phi thạch Nàng nhảy xuống nhảy đến kẻ thần bí trước mặt uy thanh niên biểu tình hoảng hốt ma khí cùng ngọn lửa gặm cắn vết thương làm gương mặt này thượng che kín huyết hồng vết sẹo loang lổ bác bác đáng sợ như quỷ chỉ có đôi mắt thu thủy mềm mại đa tình lông mi khẽ run tạo nên lân lân quang có vẻ yếu ớt mà mỹ lệ giang nghiệm nhớ tới chính mình cùng tạ thanh hoan đồng thời nắm lấy kia cái di cốt nghĩ thầm quả nhiên là kia cái di cốt chỉ dẫn mang theo bọn họ xuyên qua này chỗ sân động mới có thể tiến vào thận thú quê quán nếu là nàng không trấn mắt có lẽ giờ phút này đã tới rồi bất quá nàng cũng hoàn toàn không hối hận nếu nàng không trấn mắt cũng liền sẽ không nhìn đến trước mắt thanh niên thưa chúng nói thiên địa chi gian chỉ biết tồn tại một con thanh loan này chỉ đã chết đi nhiều năm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Nàng nhìn thanh niên trên người toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, giơ tay bắt lấy một sợi, thực mau liền minh bạch, trước mắt đồ vật đều không phải là Thanh Loan, mà là Thanh Loan trước khi chết trong lòng ngưng kết đau khổ, cùng ma khí giao triền ở bên nhau, hình thành một tia ngàn vạn năm qua cũng khó có thể tiêu tán chấp nghiệm. Liên quỷ đều không tính. Giang nghiệm đỡ lấy ẩn ẩn làm đau cái chán, tao mày, nhớ tới Thanh Loan lấy mỹ mạo xương, nhìn nhìn lại trước mắt gương mặt này, nhất thời không đành lòng vùng lên tỉ bà đi tạp hán. Hào thảm một mỹ điểu. Nàng bế lên tỷ bà, nghĩ đến một chuyện, a, nếu không ta cho ngươi đạn cái khúc nhi đi, ta đồ đệ Cố Hương cổ khúc, có thể ngưng thần tinh khí, ngươi thả nghe hảo. Giang nghiệm do dự một lát, vẫn là bế lên tỷ bà, nỗ lực hồi ức Tạ Thanh Hoan giáo nàng chỉ pháp, một móng đuốt lay đi xuống, chấn đến nàng chính mình đều lốt hai tê dại. Nàng thực nỗ lực dựa theo đồ đệ giáo nàng đi đạn, đáng tiếc nhân sinh chính là như vậy, có người cầm lấy tỷ bà nhẹ nhàng bắn ra, chính là mỹ nhân mới lên tỷ bà huyền, đạn phá bích trời cao mà có người. Giang Niệm thở dài, nàng nhất định phải làm một cái dốc ẩn dồn các cơ, điện âm tỷ bà thủ, cùng cái này tiên khí phiêu phiêu tu tiên thế giới không hợp nhau. Đối diện người không có gì phản ứng, nàng chính mình liền cảm thấy táo đi lên, nó ngoe rục dịch muốn đánh người. Đây là âm nhạc lực lượng sao? Thanh niên tựa hồ bị âm nhạc lực lượng đánh thức, không hề phát cuồng vẻ mặt chết lặng mà nhìn Giang Niệm. Giang Niệm, thanh tỉnh sao? Không thanh tỉnh ta lại cho ngươi đạn một khúc. Thanh niên có cùng hắn giữ tận khuôn mặt không tương xứng thanh ôn nhu âm, ngươi như thế nào sẽ này đầu khúc? Giang Nghiệm thấy hắn hiện tại có thể bình thường giao lưu, liền buông tỷ bà, nàng phát hiện chính mình thu hồi tỷ bà thời điểm, đối diện nhân thân tử hơi hơi lỏng xuống, dưới, giống như rốt cuộc tùng khẩu khí bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Giang Nghiệm có chút thất bại. Nàng đạn đến có như vậy đáng sợ sao? Đều là cái này tu chân giới sai, là bọn họ không hiểu dốc end rồi Thanh niên chiều nàng vươn tay, áo đen hạ vươn tay cũng loang lổ bắp bác. bác. Không một chỗ hoàn hảo, ta mang ngươi đi qua đi. Giang Niệm, vì cái gì ngươi muốn giúp chúng ta? Bởi vì hắn không có ở ảo cảnh chung ném xuống ngươi. Thanh niên ngẩn ra, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, hai hàng lông mày cong cong, sớn đến mặt thượng vết thương cũng không như vậy đáng sợ. Hắn thanh âm thấp thấp, giống như một tiếng thở dài, bản tính như thế thôi. Giang Niệm đi theo hắn xuyên qua lạnh băng hàn đàm, lần này nàng không cần nhắm mắt lại, liền khắp nơi nhìn xung quanh cái này sơn động. Màu xanh lá linh quang ánh sáng đom đóm phiêu ở chung quanh, vì bọn họ dẫn đường. Năm đó Thanh Loan là ở núi lửa quanh năm bị đúc thành thần kiếm, nơi này chính là hắn trôn cốt nơi. Phải cẩn thận, trước người người trước mở miệng. Giang Niệm, Tiểu Tâm cái gì? Thanh niên nói, năm đó Thanh Loan trước khi chết tích góp ma khí quá nhiều, lại quá mức đau khổ tuyệt vọng, bởi vậy làm phụ cận trăm dặm đều thành đóng băng nơi. Sau lại một đôi thận thú lại đây, chế tạo thận cảnh, vớt thẳng đau sót, đem phần mộ cùng thập vạn đại sơn ngăn cách. Tòa sơn mạch này mới một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tuy là lúc này, hắn còn nhớ rõ hảo tâm vì lao thận nói chuyện, bọn họ ngăn cản mặt khác yêu quái tới gần núi lớn chỗ sâu trong, cũng là cái này duyên cớ, ngươi đừng quá. Giang Niệm lập tức nói, ta không đánh bọn họ. Thanh niên ho nhẹ một tiếng, cũng đừng đạn tì bà. Giang Niệm, xuyên qua nơi này sau, sẽ có rất nhiều đàn chéo trọng điệp mê trướng hắn cười một cái, thận thú chính là như vậy, không có việc gì liền ái phun ra thận cảnh, tặng người một hồi mộng đẹp có đôi khi liền tính biết rõ là giả lại vẫn là nhịn không được trầm mê trong đó mê chướng ảo cảnh dung ở bên nhau giống một cái phức tạp mê cùng rất khó đi ra ta tưởng giúp các ngươi chỉ là ta đại khái đi không ra nơi này xin lỗi giang niệm nghe hắn chân thành xin lỗi thanh nhữ nhữ mày xin lỗi làm gì chẳng lẽ không dỗi tay đi giúp người nên xin lỗi sao nào có như vậy đạo lý ngươi giúp chúng ta không nên là chúng ta tới cảm ơn ngươi sao thanh niên trầm mặc thấp túi đầu Yên Lặng liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt di động sâu kín quang. Ngươi hảo hung. Giang Nghiệm, cũng không hắn nói được như vậy hảo. Giang Nghiệm, a ha. Nhưng, sắc thật thập phần đặc biệt. Hắn vươn tàn phá ngón tay, đẩy ra trước mắt Hắc Ám, ánh sáng giống thủy giống nhau chậm rãi chạy xuôi tiến vào. Hắn quay đầu lại nhìn Giang Nghiệm liếc mắt một cái, kia đầu khúc là lập khế ước chi âm. Thanh niên li quang, Giang Nghiệm hoảng hốt một cái trước mắt, giống như thấy hắn nguyên bản dung mạo, nhưng lại một hồi thần thanh niên thân thể hóa thành màu xanh lá lưu quang biến mất ở tiết tiến bạch quang chỉ để lại một tiếng thở dài phải đối hắn hảo a sư tôn giang niệm rủi rủi mắt bạch quang trói mắt tạ thanh hoan giơ tay che khuất nàng đôi mắt đột nhiên đi vào tuyết trùng, đôi mắt sẽ bị tuyết quang đau đớn sư tôn ngươi trước nhắm mắt lại hắn chờ giang niệm thích trứng sau khi mới chậm rãi bung ra tay giang niệm mở mắt ra xá nhiên nhìn lòng bàn tay cốt trâu ta vừa rồi không có trận mắt tạ thanh hoan lắc đầu Sư tôn không phải vẫn luôn liền ở ta bên người sao? Hán tử Giang Niệm thần sắc từ phát hiện dị thường, khẩn trương hỏi, chính là phát sinh cái gì? Giang Niệm đỡ chán, tính cũng không có gì. Bọn họ hiện tại đứng ở một tòa tuyết sơn trước, tầm mắt có thể đạt được, đều là mênh mang tuyết trắng. Phong tuyết đại tác phẩm, tiếng gió hô hô cuốn lên bọn họ quần áo. Tuyết sơn thượng thực rõ ràng có một cái cửa động. Giang Niệm ngẩng đầu, thấy hai đầu thận thú loạn choạng bay vào trong động. Tiểu hoàng Tiên khiêng lạc giao nam túi người lột ra tuyết trắng một tầng mạch dưới là mặt khác một loại hắc hồng nhan sắc đông tuyết nó khẽ thở dài khó có thể tiêu mất toán nghiệm cư nhiên có thể xử khí tượng xoay ngược lại làm địa hỏa nóng cháy nơi biến thành một tòa tuyết sơn ai ta muốn nghiệm một đoạn điệu tạng kinh hy vọng vong linh có thể trừ khử tiết đối, về hướng bờ đối diện nói nó ngồi xếp bằng trên mặt đất thật sự lo chính mình bắt đầu niệm khởi kinh văn giang niệm nhìn mắt phía trên cửa động nhìn qua tựa hồ thực dễ dàng liền có thể bay vào trong đó nhưng nàng nghĩ đến thạch động bên trong thanh loan nói, trước dừng lại quan sát một chút, trừ bỏ dị thường khí tượng, mặt khác nhìn qua thực bình thường. Nàng giơ tay tiếp khởi một mảnh rơi xuống đông tuyết, đông tuyết dừng ở nàng lòng bàn tay, thật lâu không có hòa tan. Giang niệm nhận thấy được đông tuyết không đúng, để sát vào nhìn kỹ, dùng tới linh lực về sau, ở đông tuyết kết tinh, trông thấy rất nhiều thổi qua ảo ảnh, một cái băng tinh là một cái ảo cảnh, rất nhiều ảo cảnh mới tạo thành một mảnh đông tuyết, mà các nàng trong mắt đan sen cảnh tuyết là mấy chỉ thận thú ở dài dòng năm tháng dệt ra vô số ảo cảnh tạ thanh hoan nhíu mày tùy tiện đi phía trước một bước chúng ta liền sẽ trầm mê ở trong đó giang nghiệm là cái vấn đề bất quá nàng quay đầu lại nhìn mắt ngã trên mặt đất hôn mê lạc dao nam trong tay háo bay ra điều hồng lăng triền ở thanh niên trên eo có cái dẫn đường công cụ người tiểu trường hợp chương bảy mươi lăm dũng cảm Nạo thiên tạ thanh hoan theo nàng sở trông cậy vào hướng lạc dao nam cực nhẹ mà nhíu hạ mi hắn lại nghĩ tới lạc dao nam ảo cảnh Hảo cảnh trung thanh niên trái ôm phải ấp, giẫm lên người khác thanh vân thẳng thượng, được hưởng một loại khác nhân sinh. Nếu là trước kia thấy, Tạ Thanh Hoan chỉ cho là hắn niên thiếu vọng tưởng, giấc mộng nam kha, nhưng chính mắt thấy hảo cảnh trung đủ loại sau, hắn lại bắt đầu giao động, có loại mông lung mà mơ hồ trực giác ở trong lòng nảy sinh, làm hắn nhịn không được nhíu mày, đối thanh niên có vài phần khó lòng giải thích không mừng. Tạ Thanh Hoan nhìn Giang niệm tới gần, muốn đi đem lạc giao nam đá văng ra, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại trầm mặc lẳng lặng đứng ở bên cạnh lạc dao nam bị mơ mơ màng màng đánh thức mở mắt ra lập tức bị trói mắt tuyết quang đâm vào đôi mắt rơi lệ không ngừng nhất thời nhìn không thấy phía trước hắn che lại đôi mắt a một tiếng hắn tu tiên thân thể sẽ không dễ dàng như vậy hạn nhiều lắm đột nhiên bị kích thích đến ngắn ngủi mù một hồi giang niệm tự nhiên cũng sẽ không giống tạ thanh hoan giống nhau ôn nhu săn sóc mà thế hắn ngăn trở đôi mắt tưởng tượng đến cái này nam chủ ở trong chuyện gốc làm sự tình một bên trai ôm phải ớp một bên dẫm lên nữ hải tử hút máu nàng liền giận sôi máu căn bản ôn nhu không đứng dậy lạc giao nam cái gì cũng nhìn không thấy bên hai chỉ có tiểu hoàng tiên niệm kinh thanh hắn cẩn thận nghe nghe nghe ra kinh văn sau mồ hôi lạnh thoáng chốc liền hạ xuống này cư nhiên là điệu tạng kinh tình huống như thế nào có thể làm tăng nhân niệm điệu tạng kinh lạc giao nam bi thương muốn chết đại sư ta là đã chết sao tinh huyết trúng độc mà chết tiểu hoàng tiên tưởng bẩm báo tình hình thực tế giang niệm trực tiếp dùng cái thuật pháp ngăn chặn hắn miệng lạc Giao nam hai mắt nhìn không thấy còn không có ý thức được là chính mình ngắn ngủi mất đi thị giác tưởng rơi vào một mảnh hắc cám vô ngần nơi hắn kiên cường mà bỏ dậy lại hô vài tiếng hệ thống như cũ không có được đến đáp lại đột nhiên mù người tổng hội dị thường mẫn cảm yêu đất hắn ngốc lập nếm thử thi triển chính mình thần thức dò xét ngoại giới lại phát hiện thần thức thả ra đi như trâu đất xuống biển cái gì cũng cảm giác không đến này rốt cuộc là chuyện như thế nào Lạc Giao Nam mê vong hết sức, đông nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, ngươi tới tìm ta lạc. Thanh âm này thô lệ, giống thô xa lan quá, ổ ách khó nghe. Lạc Giao Nam thân mình chấn động, mỗi cái tự đều giống rừng ở hắn trong lòng. Hắn lẩm bẩm, như thế nào là ngươi? Chẳng lẽ chúng ta dưới suối vàng gặp gỡ sao? Trong lúc nhất thời, Lạc Giao Nam trong lòng hiện lên thực phức tạp cảm xúc, rõ ràng lý trí nói cho hắn này tính cái gì một chuyện tốt à, đến chạy nhanh khóc nhưng là sóng gió mãnh liệt tình cảm đánh sâu vào làm hắn thân hình cơ hồ đứng không vững lung lay sắp đổ hắn lại khóc lại cười trong lòng nổi lên một trận ghê tởm ngươi không cần lại đây a giang niệm mỉm cười dùng quỷ lang quân thanh âm tiếp tục nói tới tìm ta đi lạc dao nam nghe thấy nhàn nhạt thu hương đột nhiên ngẩng đầu hắn thường thường nghe thấy như vậy hương khí cam quýt giống nhau chua xót ngọt ngào ở hảo cảnh giang nhung trên người ở hiện thực giang niệm trên người chẳng lẽ hiện tại không phải quỷ lang quân tắc hồn Mà là bá mà lại suy nghĩ biện pháp chỉnh hắn. Lạc giao nam. Hắn khóc đến càng thê lương, xoay người liền chạy, người kéo lông dê tốt xấu cũng đổi tới, đừng luôn tóm được ta tới kéo A, này tính chuyện gì A. Giang nghiệm lấy ra một phen cái sẻng, nhanh nhẹn đi theo hắn phía sau. Không có biện pháp, thường một con bị nàng kéo ngao dương, đã bị kéo chọc. Vài người bị một cái hồng lăng triền ở bên nhau. Lạc giao nam căn bản không chịu ảo cảnh ảnh hưởng, chạy vội chạy vội, a nha một tiếng đất bằng té ngã. Giang nghiệm ánh mắt sáng lên nào qua đi giơ lên cái sẻng đào vài cái từ bông tuyết đế đào ra một khối thần kiếm mảnh nhỏ nàng làm tạ thanh hoan chuẩn bị tốt túi chữ vật giơ tay đem mảnh nhỏ ném vào đi tiếp tục đi theo nhị đại mục phía sau thuần thục đến giống cái kéo lông dê người máy tạ thanh hoan mở mịt mà mở to hai mắt đầu phát lốc không rõ vì cái gì lạc dao nam quăng ngã một chút là có thể quăng ngã ra một khối thần kiếm mảnh nhỏ liền tính hắn khi vận thêm thân cùng hút kim thạch bản năng đủ tìm hoạch thiên tài địa bảo Sư tôn lại là làm sao mà biết được. Nàng khiêng cái sẻn tư thế, vì cái gì như vậy thuần thuộc A. Bốn phía rơi dụng thần kiếm mảnh nhỏ có điểm nhiều, thực mau, trên nền tuyết liền nhiều gồ ghề lồi lõm rất nhiều cái hố. Lạc dao nam rơi thần trí mơ hồ, nhưng là tưởng tượng đến bá mà, căn bản không cần phải giang nghiệm nói cái gì, lập tức bỏ dậy ma lưu đi phía trước chạy, sau đó A nha một tiếng té lăn trên đất. Giang nghiệm, nga khoác, này còn rất tự giác. Dũng cảm ngạo thiên, không sợ khó khăn. Nàng xem lạc giao nam như vậy tự giác, cũng không lại biến thành quỷ lang quân tiếp tục dọa hắn. Dơ lên cái sẻn thuần thuộc sạ tuyết, thực mau liền từ trên nền tuyết tìm ra nửa túi thần kiếm mảnh nhỏ. Lúc này, hai điều thận thú cũng từ cửa động bơi ra tới. Giang niệm chạy nhanh giữ chặt lạc giao nam, đem cái sẻn ném đến phía sau, làm bộ không có việc gì phát sinh. Tiểu thận thấy bọn họ, lớn tiếng kêu lên, a, các ngươi như thế nào trộm cùng lại đây làm? Giang niệm đúng lý hợp tình, không có chồng a, chúng ta trắng trận táo bạo lại đây lao thận lại tức lại bất đắc dĩ còn kỳ quái bọn họ không có ở mê trướng bên trong bị lạc nó trầm mặc sau một lúc lâu rốt cuộc đối này mấy cái đại ác nhân thỏa hiệp cùng tiểu thận cùng nhau từ tuyết sơn thượng du xuống dưới tiểu thận trên cổ dẫn theo cái này bọc nhỏ nó thấp thấp đầu ý bảo giang niệm lấy đi bao vây lao thận nói đây là dấu ở sơn tâm mảnh nhỏ bị chúng ta sưu tập lên nhưng là phụ cận còn có rất nhiều mảnh nhỏ rơi dụng dấu ở tuyết tầng phía dưới tuyết tầng là ảo cảnh tạo thành rất khó toàn bộ tìm ra Gì? nó phóng nhãn nhìn lại, phát hiện nguyên lai like chân nhắn như gương tuyết địa thượng, nhiều rất nhiều cái một người cao hô to. Giang Niệm xoa xoa tay, cười, không có việc gì làm rèn luyện một chút, hành đi, kia miễn miễn cưỡng cưỡng cứ như vậy, nửa túi mảnh nhỏ chúng ta trước dẫn theo. Lao thận ý thức được không đúng, ánh mắt dừng ở tạ thanh hoan trong tay dẫn theo túi chứa vật trên người. Giang Niệm chiều thiếu niên chớp chớp mắt, thiếu niên mở mịt nhìn nàng, đối diện vài giây, giống như rốt cuộc ý thức được cái gì, biểu tình hoảng loạn một cái chớp mắt. Đem túi chữ vật thu được phía sau. Lao thận lập tức đã hiểu, ta liền biết các ngươi không có làm chuyện tốt. Giang nghiệm lắc đầu, đem túi chữ vật từ đồ đệ trong tay tốn ra tới, chấn động rất xuống hai hạ, làm Lao thận nhìn đến bên trong thần kiếm mảnh nhỏ. Dù sao nó đều đã đáp ứng đem mảnh nhỏ cho chúng ta, ngươi này phúc làm chuyện xấu bộ dáng làm gì. Giang nghiệm giáo hấn đồ đệ một đốn, tiếp tục đương trắng trận táo bạo đại ác nhân, nếu là nó không đổi ý, chúng ta liền đem nó quê quán cấp tạp. Tiểu thận ô ô âu ngươi không cần tạp nhà của ta hoa lao thận dùng cái đuôi quăng tiểu thận một chút khóc cái gì khóc ngươi là thượng cổ linh thú ngươi phải có chi khí tiểu thận ô ô âu hoa nữ nhân này thật đáng sợ hoa ta hảo tưởng ta thận mãi mãi hoa giang niệm vốn đang muốn dùng thận thú không có tìm toàn mảnh nhỏ làm lý do lại từ nó trên người vớt điểm bà bối hiện tại bị xuyên qua đành phải bất đắc dĩ thở dài dùng sức nắm một phen tạ thanh hoan cánh tay thấp thanh âm hung tợn mà nói giáo ngươi làm chuyện xấu Như thế nào liền như vậy khó. Ngươi tới khắc ta sao? Thiếu niên nhìn nàng, hoảng hốt một lát, hoan thanh nói, vừa mới ta làm chuyện xấu. Giang niệm, ngươi làm cái gì chuyện xấu? Tạ thanh hoan thần sắc có chút thấy nấy, liếc mắt lạc giao nam, rối rắm một lát, vẫn là thành thật trả lời, ta vốn định che khuất hắn đôi mắt, như vậy hắn liền không đến mức quáng tuyết. Giang niệm a một tiếng, trận tròn đôi mắt. Tạ thanh hoan trên mặt vẻ xấu hổ căng trọng, hắn vốn định, chính là nhớ tới ở hảo cảnh trung lạc giao nam nghĩ đến lạc giao nam cùng đỉnh giang niệm mặt ma tôn thân cận hắn trong lòng liền nảy lên cổ nói không tư vị hắn dần dần minh bạch chán ghét rốt cuộc là cái gì cảm giác cũng hối hận lần trước không nên đem thủy linh quả cấp lạc giao nam giang niệm nhảy dựng lên chụp hắn đầu một cái tát, ngươi còn tưởng che khuất hắn đôi mắt đến bên ngoài đừng nói là ta đồ đệ nàng thấy đồ đệ thấp mặt mày ngự khí chậm lại hạ chỉ nói tỉnh lại một chút chính ngươi lạc giao nam nghe bọn họ nói chuyện bi thương mà ôm chặt chính mình lam ngọng đều không thể sao hắn không có mặt mũi sao lao thận còn ở nghi hoặc vì cái gì các ngươi có thể đi vào nơi này giang niệm không hề giàu dếm lấy ra thanh loan di cốt vừa rồi nàng dùng cái sẻng đào ra thần kiếm mảnh nhỏ lạnh băng sắc nhọn mà trong tay cốt trâu lại tẩy đi lệ khí trở nên ấm áp ngọc luận lao thận biểu tình thay đổi vài lần lại lần nữa nhìn về phía bọn họ thần quân tha các ngươi tiến vào thuyết minh các ngươi không phải người xấu cuối cùng bốn chữ nó nói được phi thường gian nan vẻ mặt chết lặng ý đồ đã lừa gạt chính mình Diêu Thận, ra ra ngươi nói cái gì đâu, bọn họ như thế nào sẽ không phải người xấu, bọn họ tâm như vậy hắc? Lao Thận một cái đuôi đem nó ném tiến mềm xúc tuyết, đối Giang Niệm nói, tưởng lại đúc thần kiếm rất khó, tầm thường ngọn lửa không thể hòa tan thần kiếm mảnh nhỏ, năm đó thần quân biến tìm thiên hạ, cũng chỉ tìm được này tòa địa hỏa nóng cháy núi lửa. Bất quá ngươi xem. Lao Thận quay đầu lại nhìn tuyết trắng xóa ngọn núi, nói, núi lửa đã biến thành tuyết sơn, thiên hạ vô hỏa có thể luyện chế thần kiếm. Liên tính bắt được manh nhỏ cũng không có cách nào. Giang Niệm cũng không tin tưởng không có cách nào loại này luận điệu, tổng có thể nghĩ đến biện pháp, sự thành do người sao. Lao thận trầm mặc một lát, mở miệng, ngươi có thể có như vậy tin tưởng, không thể tốt hơn. Thần quân nói nhìn Giang Niệm trong tay kia cái ánh nhuận Cốt Châu, thần quân cũng nguyện ý lại chịu liệt hỏa bỏng cháy chi khổ sao. Cốt Châu vô chi vô giác nằm ở Giang Niệm lòng bàn tay, không có trả lời nó vấn đề. Lao thận trong ánh mắt đan sen than tiếp tưởng Niệm, hồi lâu, mới khẽ than thở, rất nhiều năm trước. Ta chỉ là đi theo ở thần quân bên người một con tiểu thận, hắn đã cứu ta một lần, hắn sau khi chết, trên người tích góp ván niệm cùng ma khí khó tiêu, làm thập vạn đại sơn hóa thành tuyết sơn, tuyết trắng xóa quanh năm không hóa. Ta cùng với bạn già trải qua trăm cây ngàn đắng, mỗi ngày phun ra hảo cảnh, hảo có thể tạm thời vớt phẳng thần quân trong lòng trái ý, làm hắn làm một hồi mộng đẹp. Nhật Nguyệt luân chuyển, bất chi bất giác đã qua quanh năm, hiện giờ ta đã không hề tuổi trẻ, bạn già cũng biến mất không thấy, rơi xuống không do nó phun ra một ngụm bạch hơi. Hồi lâu không nói, sau một lúc lâu, mới nói, ta còn là phải ở lại chỗ này, tiếp tục chế tạo ảo cảnh, ma bình này tòa tuyết sơn hạ ma khí cùng thống khổ, tìm kiếm chuyện của nàng, chỉ có thể làm ơn cho các ngươi. Lao thận cái đuôi một quyển, đem tiểu thận đóng gói cuốn lên, ném cho giang nghiệm. Người tu ma nhiều năm, tiếp tục tu luyện, tử lộ một cái, nếu là tưởng độ kiếp hoa thần, cần thiết tìm được mặt khác một đầu thận, làm chúng ta cùng vì ngươi dậy thận cảnh, có lẽ còn có một con đường sống bất quá nếu ngươi ngày thường ác mộng khó tiêu có lẽ yêu cầu ta cái này bất hiếu tử tôn cho ngươi dệt một hồi mộng đẹp tiểu thận sờ không được đầu óc ta mới không cần cho nàng dệt mộng đâu nàng mộng đẹp ta ác mộng ta hảo khổ lao thận trầm mặc xem nó liếc mắt một cái đột nhiên xoay người một mình du thượng tuyết sơn cự long thân thể chiếm cư ở tuyết sơn đỉnh núi một chương giả ngua người mặt xuyên thấu qua tung bay bông tuyết yên lặng nhìn bọn họ nó phun ra một hơi thổi mạnh tuyết viên lạnh thấu xương gió lạnh quát tới Vài người quanh thân dâng lên mênh mang sương trắng, trở lại một hồi thần, đã đến tuyết sơn ở ngoài. Tiểu thận hoa ố hoa ô nhào qua đi, vây quanh hình vòm cự thạch xoay người, phát hiện chính mình đã vào không được vui sướng quê quán, không cấm thê lương mà kêu khóc lên. Giang niệm cho nó 5 phút phát tiết cảm xúc, 5 phút sau, một cái cấm ngôn quyết đánh qua đi, trực tiếp đem tiểu thận bản thành bánh quai trèo, nhét vào chính mình trong tay háo. Lần này là tắc bên trái tay háo, làm nó cùng xích hỏa đường hàng xóm. Sinh hỏa tò mò mà chiều tiểu thận bò qua đi, tiểu thận liều chết phản kháng. Trong tay háo hai điều xà xoắn đến xoắn đi đánh nhau, Giang Niệm đánh hai quyền, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Nàng ngồi ở trên tảng đá, bên chân suối nước dốc rách, phản xạ kim sắc ánh mặt trời. Giang Niệm nhìn dòng suối phát ngốc, qua sẽ mới nhớ tới muốn đi cởi bỏ quan thanh lộ thảo yêu vây trận, nhưng nàng bị ánh mặt trời chiếu đến cả người lười biếng, tạm thời không nghĩ bỏ dậy. Sư tôn tạ thanh hoan đi trong rừng rậm trích tới một phủng linh quả đặt ở suối nước trung tẩy sạch tặng đi lên loại này trái cây kêu sơn ngọc thử ngọt, ngươi thử xem giang niệm nhéo một viên ánh mắt dừng ở hắn như hỏa mặt mày thượng nhớ tới kia chỉ thanh loan nói sau một lúc lâu trầm ngâm không nói tạ thanh hoan lại hiểu lầm cho rằng nàng còn ở làm chính mình tỉnh lại hắn tưởng quân triều lộ là giang niệm thật lớn đồ quân triều lộ yêu nhất ở các loại linh thảo linh quả trung đầu độc chẳng lẽ sư tôn là lại ám chỉ hắn sao hắn nhìn đỏ thắm chu quả khó xử mà ninh khởi mi Ta không hạ độc, ta không nghĩ đối với ngươi như vậy. Lần sau, đối người khác, ta sẽ chú ý. Giang Niệm phụt một tiếng bật cười, hỏi, ta đối đãi ngươi không hảo sao. Tạ thanh hoan hơi giật mình, a. Giang Niệm lại hỏi, cái gì kêu lập khế ước chi âm. mươi 76 đêm này thử xem. Giang Niệm để sắt vào, nhìn chằm chằm trước mặt Tuấn Mỹ vô chủ mặt, lại lần nữa hỏi, cái gì kêu lập khế ước chi âm. Đồ đệ lông mi rất dài thực mật, ở trước mắt thắt một mảnh nhàn nhạt bóng ma hắn ngửa đầu nhìn nàng cường trang bình tĩnh nhưng lông mi khẽ run tiết lộ ra trong lòng không bình tĩnh giang niệm luôn thích đầu hắn cảm thấy thú vị nàng túi người ngón tay mạt khai tơ lủa lạnh lẽo ngượt mà tóc đen hướng bên trong sờ soạn một phen tạ thanh hoan chừng lớn đôi mắt thân mình chấn động nàng sờ hắn lỗ thai không chỉ có sờ, giang niệm còn xoa nhẹ một phen vành thai cười hỏi vì cái gì ngươi lỗ thai đỏ a tạ thanh hoan đỏ mặt ánh mắt né tránh giang niệm không được hắn né tránh ép hỏi chẳng lẽ cái này lập khế ước chi âm là cái gì thực khó lường độ vẩn lập khế ước ta nghe hai chữ như thế nào như vậy không tầm thường đâu Tạ Thanh Hoan theo bản năng tưởng biến thành điểu đem chính mình đoàn thành cầu nhưng mà Giang Niệm sớm nhìn ra hắn ý đồ trực tiếp méo lên lỗ tai hắn mau nói Tạ Thanh Hoan bị nàng nhẹ nhàng nghéo, linh khí liên tiếp vụng về giải thích ta ta ta cũng không biết khi đó ta cố hương truyền lưu cổ khúc Giang Niệm mặt mày cong cong Ta chỉ là hỏi ngươi cái gì là lập khế ước chi âm, ngươi như thế nào xả đến kia đầu tì bà khúc thượng. Tạ Thanh Hoan trận to hai trong mắt, ngơ ngẩn nhìn nàng. Giang Niệm nghĩ đến hắn một câu liền đem chính mình bắn đi, lại có điểm khí. Nay khẳng định là nàng đã dạy kém cỏi nhất một lần, nàng đốt nhân ra lô thai, đem hắn sờ đến đôi mắt đều đỏ, mới nói, cho nên, ngươi cho ta đạn chính là cái gì khúc mục. Tạ Thanh Hoan nhấp khẩn môi, ẩm ừ không chịu nói. Giang Niệm chấp trước mắt, ngươi không nói. Ta liền mỗi ngày đi cùng những người khác nàng dừng một chút, nghĩ đến điểu cửa hàng kia mấy chỉ anh vũ, cong lên khoẹt miệng. Ta liền đi điểu cửa hàng cấp kia mấy chỉ anh vũ đạn. May mắn nghe qua nàng tiếng tì bà di cốt run lên hai run, bang kĩ một chút rất ở trong nước, bắn khởi nhỏ vụn lượn sóng. Tạ Thanh Hoan không có đi nhặt, mà là bình tĩnh nhìn Giang nghiệm, không cần đi. Giang nghiệm nhướng mày, vì cái gì không cần đi. Nàng nhìn đồ đệ Thanh lãnh tú mỹ mặt, trong lòng mơ hồ có cái phỏng đoán, nhưng lại lắc đầu, cảm thấy vô căn cứ không muốn nghĩ lại. Tạ Thanh Hoan Long Mi khe giun, trong mắt nổi lên hơi nước, hắn cắn cắn môi, cơ hồ muốn đem tình hình thực tế nói ra. Ai làm giang niệm luôn là nhớ thương mặt khác chim chóc, thấy điều liền đi không nổi. Nếu là hắn nói ra chính mình chân thân, nàng còn sẽ coi trọng mặt khác điều sao? Yêu quốc quá nhiều yêu quái, mỗi một cái yêu quái đều tưởng cùng sư tôn lập khế ước, làm hắn đột nhiên dâng lên phòng bị cùng cảnh giới tâm. Nhưng Tạ Thanh Hoan giây lát nghĩ đến chính mình ở Cửu Hoa Sơn thân phận. Lại nghĩ tới Giang Niệm công phá cửu hoa sơn nhất thống tiên môn trí nguyện to lớn, hơi hơi như mày, đột nhiên lại không dám. Hắn liếc mắt Giang Niệm, muốn nói lại thôi. Giang Niệm không có kiên nhẫn, trực tiếp buông ra tay, ngươi như thế nào liền như vậy ma kỷ, lập khế ước chi âm là cái gì, ta hỏi không được ngươi, còn hỏi không được người khác sao. Nàng giơ tay chỉ chỉ Tiểu Hoàng Tiên, ngươi nói. Tiểu Hoàng Tiên, a di đà Phật, bần tăng một lòng hướng Phật, vô tâm tình yêu. Giang Niệm ngón tay chỉ hướng lạc giao Nam. Thanh niên dựa vào trên tảng đá, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, ta không biết, ta không thông âm luật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Giang niệm rời đi ngón tay, chỉ hướng trong nước cốt trâu, ngắm lại này viên cốt trâu không nói lời nào, lại bắt tay rời đi, chỉ chỉ bên cạnh lùn cây hồ ly, ngươi nói. Hồ ly biến thành hình người, như cũng là nhu thuận bạo mỹ cẩm sư bộ dáng, cũng không biết ngồi xổm lùn cây nghe lén bao lâu. Hắn mỉm cười, bị phát hiện nha. Giang niệm hai chân ruồi thần, mũi chân câu qua mặt nước. Chuyện gì? Hồ Tiên cười nói, ta tới Thảo muốn ta cái đuôi. Giang niệm áo một tiếng, nghĩ đến chính mình trên người còn có Hồ Tiên một cái đoạn đuôi, Đại Khái cũng là cái này quan hệ, Hồ Tiên mới có thể tìm được bọn họ. Nàng cầm này cái đuôi, hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Thấy thế móc ra hồ đuôi, lại không cho nó. Hồ Tiên cũng không xuẩn, cong lên đôi mắt, lập khế ước chi âm sao, truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, cùng thần thú lập khế ước khi, sẽ giáng xuống điểm lành, đầy trời nghe hả, tiên nhạc từng trợ thập phần dễ nghe. Sau lại trên mặt đất tiểu yêu cùng phàm nhân liền đem tiên nhạc ghi nhớ biên chế thành khúc phổ. Các yêu quái lập khế ước thời điểm sẽ đạn cho chính mình chủ nhân nghe. Hắn cười ngễ mắt tạ thanh hoan chim nhỏ ngươi đạn đều bắn như thế nào còn ngượng ngùng lên. Giang niệm nâng cảm, liếc mắt bên cạnh rũ mặt mày thiếu niên nghĩ thầm chính là này phúc chết tính làm người lại tức lại luôn muốn khi dễ hắn. Hồ tiên nói bất quá lập khế ước chi âm khúc phổ thất truyền đã lâu chim nhỏ là từ đâu lộng đến. Tạ Thanh Hoan buồn không nghĩ đáp hắn, có lệ nói, cố Hương. Hồ Tiên mỉm cười, thứ này thất truyền lâu lắm, ta nhưng không nghe nói qua yêu tộc còn có ai sẽ. Nghe nói thật lâu trước kia, có chút đem Thanh Loan hỏa phượng kim long này đó thần thú coi làm thần minh đồ đàng bộ lạc, cũng sẽ đem khúc phổ đường thành bảo bối truyền xuống đi, là thành thân thời điểm mới đạt. Giang Niệm nhìn Tạ Thanh Hoan, hắn không dám cùng nàng đối diện, ánh mắt dừng ở suối nước thượng. Giang Niệm nhìn một hồi, đột nhiên cười. Hồ Tiên. Đại nhân, ta thập phần yêu thích âm nhạc, nếu đại nhân biết này đầu thất truyền cổ khúc, không bằng nào ngày chúng ta giao lưu một chút âm nhạc. Giang nghiệm gật đầu, hảo nha. Tạ thanh hoan. Hồ Tiên lại nói, đại nhân, đại vương trở lại vương đô, vì cảm tạ các ngươi, riêng tổ chức kiến hội, ta tới đón các ngươi qua đi. Không đợi giang nghiệm cự tuyệt, hán chấp trước mắt, đại nhân, vương đô trang nghiêm, tới đều tới yêu quốc, không bằng liền đi chơi trời bái, hốn hổ, đại vương tiểu trong bảo khố còn cất giấu không ít bảo bối đâu. Giang Niệm nghĩ thầm, này bầy yêu quái trừ bỏ mỗi ngày uống rượu mua vui, một chút chính sự đều không làm sao. Nhưng nàng bị hồ tiên thuyết phục, tới cũng tới rồi, không đi chuyển động một vòng, tổng cảm thấy có điểm mệnh, liền gật đầu đồng ý. Hồ tiên quỷ dạp trên mặt đất, biến thành một con ngân bạch đại hồ ly, hai điều mềm mại đuôi to lúc gần lúc hiện. Nó ngừng đầu, đại nhân, mời ngồi đến ta trên người, ta mang các ngươi qua đi. Giang Niệm thấy nó đuôi to bóng loáng xoa tung, nhìn qua cũng thực hảo sờ bộ dáng nhấc chân liền phải cưới lên hồ ly phía sau lưng tạ thanh hoan đột nhiên giữ chặt nàng mắt đen nước ác, hàng mi dài khẽ run đừng kỵ nó giang nhậm cười chẳng lẽ ngươi còn muốn ta biến thành ngón cái cô nương tới kỵ ngươi vương đô ly này rất xa à kỵ ngươi đến phi một ngày một đêm nàng chụp lạc thiếu niên tay nhỏ mọn như vậy làm cái gì tiểu hoàng tiên hỏi thi chủ ngươi chuẩn bị tốt sao lạc dao nam ngơ ngác nhìn nó cái gì chuẩn bị tốt hai mét cao thật lớn chồn sóc đem thanh niên khiêng trên vai đi Hồ Tiên, chim nhỏ, người muốn chính mình phi sao? Tạ Thanh Hoan không nói gì, nhưng đương Hồ Tiên trở Giang Niệm ở sơn lĩnh gian bay vào khi, một đạo màu xanh lá lưu quăng đi theo bọn họ bên người. Giang Niệm nhìn đỉnh đầu thở phì phì tạc mau chim nhỏ, nó nỗ lực chấn động tiểu cánh, tựa hồ là tưởng chứng minh chính mình cũng phi thật sự mau, một chút đều không thể so hồ ly kém. Nàng chiêu mặt trên tê phi mệt mỏi không có. Muốn hay không xuống dưới nghỉ một chút? Chim nhỏ đỉnh đầu màu xanh lục ngốc mau nhón lên, phi đến càng nhanh. Một chim một hồ ngươi truy ta đuổi, phảng phất tại tiến hành nào đó không tiếng động cạnh tranh. Không bao lâu, chúng nó liền tới tới rồi yêu quốc vương đô. So với phong nguyệt thành phồn hoa hoa lệ, nơi này càng thêm chất pháp uy nghiêm. Đi ngang qua yêu quái sôi nổi chiều hồ ly cùng với Giang Niệm hành lễ, thân mình hơi cùng, một tay phúc với trên vai. Giang Niệm tò mò hỏi, ngươi không phải một cái phản thần sao? Mới vừa đem yêu vương vặn ngã, như thế nào một chút việc đều không có? Hồ Tiên cười nói. Ta nơi nào là vận ngã đại vương nha, ta là ở giúp đại vương tìm cái nghỉ phép thời cơ nha. Thuận tiện làm đại vương thấy rõ này đó yêu quái mưu đồ gây dối, ai, nào có ta như vậy trung tâm là chủ hào yêu quái. Mới nhất thuyết minh, trung tâm hộ chủ. Giang nghiệm vô vô nó đầu, không tồi. Yêu quốc vương đô trên đỉnh là một cái thật lớn cẩm thạch trắng pho tượng, pho tượng là một vòng mặt trời mới mọc, bên cạnh có một cái cự khuyển. Cự khuyển thân mình dán ra, phi đến giữa không trùng, há to miệng rửa hồ muốn đem mặt trời mới mọc nuốt vào bụng. đi vào vương đô, áo tím thanh niên mang theo một màu đại yêu quái tới hoan nên bọn họ. giang niệm ngồi ở hồ ly trên lưng, tiếp thu các yêu quái hoan nên, đốn giác rất có bài mặt. yêu quốc yêu quái chủng loại phong đa, thiên kỳ bách quái, trừ ra yêu vương chờ đại yêu quái biến thành hình người, cùng thường nhân vô dị ngoại, mặt khác yêu lực hơi yếu điểm yêu quái đều giữ lại động vật đặc thù. tỷ như có một đôi thú nhĩ, hoặc là có lông sù sù cái đuôi hoặc là đỉnh hoa huệ loẹ loẹt cánh ở trên bầu trời bay tới bay lui. Giang Niệm nhìn mắt chính mình đỉnh đầu tiểu phim đi, có chút lo lắng không trung chấp qua tuần tra kên kên yêu có thể hay không một ngụm đem hắn nuốt đến trong bụng. Như vậy tiểu, đều không đủ này đó đại yêu quái tắc kẽ Giang đi. Hồ yêu đem nàng đưa đến đại điện tầng cao nhất, nơi này là một cái bạch ngọc xây thành ngôi cao, có thể quan sát toàn bộ vương đô cảnh sắc. Giang Niệm ngồi ở yêu vương bên cạnh, xem xét yêu tộc Mỹ nhân ca vũ. Mấy cái đại yêu quái phùng một cái cờ thưởng đưa lên tới, Yêu Vương thân thủ cầm lấy cờ thưởng, cười nói, đây là chúng ta cố ý vì vài vị đại nhân chuẩn bị. Giang Nghiệm tập trung nhìn vào, cờ thưởng thượng viết nhân yêu hữu hảo hình tượng đại sứ. Giang Nghiệm, liền thay quá. Yêu Vương tưởng đem này mặt nhân yêu hữu hảo hình tượng đại sứ đưa cho Giang Nghiệm, hảo biểu đạt đối bọn họ chế phục yêu quốc chi loạn lòng biết ơn. Giang Nghiệm vội vàng xua tay, chỉ hướng Lạc Giao Nam, cho hắn, hắn thích hợp. Lạc Giao Nam mở mịt ngẩng đầu, A, Yêu quốc cầm cơ thường, chiều mấy cái đại yêu quái giới thiệu, ít nhiều vị này tuổi trẻ tu sĩ nghĩa cử, đừng nhìn hắn như vậy tuổi trẻ, bản lĩnh cũng không nhỏ, có thể một người du qua sông chấm thủy, đánh diệt những cái đó phản bội yêu đâu. Tam hoa cùng ố sao sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặt khác mấy cái đại yêu quái trường tê một hơi, nhìn về phía lạc giao nam ánh mắt lại kinh lại sợ, người này thế nhưng đáng sợ như vậy. Lạc giao nam sở không rõ trạng thái, ha! Yêu vương tiếp tục nói không có ai so ngươi càng thích hợp đương người này yêu hình tượng đại sứ thỉnh nhất định phải nhận lấy lạc dao nam không dám chối từ đành phải thu yêu vương còn lôi kéo hắn giơ lên cờ thưởng đi đến ngôi cao bên cạnh phía dưới tiểu yêu cùng kêu lên hoan hô mà giang niệm yên lặng uống rượu ngẩng đầu xem mắt thâm lam cao rộng không trung thế giới này không trung phá lệ u lam thâm thúy như hải nàng lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra đỉnh đầu tuần tra kên kên yêu chú ý tới một con tiểu phìm đi ở không trung xoay quanh mở ra miệng rộng tấn điện giống nhau chiều tiểu phì đi tiến lên giang nghiệm nắm chặt chút búa chuẩn bị xem chuẩn thời cơ ném qua đi nhưng nàng thực mau liền minh bạch chính mình nhiều lo lắng kiên kiên yêu khi rào rạt mà vọt tới tiểu phì đi trước mặt sau đó bị tiểu phì đi mổ được đến chỗ tán loạn lông chim bay loạn vốn dĩ liền không nhiều ít mau hiện tại có vẻ càng trọng nàng cười một chút uống chút búa lại uống một cái miệng nhỏ rượu hồ tiên đem này mạc xem dưới đáy lòng khẽ miệng hơi hơi nứt lên chiều giang niệm chớp chớp mắt giang niệm nhíu mày. Chuyện gì? Hồ Tiên, đại nhân thấy ta, chỉ biết hỏi ta chuyện gì sao hắn tới gần Giang Niệm, ghé vào nàng bên hai, nhỏ giọng nói, đại nhân, vừa mới ngươi nói, đem lập khế ước chi âm dạy ta. Hắn sóng mắt lưu chuyển, đưa tình nhận tình, ta đánh đàn không thể so chim nhỏ kém. Giang Niệm một chén rượu bắt trên mặt hắn, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, lừa gạt ngươi, không dạy. Hồ Tiên đầy mặt rượu, cũng không giận, khẽ cười một chút, xoay người trở lại chính mình trên châu ngồi. Yêu vương lôi kéo nhân yêu đại sứ tiếp thu xong chúng yêu chiều bái, một lần nữa ngồi trở lại giang nghiệm bên người, khoát tay, tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ. Yêu tộc các mỹ nhân liền bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Giang nghiệm đối mặt khác đồ vật không có hứng thú, cô đơn rất kỳ quái vì cái gì vương đô trên không có cái như vậy kỳ quái pho tượng. Nàng chỉ vào pho tượng, cái kia cự khuyển là ngươi. Yêu vương cười nói, là ta tiền bối. Giang nghiệm, có thể nuốt ngày. Yêu vương, đại nhân có nghe qua thiên cầu thực nhật truyền thuyết sao? Giang Niệm gật đầu, nghe qua, ta còn nghe qua chó đất thuộc sửa mặt trời. Yêu vương, kia cũng là ta tổ tiên. Giang Niệm cả kinh, kinh chào chào, giữa hoa tử vẫn là đầu tứ xuyên cầu cầu. Yêu vương, sao từ sao, không giống sao. Là đêm, Giang Niệm ở vương đô trụ một đêm, quyết định ngày hôm sau lại đi. Làm yêu quốc anh hùng, nàng hưởng thụ đãi ngộ cực cao, ở tại vách núi một chỗ trong cung điện, đẩy ra cửa sổ là có thể thấy phía dưới thật mạnh ngọn đèn, đèn dầu. Giang Niệm ghé vào bên cửa sổ, ba ngày tiểu phì đi mổ kên kên yêu bay loạn, bay đến không biết chạy đi đâu, hiện tại còn không có trở về. Đợi một hồi, không có chờ đến, nàng mất đi kiên nhẫn, cấp cửa sổ lưu một cái phùng, tiếp tục đi ra cửa vương đô bồi các yêu quái chơi. Các yêu quái thuần phát hào lựa, còn có tích lũy nhiều năm như vậy thiên tài địa bảo, thực thích hợp tới một lần đại mua sắm. Phong lộ nhai là yêu quốc tối cao vách núi, Giang Niệm trụ hành cung liền đứng lặng ở trên bênh huyền nhai phía trên. Hồ Tiên thừa dịp ánh trăng bò lên trên phong lộ nhai khi, chỉ thấy ngân bạch ánh trăng phủ kín mà, gió núi lạnh thấu xương, một viên cao lớn cây ngô đồng đón gió mà đứng, lá cây lay động, sàn sạt rung động. Nó ở lá cây trung tìm sau một lúc lâu, mới tìm được một con tròn vo chim nhỏ. Chim nhỏ ngẩng đầu nhỏ, ngồi sổn tối cao trạc cây thượng, dùng một loại thâm trầm ánh mắt nhìn ánh trăng. Hồ Tiên ở dưới tê ước, chim nhỏ. Tiểu phìm đi không có lý nó, tiếp tục vẽ mặt thâm trầm mà nhìn lên ánh trăng hồ tiên ý đổ bò lên trên thụ bò đến một nửa một đạo màu xanh lá linh quang đánh lại đây thẳng tắp đem nó đánh rơi hồ ly trên mặt đất đánh cái lăn ngươi này con chim nhỏ như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi thu cũng chỉ có thể là của ngươi đại nhân cũng chỉ có thể là của ngươi sách thật là keo kiệt tiểu phì đi biến thành một cái thanh ý gì tuấn mỹ thiếu niên ngồi ở trên cây trên cao nhìn xuống nhìn nó chuyện gì hồ tiên bất đắc dĩ các ngươi hai cái như thế nào gặp người liền nói giống nhau nói không có việc gì liền không thể tới tìm sao bất quá nó ngẩng đầu lên ngả lớn mà vứt cái mị nhãn chim nhỏ ngươi biết chính mình lớn lên đẹp như vậy vì cái gì đại nhân vẫn là muốn tìm mặt khác yêu quái sao vừa dứt lời nó liền thấy thiếu niên ánh mắt đổi đổi như cũng là lạnh nhạt mà chẳng hề để ý biểu tình nhưng thân thể lại không tự giác thoáng khinh lại đây bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng tư thế hồ tiên vừa thấy hấp dẫn cười cong đôi mắt làm một đầu có nghệ thuật theo đuổi hồ ly Nó cực kỳ tưởng lộng tới thất truyền khúc phổ, bất quá đại nhân như vậy khó làm, ngâm lại, vẫn là này chỉ đơn thuần tiểu Mỹ điểu càng tốt thu phục. Nó nhảy đến trên cây, lần này, tạ thanh hoan không có đuổi nó đi xuống. Hồ Tiên bắt tay đặt ở chính mình vạt áo, thoáng kéo ra, lộ ra tuyết trắng da thịt, thấp giọng nói, ngươi muốn như thế như vậy như vậy, như vậy như vậy. Tạ thanh hoan nghe, sắc mặt dần dần đỏ, nhịn không được trách mắng, hoang đường. Hồ Tiên trước mắt, hoang đường, nhưng là hữu hiệu A. Nếu không đêm nay ngươi đi thử thử. Chương 77 không phải lập khế ước. Tạ Thanh Hoan có chút không tin, thật sự hữu hiệu sao. Hồ Tiên vẻ mặt thuần lương, đương nhiên. Tạ Thanh Hoan vẫn cư rồi dám, chính là hắn lăn qua lộn lại kia nói mấy câu, không hợp lễ nghi, còn thể thống gì. Quá khinh nhẫn sư tôn. Hồ Tiên tròng mắt vừa chuyển, tươi sáng cười nói, ta có một cái biện pháp, có thể cho đại nhân càng thêm thích ngươi. Tạ Thanh Hoan hơi giật mình, hỏi, biện pháp gì? Hồ Tiên ngươi sẽ uống rượu sao tục ngữ nói uống rượu trợ hứng rượu thật là cái thứ tốt ta tạ thanh hoan nhíu mày chính là ta tiểu lượng không tốt hồ tiên vô tay một cái kia không càng rượu hán từ túi chữ vật lấy ra một bầu rượu tới há mồm không đợi tạ thanh hoan phản ứng hồ tiên lưu loát mà đem một bầu rượu trực tiếp rót đi xuống trong suốt rượu nhiễm ướt đỏ tươi môi theo tái nhợt hàm dưới nhỏ dọn rượu nhập khẩu kia nháy mắt thiếu niên biểu tình liền giải ra tạ thanh hoan biểu tình hoảng hốt Đen nhánh hai tròng mắt gập lên tầng thủy sắc, mảnh dài lông mi khẽ run, lộ ra mở mịt mà yếu ớt thân xác. Hắn thân mình lắc lư một chút, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống, hồ tiên vội vàng đỡ hắn, ai, cẩn thận. Tạ thanh hoan lắc đầu, nhữ lại mi, tay xoa chính mình cái chán, cảm giác hảo kỳ quái, ngươi như thế nào hắn nhìn trước mắt bóng chồng, khó hiểu hỏi hồ tiên, ngươi như thế nào biến thành hai cái. Hắn tiểu lượng kém, nhiều nhất cũng đã bị giang niệm dùng chút đuôi châm chút rượu thủy quá nơi nào bị người như vậy trực tiếp liền rót một bầu rượu đi vào. Hồ tiên cũng không nghĩ tới cái gọi là tiểu lượng kém là có kém như vậy, tấm tắc cảm khái, còn không phải là một hồ rượu trái cây sao, ngươi không được a. Thiếu niên ôm chặt một kiếm, ta hành. Hồ tiên thỏa hiệp, hảo đi hảo đi, ngươi hành, thật chim trống không thể nói không được. Hắn nhìn chằm chằm tạ thanh hoan mặt sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười, may mắn ta nữ thân không có ở chỗ này, bằng không liền tính đại nhân giết ta, ta cũng một hai phải đem ngươi đoạt lại đi. Phi lệ mỹ nhân. Tạ thanh hoan nâng lên hồng hồng đôi mắt, hung ác mà chừng nó, đáng tiếc hắn hiện tại nửa điểm khí thế cũng không có, ngược lại chọc đến yêu quái phụt một tiếng liền cười. Hồ tiên nhìn say rượu thiếu niên, vô vô vai hắn, để sát vào nhỏ giọng nói, còn nhớ rõ lời nói của ta đi, muốn. Không đợi nó nói xong, thiếu niên ôm một kiếm, thân hình chật lóe biến mất ở trên cây. Hồ tiên tươi cười vui mừng, nhu yêu có thể dạy nó tươi cười đột nhiên cương ở trên mặt, từ từ. Ngươi còn không có nói cho ta khúc phổ là cái gì à? Uy, tiểu mỹ điểu. Giang niệm ở yêu quốc vương đô dạo qua một vòng, mua sắm xong mấy cái túi chứa vật đồ vật. Đáng tiếc nàng không phải vai chính, tìm được đều là chút phổ phổ thông thông bà bối, không giống long ngạo thiên khí vận thêm thân, tùy tiện đi một chút đều có thể có một hồi kỳ ngộ. Nàng vốn định sách theo lạc giao nam ra cửa lại tìm xem bà bối, dùng chú thuật tìm được ngạo thiên khí, phát hiện hắn bị tiểu hoàng tiên nhốt ở trong xương phòng nghe phật pháp. Tiểu hoàng tiên, thí chủ. Ngươi ở hảo cảnh bên trong tâm sinh ý nghĩ sang bậy, tâm tư bệ bộn nóng nảy, không bằng sao đẳng kinh văn ba nghìn biến tĩnh tâm đi. Lạc Giao Nam điên cuồng lắc đầu, ba nghìn biến, tay của ta còn ở sao? Tiểu Hoàng tiên không giao động, lấy ra giấy bút. Lạc Giao Nam vốn đang nghĩ đi yêu quốc vương đô nhìn xem phong thổ, lại bị một con trồn nhốt ở nơi này sao chép kinh văn, hắn viết mấy lần mất đi kiên nhẫn, đem ngọn bút vứt bỏ, tuyết trắng trên vách tường bị vẽ ra một đạo thật dài mặc ngân. Tiểu Hoàng tiên kiên nhẫn đem giấy bút nhặt lên bại chính đặt lên bàn lạc dao nam trộm nắm lên kiếm tưởng phản kháng nhưng mà tiểu hoàng tiên là cái thực lực cường đại yêu quái giơ tay nhẹ nhàng ân xuống vai hắn hắn liền không thể động đậy hắn lòng tràn đầy buồn bực nghĩ thầm hệ thống nói hắn là cái gì thiên mệnh chi tử có hồn đến thảm như vậy thiên mệnh chi tử sao ta muốn tĩnh cái gì tâm hắn lại lần nữa đem bút một ném không biết tiểu hoàng tiên thí chủ ngươi đã quên ngươi ở hảo cảnh chung làm cái gì sao lạc dao nam trầm mặc một lát mới mở miệng Ta ở ảo cảnh chung làm cái gì hắn dừng một chút, có chút trột dạ mà nói, còn không phải là cái ảo cảnh sao. Tiểu hoàng tiên thở dài, đều không phải là ảo cảnh, là thí chủ tâm chỗ chứng. Thí chủ trong lòng tưởng chính là cái gì, ảo cảnh chung, mới có thể xuất hiện cái gì. Thí chủ, bần tăng hỏi lại một câu, ở ảo cảnh chung trải qua những cái đó, ngươi thật sự vui vẻ sao. Lạc dao nam nhìn nó liếc mắt một cái, đáng tiếc yêu quái đỉnh cái chồn sóc đầu, rất khó nhìn ra vi biểu tình. Hắn suy tư một lát. Không vui. Tiểu Hoàng Tiên. Thí chủ, ngươi đang nói dối, ngươi chỉ nghĩ trôn tránh sao kinh văn, mà đều không phải là là thiệt tình suy tư ta hỏi vấn đề. Như vậy liền sao năm nghìn biến đi? Lạc giao nam vội vàng sửa miệng, vui vẻ, vô nghĩa, ai sẽ không vui? Tiểu Hoàng Tiên, tắm nghìn biến. Lạc giao nam đầy đầu dấu chấm hỏi, cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì a, Tiểu Hoàng Tiên chỉ là lắc đầu, thí chủ, ngươi quá khó độ nó siết chặt nắm tay. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Lạc Giao Nam bi thương mà nói, ngươi liền không thể từ bỏ sao. Từ bỏ là Mỹ Đức A. Giang Niệm ở bên ngoài nghe xong sẽ bọn họ đối thoại, cuối cùng lựa chọn rời đi, làm Lạc Giao Nam không cần mất đi cái này vui sướng học tập ban đêm. Ngắm lại đi ra ngoài đã thu hoạch phong phú, trong chuyện gốc Lạc Giao Nam bắt được bảo bối cũng không nhiều như vậy, Giang Niệm liền không hề ôm đào ba thước đất thái độ tầm bảo, lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi. Hôm nay vì chúc mừng nhân cùng cá mặn yêu vương trở về vương đô treo đầy ngọn đèn dầu thiếu nữ một bộ màu da cam áo váy tóc dài sơ khởi búi tóc một cây thúy sắc cây trâm tiêm doanh nàng đứng ở ngọn đèn dầu chung mặt mày bị ấm áp ngọn đèn dầu chiếu đến nhu mỹ linh động tựa như một cái bình thường thiếu nữ hoa đang tiết trộm đi xuất gia môn một mình ra tới du ngoạn nàng sinh đến đẹp vẫn là các yêu quái hiếm khi gặp qua tu sĩ không bao lâu liền có vài cái nóng bỏng lớn mật yêu quái lại đây đưa linh quả hoa thơm hoặc là dứt khoát trực tiếp cầu lập khế ước Giang Niệm cự tuyệt đến phiền, trực tiếp đem đầu mình hai xuống, đem tới cầu lập khế ước yêu quái sợ tới mức kẻ ra quần chạy trốn, nàng mới bình thản ung dung mà lại đem đầu Trang trở về. Bá mà bài con dối, phòng cháy không thấm nước, tùy thời tháo rỡ, đó là thật sự dùng tốt. Trải qua như vậy một phen, không có cái nào yêu quái dám tới gần nàng, thậm chí toàn bộ phố yêu đều thiếu rất nhiều, có vẻ thập phần mắt lạnh. Giang Niệm nhíu môi, cảm thấy không có gì ý tứ, vốn dĩ tưởng trở về, trên đường thấy một cái bán hoa đèn cửa hàng. Tâm niệm vừa động, ngừng lại. Nàng ngừng đầu, nhìn nhất góc một chản không chớp mắt tiểu hoa đèn, khoe miệng tiểu tiểu Hoa đăng thượng họa chính là một con tròn vo chim nhỏ, ngồi sổm rộng mở cửa sổ, nhìn bên ngoài bay tán loạn cảnh tuyết, giống đang chờ ai trở về. Một chi hồng mai nghiêng nghiêng bay tới, hoa mai rừng ở tuyết trắng trung. nay bức họa quá mức tiêu điều, bởi vậy không bị yêu thích. Bất quá giang niệm cảm thấy bên trong tròn vo chim nhỏ họa đến rất đáng yêu, từ trong tay háo đào linh thạch, chuẩn bị mua. Lão bản sớm bị nàng trích đầu thần công sợ tới mức không nhẹ, xem nàng đem tay vói vào trong tay áo, sợ nàng lại muốn bắt tay hái xuống, sợ tới mức xúc đến góc, đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Ta đem cửa hàng đều cho ngươi, không cần cá mập ta a. Giang niệm như mày, nàng có như vậy đáng sợ sao? Nay bầy yêu quái thật sự là không có gặp qua việc đời, thấy trích cái đầu liền dọa thành như vậy, nếu là đến lục minh mộ tướng quân thượng, không biết có thể hay không hồn đều dọa tán. Nàng trong lòng cảm khái Đem linh thạch đặt ở quầy thượng, nhắc tới cái kia hoa đăng, chậm rãi xoay người rời đi, bóng dáng dung nhập đầy đường ngọn đèn dầu chung. Rời đi lâu như vậy, nàng bắt đầu có chút tưởng niệm mấy cái đồ đệ. Nàng bay trở về huyền nhai hành cung thượng, dựa lan can, chăm chú nhìn điểm ngàn trản vạn trản đèn sáng vương đô, trong lòng nghĩ đến kế tiếp có chuyện. Toái Ma Trung, Giang Nhung cùng Lạc Giao Nam lập khế ước về sau, càng thêm luyến ái nào phía trên, từng cái đem thất sát tông đồ vật tặng không lạc Giao Nam, bao gồm nàng mấy cái đồ đệ kỳ thật trong sách mấy cái đồ đệ cùng nàng đồ đệ cũng không rất giống chỉ là có giống nhau tên tỷ như quân triều lộ ở trong sách quân triều lộ bất mãn giang nung đái ở cửu hoa sơn chầm mê yêu đương lựa chọn ám toán lạc giao nam kết quả bị nam chủ quang hoàn trực tiếp cấp phản đã chết quân triều lộ tâm nhãn nhiều như vậy sao có thể như vậy xuẩn liền đã chết nhưng giang niệm bỗng nhiên nghĩ đến đại đồ đệ tu đạo pháp không cầm nhiễu như mày chỉ có nàng cùng quân triều lộ bản nhân biết vị này thất sát tông thủ tịch hình đường chủ nhân Tu chính là trên đời nhất hiếm thấy luân hồi đạo. ở gặp được Giang Niệm trước, hắn đã có rất nhiều luân hồi, cơ duyên xảo hợp nửa chân bước lên con đường, lại bởi vì phạm nhân chi khu, thế thế không được chết giả, sống được phảng phất là một cái ở nhân gian trần trọc lệ quỷ. Giang Niệm cũng không biết hắn cả đời này như thế nào liền vượt qua tử kiếp, tóm lại nàng gặp hắn, phát hiện hắn đặc thù chỗ, chiều hắn chỉ một cái thích hợp hắn lộ. vốn dĩ Giang Niệm khinh thường thái ma, cảm thấy cốt chuyện này, đồ đệ nhân thiết đều băng thành cái dạng gì. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, không đúng, nguyên cốt chuyện sợ không phải, quân triều lộ cảm thấy ma tôn luyến ái nào không cứu, hủy diệt đi, dứt khoát lựa chọn tìm chết trốn chạy đi. Nàng càng muốn, càng cảm thấy rất có khả năng, tức giận đến một phách lan can, trực tiếp đem lan can chụp nước số tròn phiến. Nàng không trách thư trung quân triều lộ, kịp thời trốn chạy là Mỹ Đức, chỉ là cảm thấy, luyến ái nào không cứu, hủy diệt đi. Giang Niệm nghĩ thông suốt này một tiết sau, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi trong sách có chuyện. Trong sách, mấy cái đồ đệ kết cục đều không tốt lắm quân triều lộ bị nam chủ phản xác mộ hy nhi rơi vào bấy dập trùng cuối cùng bị tù ở tiên môn lục minh tắc nhất thảm thiết tu ma phản vệ vạn quỷ thích tâm nhưng là trong sách vận mệnh đều không phải là không thể thay đổi giang niệm nghĩ đến thịnh quỳnh hoa vốn dĩ hẳn là ở suối thập bát phá hủy linh căn hiện tại vẫn sống đến hảo hảo còn bỏ minh đầu ám xoay phong nguyệt đạo tức khắc đối tương lai tràn ngập tin tưởng nang thổi một hồi gió lạnh sau xoay người trở lại tầm điện đến cửa khi Liếc mắt cửa sổ, cửa sổ như cũ hơi sưởng, để lại một đường. Chẳng lẽ còn không có trở về? Sẽ không bị nào chỉ đại điểu ngậm đi thôi. Giang niệm biết không tất vì tạ thanh hoan lo lắng, tâm lại nhịn không được hơi hơi căng thẳng. Ở thoái ma trung, ma tôn chỉ thu ba cái đồ đệ, đối với bọn họ kết cục. Giang niệm tốt xấu là biết đến, nhưng tạ thanh hoan lại là một cái dị số, là thất sát tông dị số, cũng là nàng dị số. Nàng trước mắt hiện lên thiếu niên thanh lãnh mà sinh động ánh mắt, tim đập đến nhanh mấy chục gió núi thổi đến hoa đang lắc lư vài cái giấy mặt vẽ chim nhỏ khẽ nhếch miệng nhìn lên hồng mai tuyết trắng giống ở một cái chợ phong tuyết trung trở về người giang niệm đẩy cửa ra nghe thấy trong không khí một cổ cực đạm rượu hương nàng đột nhiên cảnh giác dẫn theo hoa đang chậm rãi tới gần càng tới gần mép giường kia cổ hương khí càng dày đặc rượu hương chung lại trộn lẫn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hoa mai lanh hương đến cuối cùng giang niệm đã nghe ra là ai khoe miệng độ cung càng ngày càng thâm như thế nào uống rượu lạc nàng đột nhiên bị bắt lấy thủ đoạn trong tay hoa đang nhóng lên mỏng manh quang treo ở đầu giường chiếu sáng lên nằm ở trên giường thiếu niên hắn tan phát thanh y lìa hơi xưởng lộ ra mảnh dài cổ tái nhuận da thịt nổi lên đạm phấn hưng khí từ mỗi một cái lỗ lô chân lông tràn ra tới nắm lấy giang niệm lòng bàn tay nóng cháy nóng bỏng giang niệm nhìn chằm chằm rộng mở cổ áo tay run run chậm rãi đem hoa đăng thượng di khêu đèn xem mỹ nhân ngọn đèn dầu chiếu sáng lên mỹ nhân mặt mày hắn giống như bị chiếu đến ngượng ngùng nâng lên tay che khuất đôi mắt một lát lại chậm rãi đem tay bông tỏa sáng đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú giang nghiệm hắn không nói gì giang nghiệm cũng không mở miệng tiểu phì đi hoa đang lung lay quang ảnh đan sen hồng sa màng giường mỹ nhân thành đôi giang nghiệm nhắc tới đèn chậm rãi túi xuống thân ngón tay điểm ở hắn trên mặt vốn dị hơi lạnh như ngọc da thịt hiện tại trở nên ấm hồ hồ nàng nhẹ nhàng hô thanh thanh hoan tạ thanh hoan nắm lấy tay nàng thanh âm hơi khản lên tiếng giang niệm ngươi lại say lạp lần này không biết uống lên nhiều ít rượu say đến lợi hại như vậy tạ thanh hoan bỗng nhiên túm túm, giang niệm trong tay hoa đang ngã ở bạch ngọc thạch xây thành trên mặt đất mạn khai ánh sáng đom đóm quang thân thể của nàng thuận thế ngã xuống ghé vào tạ thanh hoan trên người đầy cõi lòng rượu hương có lẽ là bởi vì rượu lực hắn ôm ấp trở nên thử cấm áp không hề là từ trước như vậy băng băng lương lương xúc cảm giang niệm thích loại này ấm áp cảm giác thuận thế ôm hắn eo sờ lên eo thời điểm thiếu niên thân thể hơi hơi run rẩy, Giang Niệm nghĩ thầm, như vậy mượn cảm sao, nàng khúc khởi ngón tay thậm chí tưởng cào ngứa, tiếp theo nháy mắt, lại bị người bắt được tay. Tạ Thanh Hoan, sư tôn. Giang Niệm ai một tiếng, bám giết không tha tránh ra hắn lửa nóng lòng bàn tay, rất muốn đi thử xem cào hắn eo ngứa, hắn có thể hay không bắn lên tới. Nhưng Tạ Thanh Hoan không cho nàng chơi xấu cơ hội, đem nàng nắm đến gắt gao, lại hô thanh, niệm niệm. Trong nháy mắt, Giang Niệm còn tưởng rằng sư huynh tới tìm nàng ở còn sống người chúng duy nhất một cái dám kêu nàng niệm niệm, chỉ có sư minh. nàng đại khái cũng bị tạ thanh hoan trên người rượu hương hân say vội vàng dùng tay háo che khuất hắn mặt xong rồi xong rồi mau đem ngươi mặt ngắn trở sắc đẹp hủy diệt giả muốn lại đây lạc Niệm niệm. tay háo phía dưới chuyển đến thanh nhuận quen thuộc thanh âm giang nghiệm ngẩn ra một lát chậm rãi rời đi tay háo lộ ra quen thuộc mặt mày ngày thường thanh thanh lánh lánh đôi mắt hiện tại hơi hơi phím hồng mềm thành một cái đầm xuân thủy hắn nhìn giang nghiệm Niệm niệm, không cần cùng khác yêu quái lập khế ước, không cơi chúng nó, cũng không cho chúng nó đạn tỉ bà, được không? Giang nghiệm cào đem hắn lòng bàn tay, đem hắn cào đến buông ra tay, từ tạ thanh hoan trên người bỏ lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Hai người tóc dài như nước chạy quanh co khúc khó hữu, giao triền ở bên nhau. Nàng nhìn tạ thanh hoan đỏ lên đôi mắt, thiếu niên ánh mắt sinh động, môi sắc đỏ tươi, là nhất tuyệt sắc mỹ nhân, có nhất tươi sống khát vọng. Nàng nhịn không được vươn tay sơ sơ hắn điệt lệ mà mảnh dài lông mi lông mi cây quạt phất quá nàng lòng bàn tay cùng chim nhỏ trên người lông tơ xúc cảm bất đồng giang niệm chậm rãi hỏi vì cái gì phải đáp ứng ngươi tạ thanh hoan đôi mắt càng hồng hàng mi dài rào rạt đốn một lát mới nói ngươi có ta giang niệm cười làm gì lấy chính mình cùng yêu quái so ngươi lại không phải yêu quái chúng ta không phải thầy trò sao tiếp theo nháy mắt lòng trời lở đất nàng bị người đẻ ở dưới thân lâm vào mềm mại đệm chăn chung Giang Niệm không tức giận, chỉ là cười. Chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn biến thành tiểu phi tì, đương yêu quái bồi ta? Tạ Thanh Hoan nỗ lực suy tư hồ tiên dạy dỗ, trong đầu hôn hôn đột đột, nghe được Giang Niệm nói chuyện, mở miệng hỏi, như vậy không hảo sao? Giang Niệm đối thượng hắn ướt gắt đôi mắt, rất là tâm động đem, cong cong khỏe miệng, vậy ngươi cũng chỉ có thể đương tiểu béo cầu lạc. Tạ Thanh Hoan, không mập, hắn tun tun chính mình cổ áo, khó xử mà nhíu mày, ta có thể ăn ít một chút, không nước ăn linh quả hắn đốn hạ, khẩn trương hỏi. Ta béo sao? Hắn này thường luôn là nghiêm trang quy củ thủ lễ, hiện tại thanh bảo tùng suy sụp, tóc đen tán loạn, có vẻ có khác phong tình. Giang Niệm nhìn chằm chằm trên người mỹ nhân, trong lòng biết này khẳng định không phải hắn chủ ý, liền mềm thanh ngẫm hỏi, ai đem ngươi chút say, làm ngươi thượng ta dường nha? Tạ thanh hoan chớp chớp mắt, hồ ly. Giang Niệm thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Nàng nghĩ đến hồ tộc bí thuật, khoe miệng ý cười càng sâu, lại hỏi, nó chỉ dạy ngươi cái này sao? Còn giáo ngươi cái gì không có? Tạ Thanh Hoan suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng cởi quần áo. Giang Niệm hỏi, vậy ngươi như thế nào còn không thoát? Tạ Thanh Hoan quay mặt đi, lại lộ ra kia phó ngượng ngùng bộ dáng, không hợp lễ nghi. Giang Niệm tiều khoe miệng, thấp giọng lừa gạt hắn, nói, ngươi đều bò lên giường, còn quẳng cái gì hợp không hợp lễ nghi, lại không thoát, sư phụ ngươi liền phải đi tìm hồ tiên. Vì thế Tạ Thanh Hoan sâu kín nhìn nàng một cái, bắt tay đặt ở cổ áo, thu bạo mà tún tún cổ áo, tuyết trắng làn da bị thít chặt ra một mảnh hồng hắn thời thanh bảo tuyết trăng áo trong phát họa ra thiếu niên đĩnh bạt thân hình hắn do do dự dự mà xả hạ cổ áo như thế nào cũng không chịu lại cởi. giang niệm đành phải lại hỏi sau đó đâu sau đó hắn mặt càng đỏ hơn xoa bóp vặn vặn mà nói thân ngươi một ngụm giang niệm nhắm mắt lại đợi một hồi chờ đến hoa nhi đều cảm tạ nâng lên mí mắt tưởng thúc giục hắn thời điểm một đạo bóng ma áp lại đây ngay sau đó nàng cảm thấy cái chán phất quá một trận thanh thiển mai hương lãnh mai hương khí nhẹ nhàng đụng vào một chút cái chán của nàng lại ôn nhu đi xuống chạm vào nàng khoe mắt cùng gương mặt hương khí quen quẩn bốn phía một mảnh đen nhánh trăng lạnh quang xuyên qua cửa sổ doanh trên mặt đất phô tầng ngân bạch thảm giường chân ngã xuống hoa đang còn ở thiêu đốt linh thạch thốc thành chiếu sáng lượng trong gió phất động hồng xa giang niệm nhìn thiếu niên ướt lát đôi mắt nhớ tới ngày đó tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt nghe hà vạn dặm một viên thần lộ run rẩy ở non mềm đoá hoa thượng lan lộn kia viên dọ xương trong suốt tỏa sáng bầu trời nghe hà trên mặt đất mùi hoa nàng sở yêu tha thiết thiên địa đều dung nhập ở lăn lộn thần lộ chung đều ở thiếu niên trong suốt tòa sáng yên lặng mà không có khói ngủ trong ánh mắt thật đẹp giang niệm trong lòng phát ra cùng ngày đó tương đồng cảm khái nâng lên mặt hôn hôn hắn đôi mắt nang ôm hắn eo hỏi sau đó đâu tạ thanh hoan nỗ lực nghĩ nghĩ trả lời cùng nhau ngủ hắn đem thanh bảo triết hảo đặt ở gối đầu bên sau đó quy quy củ củ nằm ở giang niệm bên người nhắm hai mắt lại giang niệm Giang Niệm tức giận đến tưởng một chân đem hắn cấp đá đi xuống, nhịn rồi lại nhịn, nhấc lên chân, ta đây liền tìm hồ tiên đi lập khế ước, về sau ta bế lên tỷ bà, thấy một cái yêu quái liền cho nó đạn một khúc lập khế ước chi âm. Tạ Thanh Hoan mở mắt ra, xuyên thấu qua hắc ám nhìn nàng, nếu ta cũng là yêu quái, ngươi cũng sẽ cùng ta lập khế ước sao? Giang Niệm hơi giật mình, không hề nói khí lời nói, Á Thanh, nhưng ngươi không phải yêu quái nha, ta là hắn ngữ khí thoáng tiêu ngạo, ta là nhất xứng đôi niệm niệm yêu quái giang niệm bị hắn biểu tình đậu đến cười ra tiếng còn không có tiếp tục truy vấn cái gì tạ thanh hoan đột nhiên như người vòng lấy nàng nhưng ta suy nghĩ cẩn thận nguyên lai ta không phải muốn cùng ngươi lập khế ước là giang niệm khó hiểu mà nâng lên mặt là cái gì ta là tưởng cùng niệm niệm lâu lâu dài dài ở bên nhau tạ thanh hoan cúi đầu ở nàng giữa mày rơi xuống một cái cực nhẹ hôn chương bảy mươi tám ngươi làm gì a kia một cái trước mắt giang niệm nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác Nàng bị Tạ Thanh Hoan nhẹ nhàng ôm, trôn ở trong lòng ngực hắn, mặt dán mềm mại, mềm ấm miên chất áo trong, bị lánh mai cùng rượu hương vây quanh. Thiếu niên đối đãi nàng, luôn là động tác mềm nhẹ, một bộ quý trọng cẩn thận bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, cũng vươn tay vòng lấy thiếu niên eo, ôm chặt lấy hắn. Nàng hỏi, vì cái gì tưởng cùng ta lâu lâu dài dài ở bên nhau nha? Tạ Thanh Hoan nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bởi vì niệm niệm thực hảo. Giang niệm lại hỏi, ta nơi nào hảo? Nơi nào đều hảo tạ thanh hoan say đến mơ màng hồ đồ nhịn không được lại cúi đầu hôn hôn nàng khoe mắt còn rất thơm nóng cháy hơi thở năng đến giang niệm tâm cũng đi theo run rẩy nàng chấp chấp mắt người mới hương tạ thanh hoan niệm niệm nhất hương giang niệm cười rộ lên bỗng nhiên giữ chặt hắn cổ áo ngửa đầu thân thượng hắn ngôi nàng chủ động thân thượng diệu hương cùng lánh mai giao triển ở bên nhau thiếu niên trừng lớn hai mắt ngốc ngốc mà không biết hé miệng giang niệm không nhẹ không nặng cắn hạ hắn môi, thò lại gần một chút muốn gia tăng nụ hôn này khi Đột nhiên hôn đến một cái không, thiếu niên biến thành một đoàn mao cầu, nàng chỉ thân đến một miếng bao. Tiểu Phỉ đi ở gối đầu thượng vắt mèo, dựa vào nàng trên mặt, đầu một oai đã ngủ. Giang niệm nghẹn một bụng hỏa, thiếu chút nữa đem nó quăng ra ngoài. Nhưng cuối cùng nàng cũng lấy hắn không có gì biện pháp, ngón tay chọc chọc mềm mại lông tơ, thở dài. Cũng không phải không có đi đoán quá Tạ Thanh Hoan rốt cuộc là cái gì, nàng thậm chí nghĩ tới thiếu niên có phải hay không lâm hạ hải thụ tinh. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, có cây sinh linh Sẽ ra đời cực kỳ hiếm thấy thụ tinh, mà thụ tinh trùng có thể hóa hình giả, lại là ngàn dặm mới tìm được một. Hắn sinh đến như vậy Mỹ, tính cách lại ôn nhu bình thản, rất giống cỏ cây hệ yêu quái. Chính là, như thế nào như vậy thích đương điều đâu. Giang Niệm nâng lên chim nhỏ, trộm hôn nó một ngụm, có chút không muốn lại đoán đi xuống. Một bầu rượu có thể làm tiểu phì đi ngủ mấy ngày mấy đêm, này trung gian, Giang Niệm nắm hồ tiên đem nó cấp tấu đốn, đem bạch hồ ly tấu đến tím tím xanh xanh thiếu chút nữa biến thành một con tạp ma hồ ly yêu vương tự mình đưa giang niệm đến sông trầm thủy bạn đưa cho nàng một viên hàm răng ta thiếu ngươi một phần nhân tình nếu là ngày sau có yêu cầu dùng cái này gọi ta liền hảo yêu vương nói giang niệm cũng không chối từ đem hàm răng ném đến túi chữ vật chiều nó vây vây tay liền nhảy đến rùa đen trên lưng bụi cây chung sột sột soạt soạt mấy cái tiểu thảo yêu từ bên trong giò ra đầu đối với sông trầm thủy tê tiểu thận tiểu thận nghe được thanh âm Từ giang niệm trong tay tháo Du ra tới, đáng thương hề hề mà cùng chúng nó huy chào chia tay. Thảo yêu nhóm xoa nước mắt, nói, ngươi nhất định phải trở về nhà. Tiểu thận, ô ô ô, ta sợ ta không về được. Gió lạnh thổi đến sông trầm thủy thượng sương đen tụ tán không chừng, nước sông trung oan hồn lệ quỷ ai khóc. Tiểu thận mặt đôi mắt, đột nhiên thi hưng quá độ, cho chính mình cổ vũ, phong rền vang hề trầm thủy hàn, tráng thận vừa đi hề không còn nữa còn. Lao quy xẹt qua đen nhánh mặt nước, trầm rãi xử hướng nước sông trung ương. Sương đen lại khởi, trên bờ các yêu quái thân hình trở nên mơ hồ không rõ. Ở vương đô, Giang Niệm thấy bị dọa đến biến thành tiểu con nhím hoa ở yêu vương đầu gối Bạch Tiên, nghĩ thầm, lần này khả năng cấp yêu tạo thành bóng ma tâm lý, đặc biệt là nó trở về về sau, phát hiện mặt khác mấy cái ông bạn già không phải bị bắt lấy, chính là trực tiếp bị kiếm khí chém thành thịt nát. Trận này chẳng ra cái gì cả tấn công nhân gian sau khi thất bại, yêu quốc các yêu quái mấy trăm năm nổi hơn phân nửa không có can đảm lại đến giang nghiệm ngồi ở mai ruột thượng ngẫm lại mặt sau cốt chuyện liếc mắt lạc Giao nam sao chép xong mấy ngàn biến kinh thư lạc Giao nam hể vải hiệu sự mà nằm liệt ngồi trên tay gián đầy thuốc rán một con trồn ngậm khởi bút lông đặt ở hắn trong tầm tay thí chủ còn kém bốn nghìn sáu trăm tám mươi hai biến không bằng sấn hiện tại bắt đầu nỗ lực lên các ngươi nhân gian không phải có câu nói sao nghiệp tinh với cần mà hoang với đùa muốn cần cù a thí chủ lạc Giao nam ta còn chưa đủ nỗ lực sao hắn vuốt ngược. Bị thương lên án, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Ta mấy ngày nay vẫn luôn loa ở trong phòng, trừ bỏ ngủ chính là chép sách, này còn chưa đủ nỗ lực sao? Giang niệm khó được hòa ái triều hắn cười một chút, còn chưa đủ nga. Tường bọn họ thất sắc tông, đừng nói ngủ, không luyện đến hôn mê, không chuẩn nghỉ ngơi. Hôn mê, một đao chọc tỉnh, tiếp tục nỗ lực. Ma tu, đương đại tiên môn nội quấn điển phạm. Nàng chọc chọc trong tay háo ngủ vài thiên tiểu mao đoàn, một lát ngón tay bị thứ gì nhẹ nhàng cầm, tiểu phi đi từ nàng trong tay háo chui ra tới, như cũ là ánh mắt mê ly, bước chân hư nhuyễn bộ dáng, bay hai hạ thiếu chút nữa một đầu ngã xuống. Giang niệm xoa xoa hắn đầu, làm sao vậy? Tạ Thanh Hoan mờ mịt lắc đầu, có chút đau đầu. Giang niệm cười, cho hắn nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, thấp giọng cười mắng, làm ngươi bị rót nhiều như vậy rượu. Lạc dao Nam nhìn một màn này, trong lòng mạn khởi cổ nói không rõ tư vị, hắn nhớ tới ảo cảnh Trung Giang Lung. Giảo hoạt đáng yêu, lại nu nhược không nơi nương tựa tiểu ma nữ, có lẽ một hào không có lửa hắn, nếu ma tôn thật là ảo cảnh trung bộ dáng, này sẽ là hắn yêu nhất nữ nhân cũng không sai. Chính là hiện tại ma tôn, giống như căn bản không thích chính mình, mà là đầy ngập ôn nu đều đặt ở một người khác trên người. Nếu là lúc ấy hắn không có cùng tạ thanh hoan trao đổi tên họ, nếu hắn lúc ấy trở thành ma tôn đồ đệ, hay không hết thể đều sẽ không giống nhau đâu. Hắn nghĩ, nhịn không được than vong một tiếng, trộm nhìn giang nghiệm vài mắt giang niệm chú ý tới lạc dao nam ánh mắt không tự giác nhăn lại mi long ngạo thiên này ánh mắt là có ý tứ gì là đem nàng trở thành ảo cảnh luyến ái não sao nghĩ đến ảo cảnh nàng liền giận sôi máu liếc mắt còn chưa tỉnh rượu đau đầu khó chịu tiểu đồ đệ lấy ra một viên linh đảo làm hắn ăn trước chấm rãi sau đó đi vào lạc dao nam trước mặt chiếu hắn cười cười nàng duy trì khỏe miệng biên độ cùng ảo cảnh trung giang nhung sắp xỉ thoáng chốc lạc dao nam hoảng hốt nói nhung nhung giang niệm kêu ta bà bá lạc dao nam một dây mộng thái mai rùa thượng bò đầy lệ quỷ hoan hồn lão quy du đến càng ngày càng chậm giang niệm từ trong tay háo sờ sờ lấy ra một cây câu cá can lạc dao nam chừng lớn đôi mắt khiếm sợ nói ngươi như thế nào liền câu cá can đều đặt ở trên người a giang niệm cười vỗ vỗ vai hắn ta này căn cần câu cùng người khác không giống nhau không phải lấy tới câu cá lạc dao nam tâm sinh không ổn nuốt khẩu nước miếng chậm rãi hỏi đó là lấy tới câu gì đó Giang Niệm đem cá câu vùng, câu lấy hắn cổ áo, sau đó đem Lạc Giao Nam điếu đến mai rùa ngoại, treo ở giữa không trung. Vô số lệ quỷ ở quay cuồng nước sông Giấy Rùa, vươn muốn tới kéo Lạc Giao Nam đi xuống, đưa mắt nhìn lại, rậm rạp cốt tay từ sôi trào mặt sông Vương, giống như địa ngục chi cảnh. Lạc Giao Nam hái hùng kiếp vía, nỗ lực tưởng ly lệ quỷ xa một chút. Hắn chấn khởi linh khí, lại cái này phổ phổ thông thông câu cá căn cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí, không đúng là một kiện thượng phẩm tiên khí ngụy trang thành câu cá can làm hắn căn bản không thể động đậy kỳ quái chính là vốn dĩ có một người treo ở mặt trên lệ quỷ nhóm vốn nên càng thêm điên cuồng chặn đường kéo hắn đi xuống đường thế thân mới là chính là lạc dao nam bị câu đi lên sau lão quy trên người giang cầm chậm rãi thu nhỏ một lần nữa trên mặt sông bơi lội lên giang niệm trong lòng cảm khái một phen nam chủ quang hoàn thật sự dùng tốt quay đầu lại tiếp tục ngồi vào tạ thanh hoan bên người tạ thanh hoan ơn cái chán sắc mặt tái nhợt mặt mày buông xuống giang niệm thò lại gần hảo điểm không mới vừa nói xong nàng liền thấy tiểu đồ đệ thân mình chấn động tái nhợt mặt chậm rãi đỏ hắn nâng lên đôi mắt bình tĩnh nhìn giang niệm tiểu tâm hỏi sư tôn ta uống say về sau làm cái gì sao hắn dùng ánh mắt miêu tả nàng mặt mày trong ánh mắt tràn ngập thật cẩn thận chờ mong giang niệm lại nghĩ tới ngày đó ban đêm hắn cúi người thân lại đây mềm nhẹ mà thân cái chán của nàng khỏe mắt cùng gương mặt động tác nhẹ đến giống một trận thanh phong Giang Niệm khỏe miệng nghéo một cái, túi xuống thân, bắt lấy tạ thanh hoan cổ áo, ngươi làm cái gì, chính ngươi không nhớ rõ sao. Tạ thanh hoan trong đầu hiện lên chút đoạn ngắn, làm hắn không cấm mặt đỏ tai hồng, có chút không dám tin tưởng người nọ sẽ là chính mình, lại cầm lòng không đậu sinh ra chút rung động cùng vui mừng. Giang Niệm lại hỏi, vậy ngươi lời nói, đều là lời say, không thể coi là thật, có phải hay không? Không phải. Tạ thanh hoan vội vàng phủ nhận, ờ ừ, ta. Giang Niệm, ngươi cái gì ngươi? Một người nam nhân, như vậy rong rong dài dài. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền cảm thấy môi bị nhẹ nhàng chạm vào hạ, rũ xuống mắt, thiếu niên đôi mắt từng hồng, ánh mắt khắp nơi phiêu, một lát, lại nâng lên mắt cùng nàng đối diện. Hắn dùng kiên định mà thanh triệt đôi mắt nhìn nàng, nói, lời nói của ta là thật sự. Đốn hạ, lại nói, ta còn nhớ rõ cái này. Giang niệm khí cười, hảo gia hỏa, ngươi liền nhớ rõ ta khinh bạc ngươi, đúng hay không? Nói, nàng túi xuống thân ngón tay tách ra hắn lệnh leo sợi tóc nắm lỗ thai hắn hung ác mà hôn lên đi nàng rốt cuộc sống nhiều năm như vậy còn thường xuyên bị mộ hy nhi mang theo đi vô biên phong nguyệt thang quan tự nhiên muốn so tạ thanh hoan cái này ngây thơ thái kê cuối bắp muốn lợi hại hôn một trận nàng ruốt ve thiếu niên mặt đã biết sao thân nhân muốn như vậy không phải dùng miệng chạm vào liền xong việc hiểu tạ thanh hoan hai tròng mắt mạn khởi thủy sắc mềm mại đến giống một cái đầm mỹ thủy hắn nghiêm túc suy tư nhẹ nhàng lên một tiếng tiếp tục ngẩng đầu lên đi đuổi theo Giang Niệm hơi thở. Từ lúc bắt đầu, khiến cho hắn thích muốn thân cận hơi thở. Phanh. Mấy tiếng vang lớn, thâm hắc mặt sông tạc khởi thật lớn bọt nước. Hai mươi tư nói huyết hồng kiếm khí xuyên thấu mê mang sương đen, thẳng tắp chiều bọn họ đông tới. Tạ Thanh Hoan đem Giang Niệm hộ ở sau người, rút kiếm ngăn trở kiếm khí, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có môi là đỏ thắm. Hắn khẩn trương chăm chú nhìn phía trước, lại đang xem thanh người tới khi, nao nao. Sư bá. Bùi Tiễn đạp Giang mà đến áo đen quay cuồng hung ác mà nhìn chằm chằm hắn ánh mắt có chứa lạnh thấu xương sắc khí giang niệm từ tạ thanh hoan phía sau đi ra đau lòng mà cho hắn lau lau khỏe môi huyết chiều bùi tiên mắng ngươi làm gì à bùi tiễn chỉ độn mà nhìn mắt tạ thanh hoan lại nhìn mắt giang niệm ta cho rằng hắn cắn ngươi giang niệm thiếu chút nữa nôn ra một búng máu nàng như thế nào liền đã quên bùi tiễn còn ở đấy nước cùng sông trầm thủy đánh nhau nàng sư huynh luôn là như vậy vô cp nam chủ nhân thiết không ngã bùi tiễn nhảy bén phát hiện sư mội mau tràn ra tới tức giận thấy thế hướng trong sông nhảy dựng ta tiếp tục đi đánh nhau ngươi tiếp tục cắn miệng chương bảy mươi chín thiên đạo phát tắc giang niệm thấy thế không có gì lại phong nguyệt hứng thú cũng đi theo nhảy xuống từ từ tạ thanh hoan rỗi tay tưởng giữ chặt nàng đầu ngón tay cùng nàng lướt trên tay háo sai khai hắn không chút suy nghĩ đi theo cũng muốn nhảy xuống đi khi một bóng người từ trong xương đen xẹt qua ngăn cản hắn lục minh khẩn trương mà ôm lấy tạ thanh hoan eo. Tiểu sư đệ, đừng tuân tình a. Tạ thanh hoan thân mình run lên, buông ta ra. Lục minh, vậy ngươi đừng nhảy xuống đi a, không có việc gì. Sư tôn bọn họ thường xuyên không có việc gì nhảy vực chơi, lao sư môn truyền thống. Hắn buông ra tay, ai, sư đệ, miệng của ngươi bị môi cán. Tạ thanh hoan mặt đỏ lên, quay đầu đi. Lục minh lắc đầu, yêu quốc mối đều như vậy hung a. Tạ thanh hoan, lục minh thói quen hắn này phúc thanh thanh lánh lãnh bộ dáng, lo chính mình tả hữu nhìn xung quanh. Thấy tiểu hoàng tiên khi, hắn ánh mắt sáng lên, trà sắt tay, mới vừa bắt được một con đại trồn, lại tới một con tiểu trồn. Tiểu hoàng tiên, A-di-đà-phật, đó là bẩn tăng lão tổ. Lục minh, nay chỉ tiểu trồn còn sẽ niệm Phật Kinh. Hắn lại nhìn nhìn, di thanh, nhăn lại mày. Một cái câu cá can nghiêng trùng, thanh niên bị treo ở giữa không trùng, hai mắt nhắm nghiền, theo gió lắc lư, giống như người chết. Lạc dao nam nhắm hai mắt, kết lực thả chậm hô hấp, nhớ tới ngày đó bị lục minh đuổi giết tình hình Mồ hôi lạnh thoáng chốc hạ xuống. Hắn tưởng, đều mau đến bờ sông, liền như vậy một chút đều không che giấu chính mình thân phận sao. Bọn họ sợ không phải muốn giết hắn diệt khẩu. Lạc giao nam trong lòng mặc niệm, không chú ý tới ta, không chú ý tới ta. Đồng nhiên, hắn nghe được lục minh thật cao hứng mà nói, sư đệ, đó là cái người chết sao. Ta có thể lấy về đi làm thi khôi sao. Lạc giao nam sợ tới mức vội vàng mở to mắt, biểu diễn một cái sát chết vùng dậy. Lục minh biểu môi, mất đi hương thú. Nguyên lai là người sống. Lạc Giao Nam vẻ mặt chết lặng, bị treo ở không trung. yên Lặng nhìn chăm chú phương xa. Cũng may Lục Minh đối người sống căn bản không có gì hứng thú. Đánh giá vòng sau, ngồi sủi mai rùa đen biên nghiên cứu trong sông rễ rùa ác quỷ. Này giữa sông tử khí tận trời, nếu có thể đi vào trong đó tu luyện, khẳng định thu hoạch phỉ thiện. Tạ Thanh Hoan chú ý tới hắn hành động, nhũ mày hỏi, ngươi tưởng tiến vào trong đó tu tập quỷ đạo? Ở quỷ đạo trung có cái cực kỳ nhanh chóng tăng trưởng tu vi biện pháp chính là nuôi dưỡng ra một đám cùng hung cực gác lệ quỷ lệ quỷ cắn xé huyết nục của chính mình chờ đến mỗi một khối huyết nục đều bị cắn phệ sạch sẽ chỉ còn một đoạn khung xương sau mới là chân chính quỷ đạo đại thành loại này thuật pháp quá mức tà dị dễ dàng phản phệ nhưng tiến triển cực nhanh quỷ lang quân chính là tu loại này tà thuật đem chính mình tu thành một cây xương cốt tạ thanh hoan tự nhiên là không thích lục minh đi loại này cấp tiến biện pháp hán tưởng nghiệm nghiệm cũng sẽ không nguyện ý phía trước hắn lấy ra chính mình tâm đầu huyết Muốn cùng giang niệm kết thành huyết khế, lại bị cự tuyệt. Khi đó tạ thanh hoan liền biết, nàng tuy là ma tông tông chủ, lại có so mọi người càng muốn lối lạc sạch sẽ tâm. Chỉ là đôi khi, niệm niệm thiện lương có điểm mũi nhọn. Nhưng có mũi nhọn cũng là tốt. Tạ thanh hoan tưởng, nàng luôn là cực hảo. Ở thất sát tông trung, mỗi người nhìn như tu ma đạo, trên thực tế đều có đường lui. Bui tiên tập kiếm, kiếm đạo vốn là cũng chính cũng tà, thiện ác một niệm. Mộ hy nhi tu tập phong nguyện. Đi được lại không phải cưỡng bách lô đỉnh phương pháp, lục minh tu quỷ đạo, có giang niệm quần quẩn không ngừng vì hắn cung cấp tâm khí cùng tử thi, hắn căn bản không cần giống mặt khác quỷ tu giống nhau trong bóng đêm sinh tồn, dùng huyết nhục uy ác quỷ. Bọn họ con đường, sẽ so mặt khác tu sĩ khó một ít, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều khúc chết. Nói đến cùng, giang niệm cho chính mình tuyển lộ, mới nhất gian nan khốn khổ. Tạ Thanh Hoa nghĩ, trong ánh mắt thập lên vài phần thương tiếc, mỉ môi, hắn nhìn mãn giang oán quỷ sợ hai trong đó tử khí sẽ tác động giang niệm trên người vết thương cũ suy nghĩ một lát hắn lấy ra tỷ bà lục minh kinh ngạc mà mở to hai mắt sư đệ ngươi cũng tưởng đi theo sư tôn học tỷ bà tạp người sao nay không hào đi không phù hợp ngươi khí chất ta lúc này ưu ám vô biên sông trầm thủy đế lưỡng đạo quang xuyên thấu hát cám kiếm khí tung hoành bùi tiễn vung lên kiếm chẳng khai nào lên ác quỷ nhắc tới bay nhanh đi phía trước túng nhảy giang niệm ở phía sau theo đuổi không bỏ ngươi đừng chạy không đánh ngươi bùi tiễn thật vậy chăng ta không tin cùng bùi tiễn chiến đấu hồi lâu sông trầm thủy hóa thân một con toàn thân thâm hát thủy quỷ vừa thấy bùi tiễn ở bị giang niệm điên cuồng đuổi theo cho rằng có khả thừa chi cơ chiều bùi tiễn nào qua đi giang niệm rút ra gậy gộc một đổng vào đầu đánh đi đem nó đánh thành hai đoạn bùi tiễn nghe được bên cạnh người vang lên thật lớn tạc nước thanh lông tóc dựng đứng chạy trốn càng nhanh ngươi xem đi ngươi nói dối giang niệm ngươi thắc ma đừng chạy Sông trầm thủy quái thân thể rung ở hắc ám nước sông trùng, thực mau quỷ dị mà rung ở bên nhau, lại lặng lẽ ẩn nút ở hai người bên cạnh người. Đùi tiễn nhất kiếm phách qua đi, mắng, nghiệt xúc, tránh ứng ra, mới vừa bị chém thành hai nửa rung hợp ở bên nhau, Giang Niệm lại một đổng đánh qua đi, trực tiếp đem nó tản đốc. Như thế lặp lại trùng, thủy quái bị phách phách tạp tạp, trên người hắc khí đều tiêu tán không ít. Ở thủy quái mau bị phách không trước, Giang Niệm làm bộ té ngã, nhẹ a một tiếng, Đùi tiễn lập tức quay đầu lại giang nghiệm sư minh ta thật không đánh người ta cũng đánh không chết người a ngươi nói ngươi chạy cái gì bùi tiễn chột dạ mà sờ sờ khoe miệng tổng cảm thấy làm sai sự giang nghiệm trận trắng mắt kia nhưng không làm sai sự sao chính mình góa bữa nhiều năm như vậy còn tưởng kéo nàng cùng nhau góa bữa sao không có cửa đâu nàng lại không phải vô cp nữ chính nàng chính là hậu cung lưu nữ vai phụ giang nghiệm trầm mặc nghĩ thầm này còn không bằng vô cp nữ chính đâu bùi tiễn cũng đều không phải là không hiểu phong nguyệt từ giang niệm thế tạ thanh hoan lau khỏe miệng vết máu khi liền đoán ra đại khái hắn yên lặng bế lên kiếm nghĩ thầm cắn miệng nào có đánh nhau vui sướng thật là không hiểu sư muội giang niệm nhìn hắn một hồi bỗng nhiên mở miệng nói sư huynh lần này ở yêu quốc ta gặp thần thú bùi tiễn thần thú thiếu nữ con con khỏe miệng nó cho ta dệt một cái ảo cảnh ảo cảnh ta thấy sư phụ bùi tiễn mở to hai mắt do dự một lát chậm rãi đi tới bắt tay đặt ở nàng trên vai giang nghiệm chỉ là một cái ảo cảnh lạc bất quá ta muốn một con tiểu thận trở về nếu là về sau ngươi tưởng sư phụ khiến cho nó lại cho ngươi dệt tràng ảo cảnh nói nàng từ trong tay háo đem tiểu thận cấp trào ra tới vừa rồi còn tráng thận tự xưng là tiểu thận hiện tại xúc thành một đoàn cùng bùi tiễn lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ nó vốn dĩ bị bùi tiễn trên người sát khí sở nhiếp sợ hãi đến run bần bật đột nhiên nhớ tới ảo cảnh chung chứng kiến người này sư môn địa vị thấp nhất không phải bị thọc chính là ở bị thọc trên đường, còn muốn đón ý nói hùa sư mội đáng sợ cổ quái đi học tam tự kinh, thật là hảo vô dụng, quả thực tính cái đệ trung đệ. Vì thế tiểu thận chi lăng trở về, phản trừng trở về. Bùi tiễn lần đầu tiên gặp được không sợ chính mình đồ vật, sinh hứng thú, nghiệt súc, rút kiếm. Giang niệm vội vàng ngăn lại, làm gì đâu, liền như vậy một con thận, đừng chém hỏng rồi. Bùi tiễn không tình nguyện mà thu hồi kiếm, muộn thanh muộn khí mà ứng, áo. Giang niệm lại hỏi, sư minh ngươi còn ở sông trầm thủy phía dưới làm cái gì nay không phải đánh thắng sao bùi tiễn lời ít mà ý nhiều luyện hóa độ kiếp tới cọ lôi giang niệm cả kinh sư huynh tưởng luyện hóa này sinh ra thần thức hung hà nếu có thể luyện hóa thành công hán tu vi liền có thể nhất cử đột phá mạnh mẽ vọt tới hoa thần sông trầm thủy trung sát khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt xuống nước nhập giang niệm trong cơ thể nàng không khỏe mà nhịu nhữ mày tóc dài ở trong nước phiêu tán bùi tiễn dắt lấy tay nàng hơi hơi hí mắt phong ấn tùng Giang Niệm, ta biết. Trên người nàng có một đạo phong ấn, tức phong bế bộ phận tu vi, cũng phong bế bởi vậy mà sinh lệ khí sát Niệm. Bùi Tiễn, mau rời đi. Giang Niệm còn không có mở miệng, bỗng nhiên nghe được Giang Thượng vang lên thanh nu tiếng tỷ bà. Nàng cùng Bùi Tiễn đồng loạt ngầm đầu, đỉnh đầu thâm hắc nước sông không biết khi nào trở nên thanh triệt, trong suốt ánh nắng bị xanh lam dòng nước nhiễm ra xanh nhạt quang, chiếu vào hai người mặt mày thượng. Bùi Tiễn thần sắc khẽ biến, nhẹ giọng thở dài, là hắn. Giang niệm khỏe miệng hơi hơi nết lên đúng rồi Là hắn, hắn có phải hay không thực hảo Nàng nghe tỷ bà khúc Bị giữa sông sát khí gợi lên khó chịu trở thành hư không Ngón tay giảo ở bên nhau Có loại mang bạn trai thấy ra trưởng ngượng ngùng cùng khẩn trương Lớn lên đẹp, sẽ đạn tỷ bà Đa tài đa nghệ, thiên phú còn hảo Này sống thoát thoát nên là bị Kim Úc giấu đi Mỹ nhân A Suy xét tạ thanh hoan đương điệu yêu thích Nàng lại ở trong lòng yên lặng đem Kim Úc đổi thành Kim Lung Bùi tiên quay đầu lại Dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng, xem đến Giang Niệm trong lòng lạc lăng một tiếng. Giang Niệm trong lòng ngơ ngẩn tưởng, Sư Minh sẽ không không thích tạ thanh hoan đi. Bùi tiễn nhìn nàng thật lâu, mới chậm rãi tổng kết, hắn không tồi, tích mắt ngủ, tiểu nộn thảo, bị ngư nhai. Hắn lại lắc đầu, than tiếp nói, con bò già, gặm nộn thảo. Giang Niệm, Sư Minh giỏi quá, luôn là có một vạn loại làm nàng phát hỏa biện pháp đâu. Giang Niệm nhăn chặt mi, hỏa khí lập tức liền phát lên tới sợ tới mức giữa sông ác quỷ khắp nơi chạy trốn nàng yên lặng rút ra chính mình gậy sát rút kiếm đi cầu sư huynh tạ thanh hoan không đạn bao lâu bình tĩnh mặt sông lại lần nữa trở nên đen nhánh bất an mà quay cuồng lên mặt sông nổ tung thật lớn bọc nước đáy nước hạ có điện lưu cùng kiếm khí đan sen quang hai cái hung thần đánh nhau ác quỷ nhóm đều doa khóc sôi nổi chạy trốn lục minh không cấm cấp tạ thanh hoan vỗ tay hảo khúc hảo khúc không hổ là cùng sư tôn học câm tu này uy lực cũng quá lớn đi hắn thấp giọng lẩm bẩm chẳng lẽ âm tu chân lợi hại như vậy sao ta có phải hay không cũng muốn bỏ quỷ tự âm lộng một phen tỉ bà lại đây tạ thanh hoan buông tỉ bà che miệng ho khan hai tiếng sắc mặt sương bạch hắn rũ mặt mày hơi thở mỏng manh một bộ không có gì tinh thần bộ dáng lục minh nhìn mắt liền biết đàn tấu loại này khúc mục thực hao phí tinh lực mà chân nhân khối này hóa thân từ kết đan bị thương về sau luôn là thân mình không tốt lắm lục minh đi đến tạ thanh hoan trước người dỗi tay đáp trụ vai hắn yên lặng chuyển vận linh khí, tạ thanh hoan hợp hợp mắt, đa tạ, lục minh, không dám không dám, hắn nhìn thiếu niên nhạt nhẽo môi sắc, thật sự không rõ hắn phóng hảo hảo chân nhân không lo, một hai phải tới bên này chịu khổ chịu nạn, liền tính giang niệm bùi tiễn không ở nơi này, nhưng nguyên anh đại năng thần thức cường đại, không có sư huynh vô vi trướng, lục minh cũng không dám thẳng hô tạ thanh hoan chân nhân, hắn thấy thiếu niên sắc mặt hảo chút, mới buông ra tay, hỏi, sư đệ, vì sao không quay về đâu? tạ thanh hoan nâng lên mặt hơi hơi hoảng hốt bộ dáng lục minh ngươi xem ngươi ở khu khu trong nhà như vậy hảo cũng không có ốm đau cái gì đều có không cần thiết giống chúng ta giống nhau a sư đệ ngươi là người tốt không cần ở chỗ này lục minh nghĩ thầm nếu không phải cùng đường ban đầu ai sẽ nhập ma ngay cả hắn lúc ban đầu cũng là đi cửu hoa sơn tham gia thí luyện kỳ vọng gia nhập thiên hạ đệ nhất tông môn bất quá nhập ma về sau mới phát hiện tu tiên tính cái rắm vẫn là tu ma hảo chơi tạ thanh hoan Ngươi lại vì sao phải ở chỗ này? Lục Minh vỗ tay một cái, này có thể giống nhau sao? Ta chính là vạn năm khó được một ngộ tu ma kỳ tài. Hán ngữ khí kiêu ngạo, đĩnh đĩnh ngực, sư tôn khâm định. Ta thanh hoan. Thiếu niên túi đầu che miệng cụ cụ. Lục Minh tận tình khuyên bảo, sư đệ, sư tôn tổng nói muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cái dạng gì người, liền thích hợp đi cái dạng gì lộ. Ta cùng sư huynh bọn họ đều thực thích hợp tu ma, chính là ngươi không thích hợp nha. Đây chính là thanh vi chân nhân ai. Lục Minh đánh giá hắn, nghĩ thầm, liền tính bất luận chân nhân địa vị, hắn sinh đến thanh mỹ tuấn tú, khí chất xuất chúng, tiên hoa lân lân, đứng ở trong miếu trực tiếp đều có thể cung phụng đương thần tiên. Nay vừa thấy, liền không phải cái tu ma liêu đi. Tạ thanh hoan nhàn nhạt nói, ta vì sao không thích hợp. Lục Minh bị một ngạnh, nào nào đều không thích hợp, tỉ như hắn nếm thử cấp chân nhân cử cái ví dụ, ta bị sư huynh thọc đệ nhất đao thời điểm, liền biết sư huynh không phải người tốt cho nên sau lại ta trên người cũng bị truy thủ, luôn muốn phản thọc trở về. Liên tính thọc bất quá, ta cũng nổi lên phòng bị tâm, viết nhật ký ghi nhớ sư huynh thọc ta nhiều ít đau. Này thủ ta trước nhớ kỹ, chờ ngày sau ta quỷ đạo đại thành, luôn là muốn thọc trở về. Chính là lục minh rồi dám mà ninh khởi mi, sư đệ ngươi không giống nhau, ngươi căn bản không để bụng bị thọc không thọc, cũng không có muốn báo thủ. Tạ thanh hoan, ta nếu muốn báo thủ, các ngươi đã chết. Lục minh nhìn thẳng hắn, thiếu niên đôi mắt như cũ trong suốt. Khoan dung mà bình thản, tựa như đang xem một hồi ngoan đồng trò khơi hải. Lục Minh đánh cái dùng mình, đột nhiên ý thức được tạ Thanh Hoan nói chính là nói thật. Hắn khẩn trương mà xoa tay tay, cho nên, người cũng không thích hợp đường mà tu sao. Tạ Thanh Hoan nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta đã hiểu. Hắn nhìn Lục Minh, chậm rãi nói, Sư Tôn cũng nói qua, nhân định thắng thiên, sự thành do người, Sư Minh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực trở thành ma tu. Lục Minh, loại sự tình này, không cần nỗ lực a xem thiên phú tạ thanh hoan lại nói ta tuy với tu ma thượng thiên phú không tốt nhưng nội tính cực cao học được thực mau ngươi có thể yên tâm trên mặt hắn hiện lên một tia thẹn thùng cùng tiêu ngạo cũng là sư tôn nói lục minh đỡ chán tổng cảm thấy chính mình lại đem người hướng cái gì kỳ quái phương hướng quải đi qua tạ thanh hoan ngồi ngay ngắn điều tức, chờ đợi giang niệm trở về bỗng nhiên hắn mở hai mắt hướng bầu trời nhìn lại lạc dao nam còn treo ở giữa không trùng lung lay tựa như khối từ bỏ rẫy ruổi làm thịt khô Hắn trong đầu vang lên một hào thanh âm, ký chủ. Lạc Giao Nam biểu tình chết lặng, áo. Một hào hệ thống, di, ký chủ, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành này phúc quỷ bộ dáng? Không đợi Lạc Giao Nam trả lời, nó lại kích động nói, ký chủ, sen vào cốt truyện có trăm triệu điểm điểm lệch khỏi quỹ đạo, ta. Lạc Giao Nam đánh gây nó, ngươi không phải nói không lệch khỏi quỹ đạo sao. Một hào thở dài, vốn là không lệch khỏi quỹ đạo, chính là ngươi rõ ràng hẳn là cùng ma tôn lập khế ước Như thế nào liền cùng Quỷ Lang Quân Mai Khai nhị độ đâu. Nó ghét bỏ mà nói, các ngươi như thế nào buốt mùi gay, sợ tới mức ta hạ tuyến đi xác nhận một chút đây là một quyển ngôn tình văn, không phải đồng nhân văn. Lạc Giao Nam, liền này, ngươi mất tích lâu như vậy, chính là vì xác nhận ta thích nữ nhân. Ta Thác Ma, ngươi cho rằng ta Thác Ma cùng cái kia quỷ tu lập khế ước là tự nguyện sao? Ta có lựa chọn sao? Một hào hệ thống, đây chính là cái căn bản tính vấn đề. Nó thấy Lạc Giao Nam mau bạo tẩu vội vàng chấn an nó, tốt tốt, ký chủ ngoan, tuy rằng không có cùng ma tôn lập khế ước, nhưng ta đi điều hạ quyền hạn, bảo đảm cốt truyện bình thường phát triển. lạc giao nam, này đã không bình thường hảo đi. một hào, còn có một cái che giấu cốt truyện, tàng thật sự thâm, lần này hạ tuyến ta cố ý dùng không ít năng lượng điều quyền hạn tra xét một chút, ta hoài nghi ngươi lúc sau xuất hiện cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, đều cùng ngay từ đầu bỏ lỡ che giấu cốt truyện có quan hệ. lạc giao nam tò mò hỏi, cái gì che giấu cốt truyện? một Hào Thanh vi chân nhân Liên ở hệ thống thượng tuyến nháy mắt, Tạ Thanh Hoan ngước mắt trông thấy trong không khí đột nhiên sinh ra rất nhiều nửa trong suốt đường cong, này đó đường cong rậm rạp liên tiếp thiên địa tiêu thiên địa quy tắc cũng kêu lên, đạo bổn vô hình huyền mà lại huyền xuyên qua thời gian không gian, rồi lại xỏ xuyên qua ở vạn sự vạn vật bên trong, tu vi đến hóa thần tu sĩ mới có thể chạm đến đến nói chi nhất nhị. Tạ Thanh Hoan thân phận phi phàm, từng là này phương thiên địa duy nhất thần quân tự nhiên nhạy bén phát hiện liền tại tuyến điều xuất hiện khoảnh khắc lạc dao nam trên người quang mang đại thịnh trong cơ thể nhiều một cái kỳ quái vật thể hắn nhíu mày chỉ cảm thấy lạc dao nam trong cơ thể đồ vật cùng này phương thiên địa không hợp nhau sư đệ người sát mặt hảo kém tạ thanh hoan thúc giục tu vi mạnh mẽ muốn nhìn thanh này đó đường cong trước mắt đột nhiên xuất hiện lục minh mặt lục minh trên mặt huyết nhục loang lổ đôi mắt thượng là hai cái đỏ tươi lỗ thủng vẻ mặt tử khí tạ thanh hoan há miệng thở dốc nói không nên lời lời nói chậm rãi nhìn về phía lục minh, đây là lục minh, rồi lại không phải lục minh. thanh niên áo tím tổn hại, trên người tất cả đều là lệ quỷ phệ cắn vết thương, không có vài miếng hoàn hảo huyết đủ, có thể thấy được loang lổ bạch cốt. một đạo kiếm thương từ hắn bên hông tràn khai, cơ hồ đem hắn chẻ thành hai đoạn. nay trương đang sợ dữ tận mặt đối với hắn, môi khép mở, hai tròng mắt đống nhiên rơi xuống một hàng huyết lệ. tạ thanh hoan phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. thanh hoan, ngươi thế nào? hắn nghe được quen thuộc thanh âm đột nhiên quay đầu lại sông trầm thủy thượng một bộ hồng y hỉa bọc bạch cốt chiều hắn vội vàng bay tới nhảy đến hắn bên người cốt chỉ phất quá hắn tái nhợt nhiễm huyết cánh ngôi thương tiếc mà nói vết thương cũ tái phát sao như thế nào lại đem chính mình biến thành như vậy tạ thanh hoan chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân sương khô sau một lúc lâu hồi bất quá thần ở bạch cốt ngực nghiêng nghiêng cắm một phen kiếm hắn kiệt lực nhận sau một lúc lâu rốt cuộc nhận ra trên trôi kiếm hai cái chữ nhỏ đường cong chậm rãi biến mất. Tạ thanh hoan che lại ngực, thở không nổi, vô luận là thân thể cái nào bộ vị, đều giống bị đao kiếm chém thành thịt nát, lại ngạnh sinh sinh khâu lên. Hán khối này hóa thân tu vi quá thiện, vọng tưởng thăm dò thiên đạo, thế tất muốn đã chịu trừng phạt. Giang Niệm dùng chân khí chấn an thiếu niên, không rõ chính mình mới rời đi một hồi, như vậy lại như vậy. Nàng căm tức nhìn lục minh, có phải hay không lại là ngươi tới khi dễ ngươi sư đệ. Lục minh, lần này thật không phải ta. Giang Niệm mới không tin hắn trở về đi hình đường lãnh một ngàn tiên lục minh thẳng hô hoan uổng sư tôn ta không có làm cái gì a tạ thanh hoan lại khụ ra một búng máu bắt lấy giang niệm tay sư tôn không trách sư minh đều do ta giang nghiệm thở dài ngươi luôn là thế bọn họ nói chuyện trách ngươi làm cái gì khẳng định là hắn làm nàng chiêu lục minh nói ngươi xem ngươi sư đệ đều như vậy còn giúp ngươi nói chuyện tỉnh lại một chút chính mình lại nhiều lãnh một ngàn tiên lục minh hết đường chối cãi đột nhiên ngộ hoảng sợ nhìn về phía tạ thanh hoan đây là chân nhân theo như lời nỗ lực học tập nên làm như thế nào mà tu sao cố ý vu hoan hãm hại hắn chân nhân quả nhiên hảo ngộ tính chương tám mươi tên điểm xấu lục minh bụng mặt anh anh chạy đi tạ thanh hoan muốn định giúp hắn biện giải vài câu nhưng ngực đau nhức trước mắt hôn mang một mảnh tiết hầu nảy lên dỉ sát vị giống nuốt rất nhiều bén nhọn cắt đá mỗi một lần hô hấp đều mang theo huyết tinh khí hắn yên lặng nuốt xuống một búng máu nhắm mắt điều tức một lát mới nói nói ta không có việc gì. Giang Niệm nhìn hắn trắng bệnh sắc mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi liền cậy mạnh đi. Tạ thanh hoan ở bên kia điều tức, Giang Niệm liền ngồi bên bờ, nhìn giữa sông rẽ rùa du hồn. Nàng ánh mắt dừng ở một cái tiểu nữ hài trên mặt, chú ý tiểu hài tử trong tay phảng phất nhiều cái gì. Giang Niệm hầu nghi mà những mày, đi vào bờ sông, dối tay đem tiểu nữ quỷ tốn đi lên. Tiểu quỷ hai mắt hôn đột, bộ mặt hung tướng, muốn tới cắn nàng. Bất quá nó hung Giang Niệm càng hung. Giang Niệm một fan bóp chặt nó cằm, ác bá miệng lươi nói, tiểu thí hải, trong tay cầm cái gì, cấp tỉ tỉ nhìn xem. Nói xong cường ngạnh bẻ ra nó tay, đoạt ra bên trong đồ vật, nhìn thoáng qua lại không có hứng thú, ném cho nó. Tiểu quỷ trận tròn hai mắt, không nghĩ tới chính mình biến thành quỷ còn bị người khi dễ, ô hoa một tiếng khóc lên. Hoa hoa hoa ô ô ô. Giang Niệm, ngươi khóc cái gì? Không phải còn cho người sao? Tạ Thanh Hoan mở mắt ra, thấy chính là sư tôn đứng ở tiểu quỷ trước. Vươn ra ngón tay đem tiểu quỷ chọc đến ngao âu ngao âu khóc. Giang Niệm, còn không phải là một viên thủy linh quả sao, đợi lát nữa lại nhiều trả lại ngươi mấy viên không phải hảo. Này vốn đang là ta đồ đệ đồ ăn đâu, cướp đi ngươi không vui, cho ngươi thời điểm như thế nào không gặp ngươi nói tiếng cảm ơn. Tiểu quỷ, hoa hoa hoa. Giang Niệm xoa lỗ thai, không kiên nhẫn mà nhăn lại mi. Hảo phiên A, nàng quả nhiên không có mang tiểu hài tử nhẫn mại. Tạ thanh hoan đi vào tiểu quỷ trước người, dôi tay xoa xoa nàng đầu, đừng khóc. Tiểu Quỷ ngây thơ mở mịt ngầm đầu, trên mặt nước mắt chưa khô. Giang Nghiệm nhíu mày, nghĩ thầm, không phải, này liền nghe lời không khóc. Chính mình đồ đệ thật đúng là hiền lương thục đức, rất có đương nam mụ mụ khí chất. Tạ Thanh Hoan lại lấy ra mấy viên thủy linh quả, đưa cho nàng, lại nhìn phía Giang Nghiệm, trưng cầu nàng ý kiến, lại thấy Giang Nghiệm lộ ra suy tư thần sắc, định tại chỗ. "Sư tôn." Giang Nghiệm ánh mắt miêu quá hắn mặt mày, chậm rãi nói, "Ta tổng cảm thấy có điểm quen thuộc." Tạ Thanh Hoan khó hiểu cái gì quen thuộc giang niệm cười cười ở lâm hạ hải tiên cung trùng cũng có thanh niên đưa lên linh quả hoa thơm ôn nhu khuyên tiểu hài tử đừng khóc nàng tưởng xem ra trên đời ôn nhu người đều là tương tự giống nàng loại này cho khóc tiểu bằng hưu ác bá lại cắt có các hư chiêu giang niệm xua xua tay trực tiếp đem nàng tiễn đi tính tiểu quỷ sợ tới mức một giật mình ôm thủy linh quả liền phải hướng sông trầm thủy nhảy sợ hãi giang niệm cho nàng tới cái vật lý tính tiễn đi tạ thanh hoan ngăn lại nàng đừng sợ chúng ta đưa ngươi đi, ngươi nên đi địa phương. hắn chăm chú nhìn tiểu quỷ tính trẻ con chưa tiêu bánh ba mặt, nhớ tới trong nháy mắt cảm nhận được cảm xúc, trong mắt nổi lên ti thương xót, chấn an nàng nói, ở nơi đó, nói không chừng là có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. tiểu quỷ dừng lại bước chân, nháy mắt trở nên an tĩnh lại, đen như mực đôi mắt nhìn về phía bọn họ. giang niệm một phen đem tạ thanh hoan tuôn khai, tiến đi liền tiến đi, ngươi còn phụ trách làm tâm lý phụ đạo sao? nàng đôi tay nứt quyết, một đạo linh quang lung trụ tiểu nữ hài pháp trận biên tràn ra đỏ như máu đóa hoa tiểu nữ hài ôm linh quả thực ngoan ngoãn mà đứng ở bạch quang trung ương. nàng hé miệng đối giang niệm không tiếng động mà nói câu cảm ơn ngay sau đó linh quang ảm đạm thân ảnh của nàng dần dần trở nên trong suốt giang niệm thở phào nhẹ nhõm chuyển động hạ khớp xương này siêu độ pháp trận thực hao phí linh lực chân khí tiến đi một cái phải này vẫn là xem ở tiểu cô nương giống như khôi phục chút thần trí phân thượng đến nỗi mặt sau một toàn bộ hà ác quỷ nàng mới lười đến quản bọn họ Nàng xả đem tạ thanh hoan tay áo, đi đi. Tạ thanh hoan sau này nhìn mắt. Giang Niệm, ngươi sẽ không còn muốn cứu những cái đó quỷ đi. Tạ thanh hoan lắc đầu, sư tôn, ngươi đã quên một chuyện. Giang Niệm theo hắn ánh mắt vọng qua đi, lão quy thông thả mà trở về du, câu cá can ở không trung trôi giặt từ từ, lạc dao nam treo ở cần câu thượng, nôn nóng dây ruột. Nhưng đương Giang Niệm vọng qua đi khi, hắn một giây an tĩnh như gà, y đổ lửa dối quá quan. So với trở lại bên bờ, Giống như còn là bá mà càng đáng sợ một chút Lạc Giao Nam đánh cái dùng mình Nghĩ thầm Vừa rồi mấy cái ma tu tể tụ một đường Làm hắn cấp thấy Ma tôn sẽ không giết người diệt khẩu đi Nhất định sẽ giết người diệt khẩu đi Giang Niệm một phép đầu Thiếu chút nữa đã quên Nàng ngoắc ngoắc ngón tay Câu cá can treo Lạc Giao Nam bay đến bên bờ Tiếp tục đem hắn treo ở trên vách núi Giang Niệm ngồi sổm bên vách núi Cười nói Ngươi vừa mới nhìn thấy gì Lạc Giao Nam thực thức thời Lập tức nhắm mắt Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nghe được, ta chính là cái người chết. Giang Niệm mỉm cười, Lạc Sư Minh, mang chính mình làm cái gì? Lạc Giao Nam có khổ vô pháp nói, cốt truyện hạn chế, hắn cũng không thể đâm thủng Giang Nhung là nằm vùng A. Hắn thử qua rất nhiều lần, nếu hắn tưởng nói ra chân tướng, một hào tổng có thể thích hợp thời cơ mà cho hắn tới cái địa liệu, tận chức tận trách giống như thất sát tông tới nằm vùng. Hắn liền thật sự chỉ có thể bị khi dễ, lựa chọn đương cái người chết. Giang Niệm cũng nghĩ đến này tiết. Ngồi ở bên vách núi, ngón tay nâng non mềm gương mặt, đỏ tươi làn váy bị gió thổi đến cao cao phiêu khởi. Xa xa, nàng liền nghe được một tiếng đinh thai nhức góc lão đại. Trưng hội ngự kiếm, vui sướng chiều Giang Niệm bay tới, còn không có tới gần, chính là liên tiếp lão đại. Ngươi nhưng tính đã về rồi. Lão đại, ta có thể tưởng tượng chết ngươi làm. Tạ thanh hoan sớm biến thành một con chim, giấu ở Giang Niệm trong tay háo. Giang Niệm mỉm cười, sơ sơ nó chảo chảo thượng điểu hoàn, ngọc hoàn mà tiểu phì đi chảo chảo thượng mềm thịt còn lại là mềm mại đạn đạn nàng méo đem tinh tế nhỏ sinh trào tâm thuận tiện tắt hai viên thủy linh quả đi vào trương hội lao đại lao đại lao đại giang niệm xua tay duy trì hảo bá mà nhân thiết lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái trương hội lập tức đứng thẳng báo cáo lao đại ta không có nhục sứ mệnh thành công đem tin tức mang về yêu quốc phái ra yêu binh đã bị trưởng lao khuyên phản hiện tại nhân gian thái bình hết thể mạnh khỏe giang niệm ân Trương hội cười rộ lên, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Lão đại, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi, mấy ngày này ta vẫn luôn vòng quanh bờ sông bay tới bay lui, liền sợ các ngươi lên bờ khi gặp được cái gì phiền toái hắn thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm lầu bầu. Ta liền biết lão đại sẽ không xảy ra chuyện sao. Gì? Chú ý tới thiếu một người, trương hội sắc mặt đại biến, lạc sư minh đâu? Hắn không phải là... Giang niệm liếc mắt hình ai? Trương hội bi thương mà khóc, lạc sư minh, ngươi chết thật là thảm a lạc sư huynh." lạc sư huynh ngươi nói một câu a lạc sư huynh ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi phục hiến ngươi dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn nụ cười vĩnh tổn. lạc giao nam ta tham ma trương hội cả đời chi địch hắn trong lòng đột nhiên đằng khởi một cổ vô danh hỏa khí trên người tu vi bá mà nhảy thăng, lập tức đột phá thiên khí nhảy đến trên vách núi rút kiếm chỉ hướng tiểu tử ngươi nơi nơi tản lời đồn nói ta vai trần qua sông trương hội giơ lên đôi tay sư huynh ngươi không chết a từ từ ngươi trước bình tĩnh, ta này không phải khen ngươi đạo đức tốt, có gan hy sinh vì nghĩa sao? lạc giao nam mới không nghe hắn dảo biện, lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên phi, thiêu đến hắn đều đã quên hiện tại là cái gì hoàn cảnh, trong đầu chỉ có mấy chữ, trương hội, cho ta chết. trương hội bị lạc giao nam truy đến chạy vắt giò lên cổ, một bên hô to, sư minh bình tĩnh, lao đại cứu mạng, cứu mạng. giang niệm liếc mắt, thấy thiếu niên tuy rằng tiếng kêu rất lớn, nhưng đi vị linh hoạt, ý thức thật tốt không có tánh mạng chi ngu nàng làm bá mà đi theo mấy người trở về cựu hoa sơn chính mình tắt mang theo tạ thanh hoan lặng yên không một tiếng động mà rời đi hướng thất sát tông phương hướng bay đi vốn dĩ giang niệm muốn cho tạ thanh hoan biến thành người hô vài tiếng không chờ đến đáp lại móc ra tới vừa thấy tiểu phi đi xúc ở nàng lòng bàn tay đầu trôn ở trước ngực mềm mại mao, đem chính mình đoàn thành một cái cầu, thoải mái dễ chịu mà ngủ giang niệm phùng như vậy một đoàn yếu ớt lại ấm áp vật nhỏ khoe miệng nít lên đem nó thả lại trong tay háo làm nó hảo hảo ngủ một rớt trở lại thất sắc tông hết thể như cũ giang niệm trước nhìn mắt sự vụ quân triều lộ cùng mộ hy nhi đem hết thể đều xử lý rất khá lần trước giao cho lục minh nhiệm vụ cũng đã có mặt mày Kia mấy cái dâu đi ma tu mỗi ngày thương lượng như thế nào đem nàng lộng chết vốn dĩ bùi tiễn không ở thời điểm bọn họ còn có chút nóng lòng muốn thử bất quá từ khoảng thời gian trước bùi tiễn nhất kiếm lui vạn yêu đem hôi tiên chém thành thịt nát thuận tiện nhảy đến sông trầm thủy trung đánh nhau trang cái đại Bước về sau, những người này lại bình tĩnh lại. Giang Niệm ngồi ở ghế trên, suy nghĩ một lát, đem mấy cái đồ đệ triệu trở về. Lục Minh chịu hình đã chịu một nửa chạy đến đường trung, một bên cùng sư tôn phục mệnh, một bên bị hắn sư huynh đòn hiểm. Ta phái thi khôi dưới mặt đất đảo động roi phá không, từng tiếng đánh vào Lục Minh trên lưng, hắn hít ngược một hơi khí lạnh, căng ra đầu tiếp tục nói, Cựu tương lão tổ cùng Nguyệt Ma này mấy người đi được rất gần, bất quá có một lần, bọn họ uống rượu sau, một chân dâng không. Rơi vào ta đảo trong động, phát hiện lẫn nhau động phủ bị hầm ngầm liên tiếp ở bên nhau, đều tưởng đối phương động tay chân, vì thế một lời không hợp liền đánh một trận, ta xem bọn họ đều bị trọng thương, liền đem bọn. Họ cấp bắt lại. Lục Minh ngẩng đầu, nóng lòng muốn thử chờ đợi Giang Niệm khích lệ, sư tôn, ta làm được đúng không? Giang Niệm cắn khẩu mộ hy nhi lột tốt quả nho, ân thanh, không mặn không nhạt mà nói, còn hành. Nàng xua xua tay, được rồi, dư lại trước lưu chữ, về sau lại đài ánh quân triều lậu ngoắc ngoắc ngón tay không trung phi hình tiên tự động đừng ở hắn bên hông lục minh thấp tê một tiếng từ trên mặt đất bò lên rót mấy bình nước thuốc thầm nghĩ chân nhân cũng quá lợi hại cái gì đều không nói chỉ là nhịu nhịu mi là có thể làm sư tôn vô cơ giận cho đánh mèo quất roi chính mình một ngàn tiên này như thế nào có thể nói là không có thiên phu a quả thực là trời sinh ma tu nhưng lục minh trong lòng vẫn là quan tâm tạ thanh hoan không có tìm được hắn liền hỏi tiểu sư đệ đâu Giang nghiệm chiều bọn họ hư thanh, sau đó từ trong tay háo sờ sờ, móc ra một con nằm ở lòng bàn tay tiểu phi cầu. Lục minh, quân triều lộ, mộ hy nhi. Tạ thanh hoan lại lần nữa đi vào thiên su phong khi, có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giống như thật lâu không có đã trở lại, hắn đỡ đỡ chán đầu, bản năng kháng cự nơi này, muốn xoay người rời đi. Nhưng tạm dừng một lát, vẫn là từng bước một đi vào trong núi. Nơi này cũng là hắn ra, lại cùng thất sát tông cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác. Trở lại thất sát tông khi, hắn sẽ chờ mong, sẽ cao hứng, mà bước lên thiên su phong sơn dài khi, lại chỉ cảm thấy lạnh băng cùng chống trải. Tiên cung trung nhắm mắt điều tức chân nhân chậm rãi mở to mắt, rời đi bế quan tinh thất, nhìn xuống dưới chân núi vân ải cùng tiên hạc. Có lẽ mới vừa hạ trận mưa, trong không khí mạn khởi ở mức khí vị, trắng sữa mây mù tụ tán quay cuồng. Thanh vi trong tay xuất hiện một phen kiếm. Thân kiếm tinh tế, tiên hoa lân lân, trôi kiếm khắc hai cái cổ xưa chữ nhỏ, cửu tử Hắn để lại cựu tử kiếm, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." Dứt lời, lòng bàn tay đằng khởi một thốc ngọn lửa, ngọn lửa đột nhiên nhảy thăng, bao bọc lấy chuôi này đi theo hắn rất nhiều năm, từng không gì chặn được bảo kiếm. Bảo kiếm bị lửa đốt rung, một giọt một giọt dừng ở rớt rác tùng thạch thượng, giống như rơi lệ. Hồi lâu, bảo kiếm biến thành một bãi thiêu dung vất thiết, dừng ở hắn dưới chân. Thanh Vi nhìn cựu tử kiếm hài cốt, thân hình hơi hoảng, thu hồi trong tay ngọn lửa, chống bên cạnh cây tùng chậm rãi ngồi xuống. Phượng Hoàng Nhất Tộc trời sinh có được Phượng Hoàng Linh Hỏa, ở dân gian còn thường có Phượng Hoàng Nhất Bàn, dục hỏa trùng sinh truyền thuyết. Bất quá Thanh Loan là cái ngoại lệ, Thanh Loan tuy thuộc Phượng Hoàng Nhất Tộc, lại sinh ra là Thủy Linh Căn, khống chế sức nước, cực kỳ sợ hỏa. Mạnh mẽ thúc giục Linh Hỏa, với bọn họ không thể nghi ngờ là một loại cực đại tiêu hao cùng tra tấn. Thanh Vi sắc mặt tái nhợt, khoe môi hơi nhấp, bóng dáng thẳng tắp, trên người có loại Hắn nghe được phía sau vang lên một đạo thanh âm, cựu tử kiếm theo thần quân nhiều năm như vậy, vì sao phải hủy hoại nó. Thanh vi không có quay đầu lại, nhìn chằm chằm trước mắt mây mù, sau một lúc lâu, mới nói, tên điểm xấu, ta không thích. mươi 81 gạt ta cái gì? Tạ thanh hoan ấn ấn giữa mày, sử dụng linh hỏa làm hắn trước mắt có chút hôn mang. Hắn bất động thanh sắc mà nhẫn lại, ánh mắt rơi xuống trên mặt đất vỡ thiết, trung lộ ra một hai phân không đành lòng. Trôi này làm bạn hắn nhiều năm thần binh, bị chính hắn thân thủ phá hủy cũng may cửu tử vẫn chưa sinh ra thân thức không cần chịu đựng bị chủ nhân phá hủy đau đớn nếu không hắn lại nên như thế nào tự xử một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện đứng ở hắn bên cạnh người cùng hắn đồng loạt xem mênh mông biển mây đương nhiệm cửu hoa sơn trường giáo thất phong chủ đứng đầu thiên su người mặc huyền y hề ngọc quan trên người có cổ không giận mà hủy khí chết thiên su sau khi xuất hiện tạ thanh hoan thân mình không tự giác căng thẳng giống một trường căng chặt huyền thiên su nhìn biển mây sau một lúc lâu hỏi thần quân nhân gian tuất khâu tạ thanh hoan nhớ tới giang nghiệm khoe miệng ngậm khởi một tia đặng cười thực hảo mây mù quay cuồng thanh sơn khoác lục hắn vươn tay thương lục lá thông từ từ rơi xuống mây trắng phía trên tiên hạc linh vũ tươi sáng thiếu niên ngự kiếm chơi đùa truy đổi vân gian hạc vũ nơi này có rượu cùng đào hoa có thiếu niên cùng kiếm còn có niệm nghiệm thiên su chú ý tới hắn chăm chú nhìn ngự kiếm mà bay các đệ tử mỉm cười nói gần nhất cửu hoa sơn chào ra không ít ưu tú đệ tử Hậu bối người trong mới xuất hiện lớp lớp, có cái kêu lạc giao nam hải tử, thiên phú thực hảo, quyết đoán dũng cảm, bất quá nổi bật nhất thịnh, lại là một cái kêu bá mả thiếu nữ. Tạ thanh hoan che lại đạm sắt môi, ho nhẹ hai tiếng. Thiên su cười nói, bá mả tuy mới nhập môn, lại có rất nhiều ưu tú biểu hiện. Nàng nhập môn thí luyện thời điểm, liền không màng tự thân thành tích cùng an nguy, mang theo rất nhiều đệ tử cộng đồng thông quan. Thả chúng trưởng lão quan sát nhiều năm như vậy, nàng này tâm tính cực kỳ kiên định thuần túy thắng không tiêu bại không, khu khu không bị bại. Trường môn ánh mắt lộ ra thưởng thức chi sắc, lại khen nói, hú hồ, Lần này nàng biết được yêu quốc việc, vẫn chưa sợ hãi, mà là lựa chọn cùng lạc giao nam vượt qua sông trầm thủy, cùng đi yêu quốc. Tuổi nhỏ, tu vi nông cạn, lại có như vậy hy sinh vì nghĩa gan dạ sáng suốt cùng dũng khí, thật là xuất sắc đến cực điểm. Ngày sau, nói không chừng có thể gánh khởi cửu hòa sơn gánh nặng. Tạ Thanh Hoan tự nhiên đối hắn nói thập phần tán đồng, gật gật đầu, nàng là tốt nhất. Trường môn cười cười, thần quân không phải vẫn luôn đang bế con sao. Như thế nào cũng biết nàng. Tạ thanh hoan đệ lại phát đau giữa mày, biểu tình hề bại. Không đợi hắn mở miệng, trường môn lo chính mình nói, đúng rồi, gần nhất cửu hoa trên núi còn nhiều một cái vượng bá hội, đám kia tân đệ tử lấy nàng cầm đầu, đối nàng tồn sùng đến cực điểm. Mới vừa tiến vào cửu hoa sơn, là có thể có như vậy lực ảnh hưởng, nàng này tương lai không thể hạt lượng. Ta tưởng ít ngày nữa liền thu nàng vì nội môn đệ tử. Đến lúc đó thần quân nhớ tới trông thấy nàng sao Trong lúc nhất thời Tạ Thanh Hoan có chút tâm tình phức tạp Hắn cảm thấy trưởng môn nói rất đúng Niệm niệm tự nhiên tốt nhất Nhưng lại cảm thấy lời này từ cửu hoa sơn trưởng môn nói ra Luôn có chút hoang đường cùng quỷ dị Tiến vào thiên su phong sau Hắn trên người các nơi bắt đầu mạn khởi kim đâm đau đớn Ngồi một hồi liền có chút thân mình tê dại Liền suy nghĩ cũng chậm rất nhiều Trưởng môn thấy hắn sắc mặt tái nhợt suy yếu bộ dáng Chiều trong cung hô thanh Thị Đi pha một hồ linh trà tới. Sau đó không lâu, một cái bà lao bưng nước trà từ bạch ngọc tiên cung đi ra. Nàng bước chân nhẹ mà mau, lặng yên không một tiếng động, như mà thú hồn. Nước trà trong trẻo, còn mạo nhiệt khí. Bà lao mang trà lên, đưa cho tạ thanh hoan. Tạ thanh hoan ánh mắt dừng ở trên người nàng, chậm rãi nhăn lại mi, bạch mặt hỏi, thịnh phu nhân. Thịnh phu nhân buông xuống đầu, thuận theo đứng ở trưởng môn bên người, không nói gì. Tạ thanh hoan cảm thấy đầu càng đau giống như đang ở sôi trào lửa cháy chung trên người mỗi một tấc da thịt đều bị tua nhỏ bỏng cháy đau đớn làm hắn sắc mặt tuyết trắng ánh mắt cũng hơi hơi tan rã hắn nhận thấy được một kia không đúng mới vừa vận khởi chân khí một bàn tay liền đáp ở trên vai hắn thiên su nói thần quân uống trước trà đi tạ thanh hoan hoảng hốt một lát chậm rãi nâng lên tay tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch linh trà loại bỏ trên người hắn đau đớn chờ buông chung trà khi thân thể hắn hơi hơi lỏng không hề giống căng thẳng huyền chỉ là ánh mắt hoang hốt lộ ra mấy phần mở mịt. Thiên Su thở dài thân thể của ngươi bị ma khí ăn mòn khó có thể chống đỡ ta sẽ lại đi tìm một ít linh dược chậm lại ma khí ăn mòn chi đau Tạ Thanh Hoan lắc đầu không cần Thiên Su cảm khái năm đó ma huyền sơ hiện ta dâng hương mà thỉnh thần quân hạ phàm cứu thế vì chấn áp ma huyền thần quân lưu tại Thiên Su phong thượng, chỉ là ngày đêm muốn chịu ma khí ăn mòn chi đau thần quân có từng hối hận Tạ Thanh Hoan xương bạch mặt chậm rãi lắc lắc đầu bất hối Thiên Su lộ ra mỉm cười, thần quân tử bi trí thiện, tự nhiên sẽ không hối hận, Ngươi tùy thân đeo cựu tử kiếm, đó là lấy bất hối chi ý chỉ là hắn chuyện vừa chuyện. Nhìn phía thần sắc lãnh đạm thanh niên, trong giọng nói thêm vài phần mũi nhọn cùng hoài nghi, cựu tử làm bạn thần quân nhiều năm, vì sao phải đột nhiên đem này phá hủy? Liền trên mặt đất một con con kiến đều không đành lòng thương tổn người, vì cái gì sẽ đột nhiên phá hủy tùy thân đeo bảo kiếm? Hắn túi xuống thân, chăm chú nhìn tạ thanh hoan, hoan thanh hỏi, trọng lâm nhân gian, thần quân hối hận sao? tạ thanh hoan không tự giác nhíu mày ý thức mơ hồ hết sức bên hai đột nhiên vang lên một trận nhỏ bé yêu ớt tiếng khóc tiếng khóc lại tiểu lại kiểu cùng mèo kêu giống nhau hắn kiệt lực mở mắt ra hoảng hốt chung giống như thấy một cái tiểu nữ hài quận ở góc thấp thấp khóc nỉ non tạ thanh hoan trong lòng căng thẳng rất muốn đứng dậy, phất đi má nàng lăn xuống nước mắt tưởng đứng ở nàng trước người thế nàng ngăn trở sở hữu cực khổ hắn đệ lại cai trán nhẹ giọng nói chưa từng hối hận một lát sau lại thêm nói chưa bao giờ từng Thiên Su làm như thở phào nhẹ nhõm, ta cho rằng thần quân đột nhiên phá hủy bảo kiếm hắn cười nhẹ một tiếng, là ta nghĩ nhiều. Tạ Thanh Hoan rửa cây tùng, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng cuối cùng này đó hình ảnh đều chậm rãi yên lặng, ảm đạm, đi xa, chỉ có một mặt màu đỏ tươi đẹp như lúc ban đầu. Hắn mệt mỏi mà hờ hợp, hợp mắt, nghĩ đến vô nhai tự trùng, thiếu nữ hỏi chính mình nói. Giang Niệm hỏi hắn mỗi một câu, hắn đều sẽ nghiêm túc suy tư như thế nào trả lời, chỉ là cái kia để tài quá mức huyền huyễn xa vời. Liền chính hắn cũng lưỡng lự, vì thế mở miệng, đồng dạng hỏi thiên su, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Thiên su ngẩn ra, vận mệnh hắn cười rộ lên, thần quân so với ta càng gần thiên đạo, hẳn là minh bạch, thiên mệnh khó trái. Tạ thanh hoan tưởng, nếu như sư tôn ở chỗ này, nghe được như vậy thiên mệnh khó trái luận, sợ là muốn cùng thiên su cãi cọ lên. Nàng từ trước đến nay không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Chỉ là, ý trời khó dò, muốn thay đổi, nói dễ hơn làm. Hắn nhắm mắt lại. Nhớ tới quá khứ dài lâu năm tháng, chỉ là bởi vì ma khí ăn mòn, hồi ức đôi hắn mà nói, cũng biến thành một kiện thập phần khó khăn việc. Thiên su lại nói, bao nhiêu người mưu toan muốn thay đổi vận mệnh, tham dò ý trời. Thân quân, nhân gian liền có đoán mệnh nói đến, những cái đó đoán mệnh thuật sĩ, nếu có thật bản lĩnh, cuối cùng hơn phân nửa không được chết giả, ngũ tệ tam khuyết, không có con cái. Ngươi xem, đây là mưu toan phỏng đoán ý trời đại giới. Chỉ là phỏng đoán, đại giới liền như thế thẳng trọng húng chi muốn thay đổi vận mệnh nhân gian cũng có rất nhiều công ở thiên thu đế vương khánh tướng sinh thời phong cảnh vô cùng vì trốn tránh tử vong liền nơi nơi tìm tiên hỏi dược liền tính tìm được tiên dược cũng chỉ có thể duyên thọ nhất thời nếu là sử dụng tà thuật kiếp người số tuổi thọ cuối cùng át gặp phản vệ mậu lăng nhiều trệ cốt tử quan phí bảo ngư ai tránh đến hôm khắc mệnh thiên su đứng ở trên vách núi áo choàng bị gió thổi đến hơi hơi lay động hắn thần sắc phức tạp thấp giọng cảm khái chúng ta tu sĩ Nhìn như khiêu thoát sinh lão bệnh tử, nhưng mà, sinh ở thiên địa bên trong, ai có thể chân chính siêu thoát tự do. Nếu mưu toan thay đổi vận mệnh, thế tất sẽ trả giá đại giới. Tạ thanh hoan nhạy bén mà bắt giữ đến đại giới này hai chữ, mày không tự giác ninh ninh. Thiên su cười khổ một tiếng, như là cảm khái, lại như là lẩm bẩm tự nói, cơ quan tính tẫn, đến cuối cùng, cũng là giỏ che múc nước, công giã chẳng thôi. Nhưng mà liền tính tu hành nhiều năm, rốt cuộc cũng là người trong lòng luôn có chút không cam lòng với vận mệnh dục vọng cùng xúc động hắn bất chi bất giác nói được nhiều chút lấy lại tinh thần khi tái nhuận tuấn mị thanh niên rửa cây tùng đã là đã ngủ thiên su hơi hơi mỉm cười khởi xuống trên người áo choàng cái ở thanh niên trên người ban ngày sáng quắc trên bầu trời lại chuế rất nhiều sáng ngời đầy sao thiên su nhìn thịnh phu nhân liếc mắt một cái và lao thuận theo đại ở một bên an tĩnh lập hắn thân hình biến thành một đạo bạch quang bay vào trời cao trung thất sát tông đại điện Mấy cái ma đầu thấp đầu, đồng loạt xem giang Niệm lòng bàn tay tiểu phi đi. Lục Minh xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin tưởng nói, đây là, tiểu sư đệ. Quân triều lộ nâng lên ngón tay, cười hỏi, sư đệ thật đáng yêu, sư tôn, ta có thể sờ sờ nó sao? Giang nghiệm, sờ là có thể sờ, đem ngươi trong tay tàng độc châm bông. Quân triều lộ áo một tiếng, túm lên tay, kia không có việc gì, không nghĩ sờ soạng. Chỉ có mộ hy nhi che lại ngực, như vậy tiểu nhân tôn thích. Hảo tưởng bật trước, tưởng thịt kho tàu muốn làm thành một đạo đồ ăn. Giang niệm như mày ở mấy cái đồ đệ nhìn chăm chú chung, lại đem tiểu phì ti giấu đi. Nàng tưởng làm tiểu đồ đệ dựa bán manh đạt được sư huynh sư tỷ hảo cảm có điểm khó khăn, chính mình này mấy cái đồ đệ đều có điểm không bình thường. Nhưng không bình thường cũng không phải cái gì chuyện xấu, bọn họ sư môn vẫn là tương đối thích hợp lục đục với nhau lẫn nhau thọc làm vui, không thích hợp tấm áp thân thiện hàng ngày. Nàng ngồi ở đại điện phía trên xoa tiểu phì ti chăm chú nhìn chính mình ba cái đồ đệ mấy người bị nàng sáng quắc ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng trong lòng sôi nổi suy đoán sư tôn trầm mặc xem kỹ ý tứ mộ hi nhi ủy vào giang niệm sùng ái trước hết nói sư tôn có chuyện gì sao giang niệm sờ sờ ngủ say chim nhỏ ánh mắt nhất nhất từ mấy người trên mặt sệt qua nàng đại đồ đệ nhìn thông minh nhất tích mệnh cuối cùng lại ngu xuẩn mà ám toán nam chủ bị nhất kiếm chọc chết nhị đồ đệ tùy ý tiêu xái yêu nhất tự do cuối cùng phải bị phế bỏ tu vi tù ở tiên môn, cả đời cô quạnh. Mà Lục Minh sợ đau lại ai khóc, Tiêu Kim quật dưỡng ra tới tiểu công tử, trong sách kết cục lại là bị vạn quỷ phệ đi huyết nục. Giang Nghiệm đấy mắt có hận ý bay nhanh sẽ qua, trên người hơi thở không tự giác trở nên thô bạo mà lạnh băng. Lục Minh nghĩ thầm, Ngọa Tào, ngọa Tào, ngọa Tào. Chẳng lẽ sư tôn cố ý đem bọn họ hô qua tới, là tưởng tính lần trước bọn họ đồng loạt ám sát tiểu sư đệ trưởng. Tiểu sư đệ cũng quá lợi hại đi, chỉ là biến thành một con chim ngủ ở trên tay. Là có thể làm sư tôn như vậy thường tiết thích. Nay quả thực chính là hồ ly tinh hoặc chủ, phi, điểu mị hoặc sư. Đại điện hơi thở lạnh lẽo, ẩn ẩn có huyết tinh khí di động, chiếu vào huyết hồng thảm ánh mặt trời, cũng trở nên râm mát thảm đạo. Đột nhiên, lục minh thân mình nhoáng lên, tại chỗ biến mất, biến thành một con vịt con, ca. Lục minh tưởng, ta cũng biến thành một con chim, sư tôn liền sẽ không phạt ta đi. Giang niệm phụt một tiếng cười ra tới, ngươi biến vịt làm gì? Lục minh ca vài tiếng lại biến thành một con có đuôi to khổng tức, hoa hỏe lộng lây ở đại điện khai bình. Mộ hy nhi nhào qua đi đem nó cái đôi mau, sợ tới mức khổng tức ở đại điện tán loạn. Quân triều lộ thấp giọng hỏi, sư tôn, chính là ở yêu quốc gặp được cái gì? Giang nghiệm lắc lắc đầu, bàn tay cái ở chim nhỏ mềm mại thân thể thượng, cảm nhận được nó ấm áp thân thể lúc lên lúc xuống, nàng cũng chậm rãi thả lỏng. Nhàn nhạt nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là suy nghĩ chờ ngày sau ta lui vị. Các ngươi vài người ai có thể ngồi trên thất sát tông tông chủ vị trí này. Một câu nói xong, đại điện lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Lục Minh, Nga khoát nguyên lai sư tôn không phải muốn phạt ta. Vì thế hắn một lần nữa biến thành áo tím thanh niên, đập lên trên mặt đất, nôn nóng nói, sư tôn vì sao nói như vậy, sư tôn muốn vẫn luôn đương thất sát tông tông chủ, như thế nào sẽ sinh ra thoái vị chi ý. Hắn lo lắng chi tình buộc lộ ra ngoài, còn muốn nói cái gì khi, đồng nhiên thoáng nhìn vô luận là mộ hy nhi vẫn là quân triều lộ đều hiếm thấy mà trầm mặc lục minh trong lòng một lặt lăng ma tôn tưởng thoái vị phía dưới đồ đệ có phải hay không hẳn là ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau mở ra cung đấu đại kế hắn biểu hiện đối với sư tôn như vậy quan tâm đối tông chủ chi vị một chút đều không để bụng như vậy không tốt một chút cũng không thất sát tông lục minh quan sát hạ sư huynh sư tỷ quân triều lộ ánh mắt loay sáng ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau khỏe miệng hơi hơi nhếch lên lộ ra một mạt thâm hiểm xảo trá mỉm cười một lát hắn ngăn chặn khỏe miệng ý cười Lại lộ ra một tia lo lắng chi tình, hỏi, sư tôn vì sao đột nhiên nhắc tới việc này. Lục Minh trong lòng vì hắn gieo họ, sư minh hảo kỹ thuật diễn. Mộ hy nhi biểu hiện càng thêm thẳng thắn trực tiếp, phù hợp cậy sủng mà tiêu nhân thiết. Nàng chu lên miệng nhỏ, đi vào giang niệm bên cạnh, nửa quy trên mặt đất, đầu dựa vào giang niệm đầu gối, rồi nói, sư tôn cho ta sao. Lục Minh lại gieo họ, sư tỷ hảo ma nữ. Hắn nghĩ thầm, chính mình thật là quá không ổn trọng ở như thế nào giả hảo ma tu chuyện này thượng còn muốn nhiều hướng sư huynh sư tỷ học tập đến nỗi như thế nào biến thành sư tôn thích điều việc này thượng muốn nhiều hướng tiểu sư đệ học tập hắn nắm chặt nắm tay vì chính mình nổi giận lục tiểu minh cố lên giang niệm rũ mi mắt không chú ý tới mấy cái đồ đệ ngầm giao phong cùng xuất sắc kỹ thuật diễn nàng nuốt ve mộ hy nhi nhu thuận tóc đẹp nghĩ thầm lục minh đột nhiên biến vịt, hơn phân nửa có bệnh nàng xuất thần một lát không tự giác nắm đem mộ hy nhi đầu tóc Nghe được nàng hô đau mới hoàn hồn, nhìn mấy cái đồ đệ biểu tình, khó khăn mà tưởng, thoát nhìn mọi người đều rất muốn cái này tông chủ vị trí, chính là tông chủ chỉ có một, nên làm cái gì bây giờ đâu. Vì thế nàng vây vây tay, thôi, việc này về sau rồi nói sau. Mấy cái đồ đệ như chút được gánh nặng, lại còn muốn giả bộ một bộ muốn nói lại thôi, lại không cam lòng lại bất đắc dĩ bộ dáng, rời đi đại điện bước chân lại rất mau. Giang niệm, đúng rồi, còn có một việc. Vài người thân thể cứng đờ giang Niệm cắt ưu nằm liệt ở ghế trên nhàn nhạt nói ta tính tính toán tính tới rồi các ngươi tử kiếp toái ma trung cốt chuyện nàng buồn không muốn hướng đồ đệ lộ ra quá nhiều nhưng là lại thật sự lo lắng bọn họ dẫm vào thư chung vết xe đổ quân triều lộ như mày tử kiếp lục minh lại lỗ mang hấp tấp hỏi chính là bói toán thiên mệnh đối tự thân hao tổn rất nhiều sư tôn ngươi không sao chứ giang Niệm cười có thể có chuyện gì ngươi đừng nghĩ này đó lung tung dối loạn quỷ đồ vật lục minh áo một tiếng gục đầu xuống, sau một lúc lâu, mới nâng lên đầu, giống như lúc này mới nghe rõ Giang Niệm rốt cuộc nói gì đó. Chúng ta tử kiếp. Hắn không thể tin tưởng mà nói, chẳng lẽ Sư Tôn phát hiện chân tướng, muốn giết chúng ta sao? Quân triều lộ tay mắt lanh lẹ đi đổ hắn miệng, nhưng vẫn là quá muộn. Giang Niệm nga một tiếng, ánh mắt thoáng chốc sắc bén, các ngươi thân phận. Lục minh cân não quay nhanh, đầu gối đột nhiên chạm đất, phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn. Hắn than thở khóc lóc mà nói, Sư Tôn! kỳ thật ta vẫn luôn là lửa gạt ngươi mộ hy nhi sắc mặt tái nhợt nhẹ a hạ theo bản năng cũng đi theo quỳ xuống quân triều lộ âm thầm rút ra truy thủ để ở lục minh phía sau nếu sư đệ nói sai một câu hắn liền quyết định tặng người thượng tây thiên giang nghiệm cười gạt ta cái gì lục minh mồ hôi lạnh cuồn cuộn đôi mắt đỏ lên lớn tiếng nói kỳ thật ta không phải vạn năm khó được một ngộ tu ma kỳ tài giang nghiệm biểu tình có một tia nước toạn thủ hạ dùng sức đem đá xanh tay vịn triển thành bột phấn Nàng đây là thu cái cái gì khờ phê. Lục Minh hồng con mắt, phía sau lưng kề sát tôi độc trùy thủ, hàn ý xuyên thấu qua quần áo điểm điểm thấm lại đây. Hắn leo đem nước mắt, nghiêm túc nói, kỳ thật ta vẫn luôn nỗ lực giả dạng làm người xấu bộ dáng. Sư tôn, ta tu ma thiên phú một chút đều không tốt. Giang Niệm, đau đầu. Lục Minh, ô ô. Vốn dĩ Giang Niệm nghe hắn nói như vậy, gậy sắt đều lấy ra tới, chuẩn bị một bổng đem này khờ phê bổ tới cửu hoa sơn môn khẩu đi nhưng là ngủ say trung tiểu phi đi bỗng nhiên ở nàng lòng bàn tay chờ mình mềm mại chảo chảo đáp ở tay nàng chỉ thượng trong nháy mắt giang niệm mềm lòng đến kỳ cục nàng liếc mắt chính mình lòng bàn tay tiểu phi cầu lại nhìn sang bắt đầu trộm rút ra trùy thủ cùng sư huynh lẫn nhau thọc lục minh thiệt tình nói ngươi quá coi thường chính mình thật sự lục minh anh anh anh quay người đẩy ra quân triều lộ trùy thủ trong tay háo nhảy ra một con cốt tay triều thanh niên đánh tới trong đại điện tức khắc quỷ khí dày đặc rất nhiều quỷ ảnh thổi qua Lục Minh một bên sử dụng quỷ thuật, một bên anh anh anh, ta trang, ta không được, sư tôn, thực xin lỗi. Giang Niệm giơ tay, một bổng trực tiếp đem bọn họ bổ ra, sau đó nhìn về phía mộ Hy Nhi. Đối với duy nhất một cái nữ đồ đệ, nàng trong lòng nhiều ít có chút thiên vị, liền cười hỏi, Hy Nhi, ngươi lại quỷ cái gì? Mộ Hy Nhi chớp chớp mắt, ta, ta xem sư đệ quỷ, đầu gối liền mềm lạ. Giang Niệm không tin, ta còn không biết ngươi, không trột dạ ngươi quỷ cái gì? Mộ Hy Nhi trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên lã trả chứ khóc, sư tôn, kỳ thật ta cũng không phải tu phong nguyệt đạo thiên tài, ta lừa gạt ngươi. Trong lòng ta có một người, ách nàng ánh mắt dừng ở giang niệm lòng bàn tay tiểu tôn tích thượng, là sư. Quân triều lộ đẩy nàng một phen, vô cùng đau đớn lại lời lẽ chính đáng mà nói, Hy Nhi, đã sớm cùng ngươi đã nói, sư bá há là ngươi có thể mơ ước. Mộ Hy Nhi, ta đi. Giang niệm hít ngược một hơi khí lạnh, không thể tin tưởng mà nhìn mộ Hy Nhi, đối nàng nói thiếu nữ ngươi rất có dũng khí quân triều lộ chiều giang niệm chắc tay sư tôn ta đem sư muội sư đệ dẫn đi hảo hảo dạy dỗ một phen thỉnh sư tôn yên tâm ta nhất định làm sư muội đoạn tuyệt thế tục dục vọng làm sư đệ hắn nhàn nhạt liếc mắt lục minh làm sư đệ đương cái hảo ma tu dứt lời liền kéo hai người vội vàng chạy ra đi giang niệm thâm trầm thở dài bỗng nhiên ý thức được một chuyện đột nhiên ngồi thẳng nàng còn cùng cùng bọn họ nói tử kiếp sự đâu này ba người liền như vậy bình tĩnh sao Cư nhiên không chút nào để ý chính mình sinh tử. Giang Niệm lâm vào tự mình hoài nghi chung, chẳng lẽ đồ đệ gặp qua sóng to gió lớn, mà vai hề lại là nàng chính mình. Là nàng biểu hiện đến quá không bình tĩnh sao. Giang Niệm vuốt mềm nhung nhung chim nhỏ, thấy hắn vẫn là ngủ say không tỉnh bộ dáng, nhịn không được túi đầu, hôn hôn mềm mại lông chim. Nàng đem chim nhỏ đặt ở chính mình bên gối, chính mình lấy ra toái ma xem, một bên cùng 106 thảo luận. Ta đã tránh cho lạc giao nam lập khế ước, theo lý mà nói. Hẳn là sẽ không có vấn đề lớn đi Tinh tế ngọc bạch ngón tay đáp ở trang sách thượng Nàng chỉ đắp một kiện áo khoác Nửa ướt đầu tóc rũ tại bên người Ánh mặt trời vì nhu mỹ sườn mặt mạ lên tầng ngông lung quang 106 không nói gì Giang nghiệm, người điếc Người câm Muốn ta điện ngươi hai hạ thanh tỉnh một chút sao 106 sợ tới mức một giật mình Vốn dĩ bị ký chủ sắc đẹp chấn động Mà sinh tiếc hận lập tức biến mất Trả lời, bẩm báo ký chủ Ta cũng không biết đâu Giang nghiệp, phế vật một trăm linh sáu không lời gì để nói nó xác thật là cái thực giác rửa phế vật hệ thống giang niệm xoa xoa giữa mày người tâm luôn là thiên đi thay đổi thịnh quỳnh hoa kêu đoạn cốt truyện khi nàng chỉ là ôm thử xem tâm lý nhưng đương cốt truyện bắt đầu liên lụy đến nàng đồ đệ khi nàng liền cầm lòng không đậu có một tia nôn nóng giang niệm ngồi xếp bằng ở trên giường vận khí điều tức một vòng thiên chậm rãi nhăn lại mi nàng thực mau phát hiện chính mình nôn nóng có lẽ cũng không phải đơn thuần đến từ chính cốt truyện mà là trong cơ thể áp chế sát khí lại ở ngao ngoe dục dịch rất có đương trường cho nàng lộng cái tâm ma ra tới khuynh hướng giang niệm vận hành tu vi ngăn chặn ngao ngoe dục dịch thô bạo dục vọng mở hai mắt ánh mắt dừng ở đoàn thành cầu chim nhỏ thượng ánh mắt trở nên mềm mại nàng vốn dĩ muốn kêu tỉnh tiểu đồ đệ giúp chính mình đạn đầu khúc ngón tay dừng ở chim nhỏ trên đầu khi nhịn không được chọc chọc đạn đạn ngấc mau vớt nó mau tâm tình tức khắc trở nên thực yên lặng cũng đi theo mơ màng sắp ngủ dưỡng sủng vật thật sự thực chưa khỏi Giang nghiệm nghi thẩm Vì thế nàng nằm xuống, câu được câu không nuốt tiểu phim đi, một bên hỏi hệ thống, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, một hào mà sát rất quỷ làng quân, vì cái quỷ gì làng quân tinh huyết còn ở, thậm chí chưa từng có kỳ, có thể trực tiếp cùng lạc giao nam lập khế ước. 106 là một cái không có kỹ năng điểm phế vật hệ thống, căn bản không hiểu, chỉ có thể nếm thử tính đi theo phân tích, à. Chẳng lẽ ngươi ở hắn huyết tăng thêm chất bảo quản, ký chủ thật là lợi hại, ở ta không ở tuyến nhật tử Ngươi liền chất bảo quản đều làm ra tới sao? Không hổ là ngươi. Giang niệm mặt vô biểu tình lấy ra mở điện đồng, đem trong óc thanh âm cấp điện không có. Vĩnh viễn không cần tin tưởng hệ thống, sẽ trở nên bất hạnh. Nàng có cái lớn mật ý tưởng, một hào mạt sát, có lẽ cùng nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng lao đi rớt. Nàng trong tay xuất hiện một con bích điệp, chuẩn bị đem chú thuật đặt ở tiếp theo cái người bị hại trên người, thử xem nếu người bị hại bị hệ thống lao đi sau chú thuật cùng trên người nàng liên hệ còn có thể hay không tồn tại nghĩ có chuyện giang niệm chậm rãi nhắm mắt lại nàng ngủ thật sự trầm trong mộng mơ hồ nghe thấy tiếng tỷ bà tỉnh lại khi ngọn đèn dầu ấm rung thanh y lìa mỹ nhân ngồi ở giường sườn chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng giang niệm méo mó đầu chớp mắt tạ thanh hoan cũng đi theo chớp hạ mắt giang niệm cười rộ lên ngươi đang xem cái gì nha nàng vốn dĩ cho rằng thiếu niên sẽ ngoan ngoãn mà đỏ mặt nói vài câu lời ô uếm không nghĩ tới hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, sư tôn, ta nhìn đến một loại kỳ quái cách chết, chính nghi hoặc khó hiểu, sư tôn có thể thay ta giải thích nghi hoặc sao. Giang Niệm tâm sinh tò mò, về điểm này kiểu diễm bức chi sau đầu, cái gì kỳ quái cách chết, mau nói cho ta nghe một chút đi. Tạ thanh hoan rỗi tay xoa nàng mặt mày, hồng nhan xương khô, da thịt cái hố, khó phân biệt ngũ quan. Giang Niệm, bị hong vỏ vẽ đinh. Này cũng quá thảm đi. Tạ Thanh Hoan chăm chú nhìn nằm ở trên giường xương khô, ánh mắt hơi ám. Nguyên Lai phá hủy Cựu Tử Kiếm, nhưng cũng không thể thay đổi Thiên mệnh chú định kết cục. Hắn nhẹ giọng thở dài, thực xin lỗi. Giang Niệm khó hiểu, thực xin lỗi cái gì? Ngươi làm cái gì? Tạ Thanh Hoan nhìn khối này tổn hại khô mục, có thể thấy được bạch cốt thi thể, trong lòng mạn khởi thương tiếc cùng đau đớn. Hắn chậm rãi túi xuống thân, hôn hôn Giang Niệm giữa mày. Giang Niệm trừng lớn đôi mắt, bọn họ không phải ở tình cảm mãnh liệt thảo luận thi thể sao? như thế nào đột nhiên đột nhiên lại bắt đầu thân thân chim nhỏ mạch não thật làm nàng làm không rõ niệm niệm tạ thanh hoan ngồi ở giường sườn xoa ngực nhữ mày mê mang nói nguyên lai ta bất cứ lúc nào đều rất muốn thân cận ngươi giang niệm khỏe miệng nít lên còn không có cao hứng ba giây lại nghe hắn nói liền tính ngươi biến thành kia cổ thi thể bộ dáng ngươi mới có thể bị ong vỏ vẽ đinh chết nàng tâm tình trời trong biến thành nhiều mây nắm chặt nắm tay một quyền đem điểu chụp đến trên tường mươi 82 thường thường vô kỳ, tạ thanh hoan bị chụp ở trên tường, trong mắt thi cốt chậm rãi mọc ra huyết nục, lại biến thành thiếu nữ kiểu nghiên bộ dáng. Giang Niệm ngồi ở trên giường, tóc dài tản ra, bế lên tay. Náo rộng đau, thật sự đau. Trong nhà có cái khờ phê đồ đệ, có cái yêu sắc đẹp hủy diệt giả mắt mù thiếu nữ, hiện tại, liền tiểu đồ đệ đều trở nên không bình thường lên. Nàng nữ môi, tâm tình nháy mắt không mỹ lệ. Nàng không vui, tự nhiên sẽ không để cho người khác vui vẻ. Vì thế Giang Niệm tiếp tục làm tạ thanh hoan giữa tường phát trạng, chính mình đi vào hình đường. Ngày thường quân triều lộ tổng đợi hình đường, hôm nay cư nhiên không ở. Giang Niệm bước vào giam giữ mấy cái bị thương ma đồ phòng, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được một trận tiểu học gà gãy tiếng mắng. Này mấy người còn không biết địa đạo là lục minh đạo, bọn họ vốn là cho nhau nghi kỵ, lại biết đối phương chi tiết, cho rằng đối phương ở nhà mình động phủ hạ đào địa đạo, y đồ giết người đọc bảo. Chửi bậy trong tiếng khí mười phần. một cái nói. Đều tại ngươi này lão bất tử, một hai phải ở nhà ta ngầm đào hố, bằng không chúng ta gì đến nỗi này. Một cái khác nói, ngươi mới ở nhà ta đào hố đâu, thực sự có ngươi, đào đến hầm cầu phía dưới, ngươi liền không chê xú sao. Ngươi mới đào hố, ngươi mới là. Có cái đầu vóc còn tính thanh tình mắng, các ngươi hai cái đầu vóc là bị hầm cầu phân cấp dán lại sao. Chúng ta hiện tại bị nhốt ở nơi nào. Thất sát tông, theo ta thấy, khẳng định là thất sát tông kia hai cái sát tinh làm trước một người vội vàng phản đối không đúng lấy ta đối bùi tiễn hiểu biết liền tính là đào hố hắn cũng tuyệt không sẽ đào ở hầm cầu hạ quá không có bức cách cái này sát thật ngươi nói đúng kia nói không chừng là giang niệm làm đâu cái kia ác độc nữ nhân âm hiểm xảo trá nhất sẽ chơi xấu tâm nhãn quả thực là cái độc phụ không sai khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa người dám cùng nàng lập khế ước giang niệm các ngươi lễ phép sao bọn họ không nói lễ phép nàng vẫn là tuần hoàn lễ nghi khỏe miệng hơi hơi nhét lên gõ gõ cửa thảo luận xong rồi sao trong phòng hùng hùng hổ hổ thanh âm đột nhiên im bặt bọn họ hoảng sợ mà nhìn chậm rãi đi vào thiếu nữ thiếu nữ mi mắt con cong tươi cười ấm áp là thập phần linh động thảo hỉ dung mạo nhưng mà mấy cái ma đầu tựa như nhìn đến ác quỷ giống nhau khỏe mắt tận nước. ba cái đầu bị xiềng xích treo ở giữa không trung thân thể tứ chi tắc bị phù chú trấn trụ phân biệt đặt ở bất đồng hình phòng bởi vậy bọn họ trừ bỏ cho nhau tất tất chửi rủa học sinh tiểu học cãi nhau cũng làm không được khắc sự. Giang Niệm ôm hai tay, dựa vào vách tường, cười tủm tỉm mà nhìn ba cái lung lay đầu, lại nói a. Nàng nheo lại mắt, giống chủ nhiệm lớp dạy bảo, vốn đang muốn cho các ngươi hảo hảo dưỡng lao, không nghĩ tới cho cơ hội, các ngươi không quý trọng, ai. Nàng giả mù sa mưa thở dài, đầu ngón tay bay lên một con huyết hồng con bướm. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Niệm bắn lên ngón tay, huyết điệp nhẹ nhàng bay múa, từ một cái đầu trong thai chui vào này ba con a miêu a cẩu thực lực vốn dĩ không phải rất mạnh mới có thể bị lục minh cấp nhặt được lầu nàng từ trước đến nay không đem bọn họ để vào mắt hiện tại tự nhiên càng sâu lười đến vô nghĩa trực tiếp dùng chú thuật làm cho bọn họ thay thế thư trung quân triều lộ đi chặn giết lạc giao nam bước nhất hào lại dùng dùng kỹ năng tiêu ma một chút hệ thống năng lượng huyết điệp cùng nàng tồn tại liên hệ nếu mấy người bọn họ bị mạt sát sau nàng có thể từ huyết điệp cảm ứng chung phán đoán một hào là thật là giống sắt bảng đen giống nhau hoàn toàn lao đi rất một người tồn tại vẫn là cái gọi là mạn sát kỹ chỉ là cái thủ thuật chém mắt tiếp tục đem này ba viên đầu khóa ở hình phòng giang niệm vô vô tay rời đi thập điện diêm la nàng dùng thần thức quét vòng phát hiện chính mình mấy cái đồ đệ đang ngồi ở mộ tướng quân thượng liền bay qua đi nàng tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều phi gần khi mấy người cũng không phát hiện ba người một người tìm một khối mộ bia ngồi mặt ủ mày hê một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng lục minh nói vì cái gì sư tôn sẽ đột nhiên nói lên thoái vị sự ngay từ đầu sư tôn không phải còn nói muốn công phá cửu hòa sơn sao hắn nhăn lại mi lo lắng sốt ruột mà nói chẳng lẽ là ở yêu quốc gặp được cái gì giang niệm nghĩ thầm này mấy cái nhai con không lo lắng cho mình tử kiếp tới lo lắng nàng một cái không nghĩ công tác lão cá mặn sao lục minh chính mình tất tất nửa ngày đột nhiên đôi tay che lại mặt hít sâu mấy hơi thở a a a không được ta không thể biểu hiện ra quá lo lắng như vậy liền không ma tu sư tôn sẽ không thích hắn như là cho chính mình tẩy nao giống nhau nói lục minh ngươi là cái người xấu muốn hung một chút mộ hi nhi trận trắng mắt cùng quân triều lộ lướt nhau trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia ghét bỏ sư đệ ta nghe nói ngươi trước kia hung thật sự sát phụ sát huynh mộ hi nhi gợi lên mũi chân đá hắn một chân cười hỏi đương người xấu ngươi còn muốn người giáo a lục minh hữu oán mà xem nàng ta đây không phải không phải mộ hi nhi để sát vào không phải cái gì lục minh tuy rằng ta giết cha thí huynh nhưng ta là người tốt ta giết bọn họ là thay trời hành đạo sư tỷ như vậy cùng ngươi nói ngươi tin sao mộ hi nhi cười vỗ tay để tăng tử để tăng tử lục minh nhỏ giọng tất tất còn nói ta đâu sư tỷ ngươi là gan thật lớn cư nhiên yêu thầm sư bá sư bá cũng là ngươi có thể mơ ước sao mộ hi nhi tức giận đến mày liễu dự ngược đã lục minh một chân ngươi còn nói đều tại ngươi sư tôn quân triều lộ ánh mắt khẽ biến đánh gãy nàng sư tôn phát hiện ngươi yêu thầm sư bá mộ hy nhi ta không có ngươi nói bừa quân triều lộ nhàn nhạt nói nữ hải tử nói không có kia hơn phân nửa là có đúng hay không sư tôn mộ hy nhi cùng lục minh đồng thời thay đổi sắc mặt vội vàng từ mộ phần nhảy nhót lên giang niệm nhìn này mạng nghĩ thầm cùng quân triều lộ so sánh với mặt khác hai cái đồ đệ vô luận tâm tính vẫn là tu vi đều kém một chút nàng sờ sờ mộ hi nhi an ủi nàng, không có việc gì, Hi Nhi, trước kia cũng có rất nhiều thích ngươi sư bá tu sĩ. Nàng nhìn trước mắt hoang vắng phần mộ, cảm khái nói, các nàng hiện giờ đã. Mộ Hi Nhi, mộ phần thảo đón gió phiêu. Giang Niệp cười, lắc đầu, thật cũng không phải, các nàng đều từ nũng nịu chỉ nói phong nguyệt luyến ái nào, trở nên rút kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, vừa thấy đến ngươi sư bá liền kêu, cậu nam nhân cho ta chết. Trong đó còn có một vị, vốn dĩ linh căn rất kém cỏi, thiên phú không được Sau lại vì đuổi giết ngươi sư bá, chuyên tu vô tình kiếm đạo, cuối cùng trưởng thành vì một thế hệ tông sư. Nàng tấm tắc cảm khái, thật là quá dốc lòng. Mộ Hy Nhi run nhẹ nhẹ, này, như vậy đáng sợ sao? Giang niệm mỉm cười an ủi nàng, cho nên, Hy Nhi ngươi xem, nhân sinh trên đường thích thượng một cái cầu nam nhân, cũng không phải một kiện chuyện xấu, như vậy mỗi lần ngươi nghĩ đến chính mình một ngày kia muốn đem hắn đạp lên lòng bàn chân khi, rút kiếm động lực sẽ càng cường, sau đó ngươi liền trưởng thành. hữu Mộ Hy Nhi ôm ôm chính mình, nhỏ yếu đáng thương mà nói, thôi bỏ đi thôi bỏ đi, sư tôn, ta cảm thấy ta đối sư bá, một chút thế tục dục vọng đều không có. Giang niệm nắm lấy cổ tay của nàng, đừng sao, chờ ngươi sư bá trở về, ta làm người đem các ngươi nhốt ở cùng nhau, bồi dưỡng một chút cảm tình. Mộ Hy Nhi đánh cái dùng mình, không hào đi, sư bá không thích cùng người ở chung. Không có việc gì, ngươi là ta đồ đệ, xem ở ta mặt mũi thượng, hắn sẽ không quá làm khó dễ ngươi giang niệm mỉm cười. Nhớ rõ bồi dưỡng cảm tình thời điểm, trên người nhiều mang điểm linh dược. Mộ Hi Nhi run bần bật, vì cái gì hẹn hò, còn muốn mang linh dược a? Nàng nghĩ nghĩ bùi tiễn tính tình, đại khái sẽ là bùi tiễn mạnh mẽ lôi kéo nàng đánh nhau, lại ở trên người nàng đâm ra mấy cái huyết lỗ thủng, sau đó nói cho nàng đây là nỗ lực hơn trường, chỉ vào vết thương nói, "Sư điệp xem, hảo quan vinh. Mộ Hi Nhi nhớ rõ chính mình từng một không cẩn thận đối sư bá sử dụng quá mỹ thuật, kết quả sư bá chớp chớp mắt, rút ra kiếm lệnh băng phun ra ba chữ tới đánh nhau thứ nay về sau nàng ở trên giường nằm nửa tháng hồi tưởng bi thảm quá khứ mộ hi nhi sợ tới mức bổ nhào vào giang niệm trong lòng ngực, nu nhược mà nói sư tôn thật sự không cần ta chỉ là một cái nhược nữ tử sư bá như lang tựa hổ ta chịu không nổi giang niệm ngoan tổng muốn lớn lên sao mộ hi nhi nước mắt ba ba ta không nghĩ lớn lên ô ô, ô. nàng chống giang niệm bà vai hung tợn xẻo lục mình cùng quân triều lộ liếc mắt một cái hai người đồng thời cảm nhận được lệnh người sợ hãi sắc khí, đồng thời sau này lùi bước. Mộ Hi Nhi chừng bọn họ sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn đem bọn họ đều cám ập. Giang Niệm ôm ôm chính mình ra hoài Xuân đồ đệ, lại nhìn về phía mặt khác hai người, Lục Minh Hồng con mắt vẻ mặt ủy khuất ba ba. Giang Niệm, nàng rời đi ánh mắt vừa nhìn thấy cái này khờ phê, liền cảm thấy đau đầu. Vì thế nàng nhìn về phía chính mình nhất ký thác kỳ vọng cao đại đồ đệ, triều lộ, ngươi có ý kiến gì không? Nàng tưởng quân triều lộ khẳng định sẽ suy tư nàng nói từ kiếp việc nói không chừng còn có thể nghĩ ra một cái rất đáng tin cậy đáp án không nghĩ tới thanh niên gật đầu một cái nói sư muội xác thật không nên mơ ước sư bá gia nghiệm bọn họ liền một chút đều không quan tâm chính mình muốn chết sự sao quân triều lộ tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ cười cười sư tôn chúng ta mấy người đều là đã chết một chuyến người tồn tại mỗi một ngày đều như là trộm tới hắn nghĩ thầm có thể làm cho bọn họ ba người cùng chết Trừ bỏ sư tôn phát hiện trận tướng, không có mặt khác khả năng đi. Nếu là sư tôn tức giận dưới giết bọn họ, hắn chỉ nghĩ làm nàng không cần. Không cần quá để ý. Bọn họ lòng lang dạ sói, không phải người tốt, cố ý lừa gạt, đã chết, cũng không đáng lưu luyến. Quân triều lộ thản nhiên, chúng ta mấy người, đã chết liền đã chết đi. Lục Minh sợ biểu hiện so quân triều lộ kém, cướp nói, đúng vậy, đường đường tu sĩ, sợ chết làm gì, dù sao còn có thể đầu thai ta muốn tìm cái tốt nơi dưỡng thi đem chính mình trôn, như vậy kiếp sau ta là có thể đem chính mình đào ra, vào, wow, nhất định là cụ hảo thi thể. Giang nghiệm một cái tắt đem bọn họ hai cái phiến ở mộ phần thượng, một lát, nàng lại yên lặng thu hồi tay, sờ sờ tay háo. Ơn, nàng đồ đệ tâm cảnh đều là nhất lưu, sinh tử xem đạo, khá tốt. Đặc biệt là lục minh, liền thi thể cùng kiếp sau đều an bài đến rõ ràng. Lục minh cao hứng nói, kiếp sau ta còn muốn tiến thất sát tông, ta còn muốn đương quỷ tu Giang nghiệm đỡ chán, thở dài, trong lòng lại lần nữa tưởng, nàng như thế nào liền thu như vậy cái khờ khạo. Thất sát tông thuốc viên. Nhưng nghĩ nghĩ cửu hoa sơn tân sinh chất lượng, nàng lại cao hứng lên, dù sao mọi người đều như vậy, cùng lắm thì cùng nhau chơi xong. Cửu hoa trong núi, lạc dao nam rời đi kiếm bình, lén lút vây quanh thiên su phong chuyển động. Ngươi nói đây là ta đại cơ duyên. Hán hoài nghi hỏi. Một hào chém đinh chặt sát mà nói, đúng là. Lạc dao nam. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Một hào trầm mặc một lát, mới mạnh mẽ vắn tôn, khu khụ, che giấu cốt chuyện sao, ta hoa năng lượng mới đói ra tới. Hơn nữa ta trói định ngươi thời điểm, cốt chuyện liền trật. Nguyên cốt chuyện, thanh vi chân nhân đem lạc giao nam mang về sau, liền đem hắn ném ở môn trung, làm hắn một mình tham gia nhập môn thí luyện, vẫn chưa cho quá nhiều chú ý cùng trợ giúp, một lần bị người đọc gọi ẩn hình công cụ người. Một hào trói định lạc giao nam thời điểm. Lạc Giao Nam đã sớm từ Lâm Hạ Hải trở về, thậm chí tự giác trở thành một người cửu hòa sơn đệ tử. Bởi vậy nó cũng không có chú ý tới ở chuyện xương ngọn nguồn, đã sớm đã xảy ra trăm triệu điểm điểm lệch lạc. Lạc Giao Nam khó hiểu, nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì cơ duyên? Chẳng lẽ Thanh Vi chân nhân sẽ thưởng thức ta, yêu quý ta, truyền ta tuyệt thế công pháp, còn đem tu vi tất cả đều tặng cho ta? Hắn ẩn ẩn có chút kích động, sẽ không như vậy sẵn đi. Một hào thực thẳng thắn thành khẩn, xác thật không có như vậy sàng. Trong chuyện ốc, ngươi cùng thanh vi giao thoa liền không nhiều lắm, không có nửa tập. Lạc giao nam khó hiểu, vậy ngươi thần bí hề hề nói cái gì đại cơ duyên làm gì. Hắn không cho ta pháp bảo, không dạy ta công pháp, bất chuyển ta tu vi, vì cái gì sẽ là ta đại cơ duyên. Một hào đột nhiên rời đi một cái đề tài, hỏi, ký chủ, đối thế giới này, ngươi là dân bản xứ, so với ta muốn càng thêm hiểu biết, ngươi nghe nói qua thần thú thanh loan sao. Lạc giao nam tự nhiên nghe nói qua, gật đầu, nói. Thanh Loan thần quân. Nhân gian đã sớm mất đi hắn tung tích. Một hào, thiên su phong phía dưới, cầm tù một con thanh loan. Nói hiệu nói vượng. Lạc giao nam thân mình chấn động, theo bản năng phản bác, sao có thể? Thần quân đã sớm không ở nhân gian, liền tính ở, sao có thể là bị tù ở cửu hoa sơn? Cửu hoa sơn chính là lồng lộng tiên môn, tiên đạo đứng đầu. Một hào, ta thu được tin tức chính là như vậy à, nếu không phải cùng ngươi chói định, bị ngươi tu vi nhận chi chói buộc, ta đã sớm nên phát hiện. Lạc Giao Nam lười đến cùng nó đùn đẩy, chỉ là ngơ ngẩn sững sờ ở tại chỗ, thượng không thể tiếp thu sự thật này. Cửu Hoa Sơn lập tông ngàn năm, bảo hộ nhân gian, sớm là vô số thiếu niên trong lòng tín ngưỡng cùng hy vọng. Lạc Giao Nam tâm cảnh không xong, lần đầu chạm đến Nguy Nga tông môn sau lưng trận tướng, khiếp sợ rất nhiều, lại sinh ra chút sợ hãi. Nhưng hắn nhớ tới phú quý hiểm trung cầu, run giọng nói, ta đây cơ duyên là thanh loan sao? Hắn nhớ tới trong truyền thuyết cùng thanh loan lập khế ước đủ loại chỗ tốt, đôi mắt càng ngày càng sáng ta sẽ cứu ra nó sau đó cùng nó lập khế ước cuối cùng cưới nó đồng loạt phi thăng một hào cũng không phải nó đã chết lạc dao nam méo máu đầu như mày a một hào nói nó sau khi chết sẽ lưu lại một tiết khế cốt tùy thân beo khế cốt có thể làm ngươi thân phụ thiên địa khí vợ tu vi tăng cao thậm chí có thể nhất cử đột phá hơn nữa ngày sau độ kiếp trùng cũng không cần sợ hãi thiên lôi chi uy tâm ma chi đau lạc dao nam lợi hại như vậy Xem ra Thanh Loan thật giống trong truyền thuyết như vậy, cả người đều là bảo. Nhưng là, hắn như cũ khó hiểu, thần quân vì sao sẽ chết đâu. Nếu là ta đi cứu hắn, hắn tự nguyện cùng ta lập khế ước ta đây được đến cơ duyên không phải càng nhiều. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, có một cái, liền tổng khát vọng càng nhiều. Lạc dao nam xoa xoa lòng bàn tay, ý thức được hệ thống lần này thật không lừa hắn, nếu có thể cùng trong truyền thuyết thần quân nhắc lên quan hệ, là một hồi chân chính đại cơ duyên. Một hào, nói như thế nào đâu? Ta kiểm tra đo lường đến nó trạng thái rất kỳ quái, nghiêm khắc tới nói, đã không thể xem như vật còn sống. Huống chi thanh loan từ trước đến nay bắt bẻ, mắt cao hơn đỉnh, liền tính muốn lập khế ước, như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu. Lạc giao nam, cơm miệng. Hắn lại hỏi, bất quá, này cùng ngay từ đầu nói thanh vi chân nhân lại có quan hệ gì. Chân nhân cầm tù thanh loan. Một hào, thanh vi chính là thanh loan A. Lạc giao nam khiếp sợ mà mở to hai mắt, nỗ lực hệ tiêu hóa lời nói. Hắn còn có rất nhiều muốn hỏi, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng hưng phấn đến cực điểm lạc sư huynh. Nghe được thanh âm này, Lạc Giao Nam bản năng thân thể run lên, duỗi tay rút kiếm. Từ phi kiếm thượng nhảy xuống thiếu niên áo bào trắng hùng văn, chắt đuôi ngựa, một bộ tinh thần tiểu hỏa bộ dáng. Hắn tò mò mà ở sơn đạo nhìn xung quanh, cười nói, "Lạc sư huynh, ngươi ngồi sổm sơn đạo nơi này làm cái gì?" Lạc Giao Nam sắc mặt khẽ biến, trầm khuôn mặt hỏi, "Ngươi tới làm cái gì?" Trương hội tâm đại Hoàn toàn đã quên mấy ngày trước đây Lạc Giao Nam còn rút kiếm đuổi theo hắn một đường, cười nói, ta thấy Sư Minh ghé vào sơn đạo bên cạnh, bò hồi lâu, cảm thấy kỳ quái, Sư Minh, ngươi đang xem cái gì? Nói, "Trương hội cũng thấu lại đây, vọng qua đi, Thiên Su Phong. Hệ thống lập tức đưa ra cảnh cáo, làm Lạc Giao Nam không thể tiết lộ bất luận cái gì Thiên Su Phong việc. Liên tính không có cảnh cáo, Lạc Giao Nam cũng không vui làm chính mình cơ duyên bị người khác chú ý, vội vang nói, không phải, ta là ở hắn dừng một chút. Dèn luyện. Trương hội, ai, gian luyện. Lạc giao nam bảo trì ngồi xổm tư thế, đôi tay đáp ở sau người, chu lên mông nhảy lên một cái bậc thang. Hết ngày, gian thể. Trương hội vỗ tay, tự đáy lòng tán thưởng, sư huynh thật là hảo cần củ, luyện song kiếm liền ở bên này gian luyện. Lạc giao nam ứng phó tính mà khiêu hai hạ, trong lòng cầu nguyện cái này tổ tông chạy nhanh đi thôi. Bất quá trương hội quan sát hắn hồi lâu, đột nhiên nói, khó trách sư huynh tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai like, mỗi ngày sư huynh đều có chúng ta trộm ra tới rèn luyện. Lạc Giao Nam trong lòng hiện lên một cái điểm xấu ý niệm. Nghĩ thầm, hắn sẽ không tính toán. Trương Hội cũng ngồi xổm Lạc Giao Nam bên cạnh người, chỉ về phía trước phương đầu tiêu sân dài, lớn tiếng nói, "Sư huynh, để cho ta tới bồi ngươi đi." Lạc Giao Nam lau mồ hôi, "Không, không cần." Trương Hội, "Sư huynh đừng như vậy nha, có tốt phương pháp tu luyện muốn cùng nhau chia sẻ." Lạc Giao Nam ngẫm lại, lại nói, "Ta vừa rồi nhảy một hồi, Đã mệt mỏi, ngươi ở bên này nhảy đi. Trương hội một phen giữ chặt hắn, đừng nha, ta vừa rồi ở vân thượng trộm nhìn sư minh đã lâu, sư minh rõ ràng liền vẫn luôn ngồi xổm nơi này nghỉ ngơi, sư minh, tu hành không dễ, cũng không thể lười biếng nha, nghiệp tinh với cần mà hoang với đùa, chấp giáo thường nói nói, ngươi đã quên sao. Những lời này làm lạc giao nam nhớ tới ở vương đô bị bắt sao đằng kinh thư 8.000 biến, sao đến cánh tay dán đầy thuốc dán thảm thống trải qua. May mắn trở lại cửu hoa phía sau núi kia chỉ trồn kiêng kỵ trưởng lão, lại bị nhân gian chua hấp dẫn, lúc này mới làm hắn thoát khỏi bị dây dưa vận mệnh. lạc giao nam ánh mắt phiếm khổ, ta. trương hội dẫn đầu nhảy nhót lên, sư huynh mau tới. chúng ta đồng loạt theo sơn đạo nhảy ba trăm qua lại. hắn nhảy vài bước, quay đầu lại, di, vừa rồi sư huynh chẳng lẽ không phải ở rèn luyện, là đang xem thiên su phong? lạc giao nam đành phải đi theo trương hội từng bước một hướng lên trên nhảy, nhảy đến sơn đạo cuối, lại từng bước một nhảy nhót xuống dưới. Thiếu niên như là có vô hạn tinh lực, con thỏ ở thềm đá nhảy bán, quả thực không giống cái mới nhập môn đệ tử. Đối với lạc giao nam mà nói, mật nhưng thật ra tiếp theo. Hắn chính là tiếp thu quá 8.000 biến kinh phật khảo nghiệm nam nhân, kẻ hèn 300 qua lại cầu nhảy dai, tính cái gì? Nhưng thật sự là... quá mất mặt. Rất nhiều gái mộ hắn nữ đệ tử chạy tới, nhìn ngưỡng mộ sư huynh giống chỉ hết xanh giống nhau ở sơn dai nhảy nhót, chu lên mông còn thực hiểu. Sư minh, các ngươi đang làm cái gì nha? Lạc Giao Nam tối đầu giả chết, chương hội lại rất cao hứng mà nâng mặt nói, "Chúng ta ở rèn thể đâu? Lạc sư huynh tân rèn luyện phương pháp, tới gia nhập chúng ta đi." Có người cười hì hì nói, "Lạc sư huynh luôn có nhiều như vậy mới lạ rèn luyện phương pháp, các ngươi còn nhớ rõ lần trước mua kiếm bình điện vũ sao?" Nói, liền có người sinh động như thật cơ chân múa tay bắt trước Lạc Giao Nam ngày đó hành động, bước ra ma quỷ vũ bộ, đầu đến mọi người cười khanh khách. Những cái đó nguyên bản ái mộ Lạc Giao Nam thiếu nữ, đã từng nhìn hắn ánh mắt là lấp lánh sáng lên. Hiện tại càng thêm loay sáng, bất quá không phải đang xem chính mình ngưỡng mộ sư minh, mà là phảng phất đang xem một cái hải kịch người. Lạc Giao Nam trải qua xã chết hiện trường, túi đầu không muốn đối mặt. Một hào, ai, ký chủ sinh thời cũng là cái thể diện người. Nhưng trương hội còn ở hứng thú bừng bừng đẩy mạnh tiêu thụ tân rèn luyện phương pháp, hắn vốn dĩ liền có một đám tiểu đệ, hơn nữa Lạc Giao Nam ở cửu hoa sơn lực ảnh hưởng thâm hậu, không bao lâu, bọn họ phía sau liền đi theo một chuỗi đệ tử học cáp, môi nhảy. Lạc Giao Nam chỉ có thể nỗ lực tưởng chuyện khác rời đi lực chú ý, miễn cho chính mình bạo nộ dưới, trước công chúng lại lần nữa rút kiếm đem Trương Hội cấp bổ. Thanh vi đó là Thanh Loan. Ta ở Lâm Hạ Hải buồn ứng gặp được thanh vi. Hắn trong lòng nghĩ, đột nhiên thân thể cứng đờ, trừng lớn đôi mắt, nhớ tới chính mình bị Bùi Tiễn đuổi giết khi, gặp được thanh y ẻ thiếu niên. Thiếu niên thanh mỹ dị thường, khoác một kiện thúy vu áo khoác, ánh mắt chạm nhau nháy mắt, Lạc Giao Nam theo bản năng liền hướng hắn cầu cứu. Hắn lúc ấy cầu cứu Đều không phải là cảm thấy thiếu niên có thể cứu chính mình, mà là, trong lòng không biết vì sao đằng khởi một cổ xúc động, cảm thấy hắn sẽ cứu hắn, nhất định sẽ ra tay cứu hắn. Như vậy xúc động lạc giao nam sau lại gặp được quá rất nhiều lần, thẳng đến hắn cùng hệ thống chói định, mới biết được cái này kêu làm cốt chuyện chi lực ảnh hưởng. Cho nên, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, nghĩ lại nghĩ đến đi theo giang nghiệm bên người thiếu niên, xá nhiên qua đi, chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Thì ra là thế, thực sự có ý tứ. Lạc Giao Nam nghĩ vậy chút năm ở ma tôn trong tay chịu quá khổ, yên lặng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải đem chân tướng nói cho Giang Niệm, làm nàng cảm thụ một chút bị bên người người lừa gạt phản bội đau đớn muốn chết tư vị. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, năm đó chịu quá khổ, hắn muốn nhất nhất còn trở về. Đang nghĩ người tới, hắn liền thoáng nhìn biển mây quay cuồng trung lập một đạo bóng hình xinh đẹp. Lạc Giao Nam tinh thần chấn động, đứng lên, chương hội cũng đi theo kêu, lao đại, tới rèn thể sao. Bá thể lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, cao quý Lãnh diễm trực tiếp bay đi, đưa tới một chúng đệ tử kinh tiện tán thưởng. Không hổ là phượng sư muội, tâm tính như thế kiên định, đối ngoại vật không chút nào cảm thấy hứng thú. Bá mà chính là bá mà, vẫn là như vậy khóc tún cùng bá soái. Tỷ tỷ yêu ta. Lạc giao nam trực tiếp đuổi theo nàng, bá mà, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Xem náo nhiệt tiểu đệ tử vội vàng vây quanh lại đây, hiện tại bá mà cùng lạc giao nam đều là cựu hoa gió núi đầu chính thịnh nhân vật một cái là biểu hiện ưu tú sư huynh một cái là biểu hiện ưu tú đến làm người ra đầu tê dại sư muội bọn họ sôi nổi phỏng đoán chẳng lẽ là lạc sư huynh cùng bá mà một chuyến yêu quốc hành trình sắt ra tình yêu hỏa hoa nhưng khó lường kia ái mộ lạc sư huynh thủy sư muội không được khóc chết lạc giao nam không màng những cái đó thấp giọng nói hắn phong lưu hoa tầm khe khẽ nói nhỏ bình tĩnh nhìn bá mà có một việc ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú bá mà tốn khai hắn tay lạnh nhạt hồi không có hứng thú lạc giao nam lớn tiếng kêu cự tuyệt ta ngươi sẽ hối hận bá mà nga một tiếng cao quý lánh diễm bay đi các đệ tử ta đi đây là cái gì cưỡng chế ái cầu mà không được tình tiết lạc giao nam nắm chặt nắm tay quyết định lại tìm cái không người thời cơ đem chân tướng nói cho bá mà tưởng tượng đến bá điệu tâm lý hỏng mất lộ ra đau đớn muốn chết biểu tình hắn trong lòng mạc danh liền đẳng khởi trả thù khoái cảm cảm thấy lúc này sở chịu đau khổ không đáng kể chút nào nghĩ hắn chậm rãi nở nụ cười Chư hội, kinh. Một nam tử bị trước mặt mọi người cự tuyệt sau, Si Tâm không thay đổi tại chỗ chờ đợi, cũng lộ ra ngây ngô cười. Lạc Giao Nam. Lạc Giao Nam không thể nhịn được nữa, ngự kiếm bay đi, tìm cái yên lặng địa phương, hắn hỏi hệ thống, cho nên trong quyển sách này, cất giấu rất nhiều bí mật, tựa như một tòa băng sơn chỉ lộ một góc. Một hào, là cái dạng này, rốt cuộc thư chỉ là quay chung quanh ngươi một người tới, nhưng những người khác cũng có từng người sinh hoạt. Lạc Giao Nam nắm chặt quyền ta đã hiểu cái này trước hội có phải hay không kỳ thật là ta túc địch là ẩn núp ở cửu hoa sơn nằm vùng ngày sau hắn thân phận vạch trần sẽ cùng ta trở thành số mệnh tử địch một hào ngươi suy nghĩ cái gì hắn lại không phải giang dung lạc giao nam ngẫm lại lại nói chẳng lẽ hắn là cái gì che giấu đại lão coi trọng ta cơ duyên cố ý giấu ở cửu hoa sơn chính là vì làm ta một hào hệ thống không phải a hắn chỉ là một cái thường thường vô kỳ tiểu đệ thôi chương tám mươi ba lớn nhất tác ý Giang nghiệm đơn giản xử lý hạ thất sát tông sự vật, tính tính nhật tử, thực mau liền phải đến bá mà trở thành nội môn đệ tử lúc. Nàng còn chờ tiến vào thiên su phong nhìn nhìn, liền bay trở về bá mà trên người. Trong khoảng thời gian này, bá mà dựa theo nàng phân phó, mỗi ngày làm một cái hạnh phúc con rối luyện kiếm, tu hành, chu du tiên sơn. Nàng khi trở về, bá mà đang ở trên vách núi đả tọa, mặt chiều biển mây, xuân về hoa nở. Nàng hít sâu một ngụm không khí thanh tân, nhìn quay cuồng biển mây ánh mắt xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn về phía nơi xa thanh phong thiên su phong tiên khí quanh quẩn trắng sữa mây mù trùng, lộ ra vài giờ xanh tươi lục thanh sơn vĩnh viễn đứng thẳng ở đằng kia sinh cơ bừng bừng như ngày chi thăng như nguyện chi hằng nàng nhìn cao phong lâm vào chầm tư thẳng đến khai dương gọi vải thanh mới lấy lại tinh thần khai dương bá mà bá mà hảo đồ giang niệm tâm tình phức tạp chậm dại đứng lên hướng lên trên nhìn lại khai dương ở mặt trên nhắc mãi Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, cũng đừng cả ngày ghé vào trên vách núi tu luyện A, ngươi xem vừa rồi đánh như vậy lại lôi, thiếu chút nữa bổ tới ngươi. Giang niệm nghĩ thầm, nếu là đánh tới, còn có thể cho chính mình nạp nạp điện. Nàng bay trở về trên vách núi, Khai Dương đang dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn nàng, trong miệng tuy là cửa trách, nhưng biểu tình khó nén tiêu ngạo. Khai Dương, lần trước tỷ thí, ngươi như thế nào có thể mười chiêu trong vòng liền đẩy ra giao nam đâu, như vậy làm hắn nhiều thật mất mặt, tốt xấu nhân gia mới là sư mình. Muốn tôn lao ai hấu, hiểu hay không? Giang niệm gật đầu, đã hiểu. Khai Dương lại hỏi, cho nên biết như thế nào làm sao? Giang niệm lần sau tranh thủ nhất chiêu liền đem hắn đánh bay. Nàng ở Khai Dương kinh ngạc trong ánh mắt, nắm chặt nắm tay, tôn lao ai hấu, chỉ đánh chúng gian, sư phụ, ngươi dạy ta. Khai Dương trong mảy, có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng bá mà là hắn thu quá xuất sắc nhất đệ tử, biểu hiện hữu dị, người lại cần cù chỉ là có chút thời điểm mạch nào khác hẳn với thường nhân thôi. Vấn đề không lớn. Khai Dương liên tiếp trách cứ, liền đem đề tài chuyển mặt khác sự thượng, nói: "Ngươi đem yêu quốc chi loạn tin tức kịp thời truyền đến, mới làm xong trầm thủy phụ cận ba cánh miễn đi một hồi sinh tử thai ương, lúc sau, ngươi lại dám cùng giao nam tiến đến yêu quốc, giải quyết yêu quốc chi loạn." "Bá mà, ngươi có can đảm có kiến thức, hiện giờ khiến cho trưởng môn chú ý, lập tức liền có thể trở thành nội môn đệ tử." "Giang niệm, đúng vậy." Khai Dương nét miệng cười, "Ta liền thích ngươi loại này, Thái Sơn băng sắc bất biến tâm tính." thật không sai. Giang Niệm hỏi, trở thành nội môn đệ tử sau, ta có thể thấy trưởng môn sao? Khai Dương hòa ái cười nói, tự nhiên có thể, ở nhập môn nghi thức thượng, trưởng môn sẽ tự mình gặp ngươi. Trước đó vài ngày, trưởng môn lúc nào cũng cùng chúng ta nói lên ngươi, đối với ngươi rất là thưởng thức hắn vô vô Giang Niệm ai, người trẻ tuổi, hảo hảo làm, nói không chừng về sau ngươi chính là cửu hòa sơn trưởng môn đâu. Giang Niệm cũng cười, kia đã có thể có ý tứ. Khai Dương, đúng rồi. Nói không chừng thanh vi chân nhân cũng tới xem ngươi. Giang niệm tâm thần khẽ nhúc đích, thanh âm đẻ thấp, thanh vi. Nàng để sát vào điểm, hỏi, sư phụ, vì sao ta ở cửu hoa sơn lâu như vậy, vẫn luôn không có gặp qua thanh vi chân nhân. Khai dương tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không ai sao, mới tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, lời này ta chỉ cùng ngươi nói, chân nhân tu hành có tổn hại, thân thể ôm bệnh nhẹ, mới thường thường bế quan không ra. Giang niệm trong lòng đại hỉ, xoa tay hồng hề. Nàng hơi hơi thấp túi đầu, tận lực không cho chính mình biểu hiện đến thật là vui. Khai Dương thở dài, ai, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Giang Niệm bả vai khẽ nhúc nhích, nghẹn cười nghẹn đến mức đôi mắt đều đỏ, đúng vậy. Khai Dương, ngươi là cái thiện lương hài tử. Hắn nhìn chăm chú thiếu nữ, thấy nàng đôi mắt ướt hồng sau, trong lòng vừa động, tưởng, nguyên lai nàng không chỉ có sẽ vì trợ giúp bèo nước gặp nhau đệ tử không tiếp ở nhập môn thí luyện chung kéo thấp chính mình thành tích, không chỉ có sẽ vì xưa nay không quen biết cánh đỉnh nguy hiểm nghĩa vô phản cố đi trước nguy hiểm thật mạnh yêu quốc còn nghe được thanh vi bị thương tin tức liền như vậy đỏ hốc mắt đứa nhỏ này sát thật thiện lương lại mềm lòng có năng lực lại có đảm đường có lẽ trưởng môn nói không sai ngày sau cửu hoa sơn giao cho như vậy thiếu niên mới có thể chân chính phát dương quang đại vốn dĩ bọn họ nhất trí xem trọng lạc giao nam nhưng từ bá mà sau khi xuất hiện ánh sáng đom đóm ánh sáng như thấy nhật nguyệt lạc giao nam tức khắc cảm đạm chi sắc khai dương trong lòng cảm khái một phen Dặn dò Giang Niệm vài câu, xoay người bay vào biển mây. Giang Niệm đi đến chính mình phòng. Hiện giờ bá mà hôn đến so nàng thiết tưởng chung muốn tốt hơn rất nhiều. Ở đệ tử cư có đơn độc nhà cửa, trong viện còn có một viên cây hoa quế. Bá mà sân ở vào trong núi, thực thanh tĩnh, nàng đi vào trong viện, trên cây liền phi tiếp theo con chim nhỏ, phành phạch cánh rừng ở nàng trên vai. Giang Niệm cười, như thế nào lại theo tới. Chim nhỏ biến thành thanh y rẻ thiếu niên, vì nàng bưng tới mâm đựng trái cây cùng nước trà. Tạ Thanh Hoan đem trong viện hết thể xử lý hảo, trên mặt đất sạch sẽ, cửa sổ có hoa, cái bàn bãi mấy mâm tươi mới linh quả. Hắn rửa thụ, mặt mày ôn nhu, không tiếng động nhìn Giang Niệm. Giang Niệm khỏe miệng ý cười càng sâu, vốn dị bá mà sân chống vắng quẩn cuể, thực phù hợp phượng bá địa một lòng tu đạo nhân thiết. Nhưng từ tiểu tiên nam hiền lương thục đức một bố trí sau, liền trở nên nghi thất nghi ra. Nàng dựa theo thói quen, lười nhác ngồi ở trên ghế nằm, tiếp nhận Tạ Thanh Hoan truyền đạt nước trà cùng linh quả. Nước trà ấm áp thích hợp, mắt lạnh ngon miệng, linh quả da lột non mềm, nước sốt ngọt lành, ở cửu hoa sơn nằm vùng nhật tử, một chút cũng không nguy hiểm, quả thực giống ở du sơn ngoan thủy, du lịch giải sầu. Giang niệm suy nghĩ, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta thấy hảo cảnh sao. Lập tức ta liền phải đương nội môn đệ tử, có thể tận mắt nhìn thấy xem nơi đó mặt rốt cuộc làm cái quỷ gì. Nàng từ trong tay háo nhảy ra một cái lưu ảnh thạch, ta muốn đem việc này nhớ kỹ. Yêu quốc hành trình trung. Bọn họ bị kéo vào lạc dao nam ảo cảnh trung, phát hiện cửu hoa sơn đệ tử nhập môn nghi thức cũng không giống mặt khác tiên môn giống nhau, dân hương cầu nguyện, long trọng trang nghiêm, ngược lại rất là quỷ dị, quỷ khí dày đặc. Liên tính thất sát tông là ma tu đầu lĩnh, cũng làm không ra trích đi nội môn đệ tử đỉnh đầu dương hỏa, giam cầm bọn họ chết đi vong hồn sự. Loại sự tình này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, giang niệm đó là nghe xong cũng sẽ không tin tưởng. Lần trước nàng khiếp sợ rất nhiều, quên lấy lưu ảnh thạch thác xuống dưới Giang niệm chuẩn bị lần này dùng bá mà thân thể tiến vào thiên su phong sau, liền đem trận này quỷ dị đến cực điểm nhập môn nghi thức ghi nhớ, thắc cái mấy ngàn mấy vạn phân, Sau đó tìm thời cơ bán đi, làm những người khác cũng nhìn xem cũng cửu hoa sơn bộ mặt. Nàng cong lên đôi mắt, tu tiên chính là cái này hảo, có các loại cùng kiếp trước tương tự đồ vật, có thể thay thế công nghệ cao. Tỷ như cái này lưu ảnh thạch, liền cùng máy quay phim không sai biệt lắm, có thể thực làm cho nàng ghi nhớ chân tướng. Tạ Thanh Hoan nghe được nàng lời nói. Biểu tình trở nên rất kỳ quái, xương bạch mặt, hỏi, thấy, chuyện gì? Giang Niệm, ngươi đã quên sao? Chính là lạc giao nam ảo cảnh chỗ đó, chúng ta không phải đi thiên su phong sao. Tạ thanh hoan nhíu mày, khi đó ta trước mắt hôn màng, cái gì đều không có thấy, chứng kiến đều là một mảnh hát ám. Giang Niệm đột nhiên nhớ tới khi đó hắn trạng thái sắc thật không tốt, chiều hắn cười cười, không có việc gì, lần này ta dẫn ngươi đi xem, xem ngươi thích kiểu hoa sơn, rốt cuộc là cái quỷ gì bộ dáng? tạ thanh hoan nhẹ nhàng ứng thanh sắc mặt không phải thực hảo dung sát thoạt nhìn có chút mệt mỏi giang niệm trong lòng lo lắng thế nào tạ thanh hoan lắc đầu không có việc gì giang niệm còn muốn nói cái gì bỗng nhiên nghe được bên ngoài có nói quen thuộc hơi thở lén lút tiếp cận nàng nết lên khoe miệng đối tạ thanh hoan nói việc vui đưa tới cửa lạc giao nam cố ý chạy đến bá ở đất tiểu viện cũng mặc kệ bên ngoài lời đồn đãi từ kinh một nam tử bị trước mặt mọi người cự tuyệt sau si tâm không thay đổi tại chỗ chờ đợi biến thành kinh một nam tử bị trước mặt mọi người cự tuyệt sau, thẹn quá thành giận theo đôi vô tội thiếu nữ, năm lần bảy lượt quấy giày rốt cuộc vì nào phiên?